ám hắc ma long nói rằng chúng ta cự long đảo địa vị xuống dốc không thành đã từng chúng ta nhưng là thập đại thần thú thiên đường thực lực xếp hạng thứ năm tồn tại long hoàng đại nhân thăng cấp thiên mạch sau chúng ta càng là có thực lực vấn đỉnh ba vị trí đầu vào lúc ấy chúng ta h o a i phong lấm liệt cự long dít đảo thương không rung động ai không định b ỡ chúng ta ám hắc ma long tiếp theo bực tức nói hiện tại đây bọn họ từng cái từng cái dĩ nhiên xem thường chúng ta cựu khiếu thông thiên đan linh bảo phi thuyền hết thể đ ể giới mấy lần bán cho chúng ta thực sự là lẽ nào có lý đó thừa dịp cháy nhà hôi của đánh tới chúng ta cự long đảo trên đầu quan minh thánh long cũng là than thở cái này cũng là không có cách nào chúng ta không có mua những bảo vật này con đường chỉ có thể do bọn họ tể bọn họ đồng ý bán cho chúng ta đã xem như là không sai nhiều lắm chúng ta tổn thất một ít vật ngoại thân nếu chúng ta không cách nào được cựu khiếu thông thiên đan vậy chúng ta liền lúng túng ngày xưa lực lượng ngang nhau đối thủ liền có thể cơi ở trên đầu chúng ta gậy phân đi tiểu băng xương cự liền o trong n phủng g tay địa l n h thất trà, một mặt lạc nói thí dụ như chúng ta trong chén linh trà trước ta bái phỏng một vị bạn tốt h ắ n dùng người tộc cực phẩm linh trà chiêu đ a i ta ta hân nhiên tiếp thu một cái u ố n g vào nhưng là sau một khắc Ta bạn tốt bạn liền còn h phung phí của trời. Uống trà cần tinh tế thưởng thức thể hiệu lạnh hiện mình khá hữu không phát u uống quả. điều y đây ệ n xương cần Bang xương long nổi lên ứng, giận, vướng bằng càn cười của có có cự cảm giác lúc tức có có tác, c trời, mới bởi ta, trà tế mặt mất mặt, lúc đó ta rất tức giận. Có điều bị vướng bởi hữu tử, ta không có phát tác. Vê đút vê đút vê đút, đỏ đó là là bị vê vê vê vô còn sau đó dựa theo bằng hữu thưởng thức t r à phương thức tinh tế thưởng thức kết quả hiệu quả thật sự rất tốt buổi tối trở về tu luyện đều có thu hoạch lớn lạc hậu chúng ta thật sự lạc hậu hoàng kim long hoàng vẫn không nói gì nghe được mấy vị trí tôn hắn cũng rất có cảm xúc cái khắc thần thú thiên đường tu hành phương thức phương thức sống cũng thay đổi nhìn nho nhỏ này linh bảo điện thoại di động thực sự là khó có thể tưởng tượng nó công năng cường đại như thế lập tức dĩ nhiên đem toàn bộ thế giới liên hệ cùng nhau n h â n tộc lại không ngừng trở nên mạnh mẽ cái khắc thần thú thiên đường cũng biến chuyển từng ngày chỉ có chúng ta đột nhiên bọn họ phát hiện mình tựa hồ rơi vào toàn bộ thế giới mặt sau cự long đảo trở thành một tòa hoàn toàn tách biệt với thế gian đảo biệt lập cự long đảo bốn đại cự đầu cảm khái liên tục chỉ có hồng long vương sợ hãi rụt rè ngồi ở góc không dám nói lời nào hồng long vương đã không còn là đã từng trên long đảo vương giả từ khi bị mục thiên một đường truy sát sau khi nội tâm của hắn đã lưu lại ám ảnh đàm luận mục biến sắc đều không quá đáng hiện tại cự long đảo quất cục đầu nguồn chính là đến từ hắn hồng long vương cảnh này khiến hắn càng không dám nói lời nào hoàng kim long hoàng nhìn quanh phòng khách khắp nơi tất cả đều là trầm trọng vẻ mà khi hắn nhìn thấy sợ hãi rụt rè hồng long vương thì nhất thời tức đến nổ phổi đều là ngươi khốn nạn tất cả đều là ngươi mai phục mầm thai họa ẩm ngọc thạch chén tràn nện ở hồng long vương trên đầu đập cho hắn một mặt lá trà trà, vô cùng chật vật không hề trí tôn phong thái cùng tôn nghiêm hồng long vương thai họa là ngươi trêu ra ngươi đi giải quyết còn lại cự long đảo chúng trí tôn toàn bộ thờ ơ lạnh nhạt lạnh lùng cực kỳ hồng long vương tự biết đối lý t h c ũ n g k h ô n g dám t h ả m ộ t đ ợ i được cái k h á chín t ô toàn bộ c á c chàng, hắn sợ hãi sợ rụt rè t r o n g c o n n g ư ơ i mới né qua một tia vẻ độc. Nạn, các quả a kia một phụ ái n độc. g ư ơ quả t h ự cố k h n nạn. m ụ chương t i ê n đáng n các cùng đáng ghét, g i c ù đ á n g g h é t ta giải quyết thế giải nào? r cự linh o n cùng g quả phụ á t chín ố sự. g 409, cự long cùng quả phụ ái tình cố, cố sự hải đảo núi lửa dung nham cồn cồn thuộc tính lửa linh khí nồng nặc trong không khí đều đẩy g i ấ y khô giáo khí tước thật giống tùy ý một h ỏ a tinh liền có thể nhen lửa toàn bộ thế giới Úng ưu c ù n g ủ. màu đỏ rực dung nham lãng lưu bên trong tỏa ra bốc hơi n h i ệ t khí đ ô n g d ừ n g dung nham đột nhiên run dày kịch liệt lên, lên phảng phất núi lửa bên trong có một quái vật khổng lồ sắp t h ứ c tỉnh hào hào hào dung nham tung t ó é một con màu đỏ rực cự long xuất hiện giữa trời to lớn long rực dừng ra rất nhanh bay ra núi lửa hai chân n ắ m lấy núi lửa nham thạch ngửa mặt lên trời gào thét long rực chiến không rít gào trứng không hồng long tiếng gào bên trong tràn đầy táo bạo cùng tuyệt vọng khủng bố rồng ngâm phảng phất sóng âm thần thông từng tiếng chấn động thương khung như cuộn sóng bình thường hướng về chu vi khuếch tán đ á vụn s ụ t xuống cây cỏ nghiêng chim m u ô n g kinh hoảng chính là chu vi c ử long cũng mỗi người kinh hoảng vội vã né tránh sợ bị vị này phẫn nộ vương tiên h nộ hồng long vương lại nổi giận chạy mau cẩn thận hắn lại nổi trận lôi đ ỉ n h đi rồi đi rồi không t r e o chọc nổi không t r e o chọc nổi hồng long vương thực sự là khốn nạn hắn cho chúng ta cự long đảo mang đến thái họa không dám tìm nhân gia mục thiên trí tôn p h i ề n phức chỉ biết là ở trên người chúng ta phát tiết cự long thần thú môn giận mà không dám nói gì dồn dập lẩn đi rất xa rất nhanh núi lửa ở ngoài chi mông đều không chỉ có hồng long vương thất thanh tuyệt vọng địa nằm ngoài miệng núi lửa thân rồng uy vũ thô bạo nhưng là tinh khí thần huệ vải vải suy sụp lại như một vị chập tối vương giả giang sơn xa sút thất bại xung kích nửa bước thiên mạch trí tôn lại thất bại hồng long vương nặng nề thở dài một tiếng sinh ở dung n h a m bên trong thiên địa hỏa diễm con cưng hắn lúc này lại có bên trong khô nóng cảm cái kia kịch liệt cảm giác để hắn có loại muốn nổ tung cảm giác nguyên bản hắn hồng long vương tu vi dĩ nhiên đạt đến kim mạch đỉnh cao không bao lâu nữa hắn liền có thể kim mạch chuyển thiên mạch đi vào trong truyền thuyết thiên mạch cảnh giới nhưng là tạo hóa treo người hồng long vương càng là cấp thiết càng là không cách nào tầm tưởng sự thành tuy rằng giữa hai người chỉ cách một tờ giấy nhưng dù là như thế cách xa một bước nhưng chậm chạp không cách nào đạp phá nôn nóng tâm tình tràn ngập hồng long vương đầu vóc nghe nói mục thiên trí tôn tự thiên khải thành sau khi trở về liền bế quan tu luyện bất kỳ phóng khách đều cự tuyệt ở ngoài cửa vốn là rất nhiều linh thú trí tôn đều chuẩn bị hướng về mục thiên lĩnh giáo hóa hình thuật huyền bí nhưng là không thể nghi ngờ đều ăn bế môn canh dựa theo mục thiên đại đệ tử dương thuần vậy thì là mục thiên trí tôn t r ậ n có cảm nộ cần bế quan tĩnh tâm tu luyện tất cả chuyện quan trọng đều cần chờ đợi lao sư xuất quan nghe được tin tức này hồng long vương cả người đều n g ộ i mục trời đã đủ mạnh thiên mạch trí tôn chi loại kém nhất người trong thời gian ngắn toàn lực bạo phát tình hung ố dám găng chống đỡ thiên mạch trí tôn bực này giũ mãnh sức chiến đấu phóng tầm mắt toàn cầu đều là số một số hai nếu là tiến thêm một bước hồng long vương đã không dám lại liên tường xuống trong cơ thể khô nóng giờ khắc này đã tiêu tan lập tức thấy l ạ n h cả người lan khắp toàn thân dù cho tắm rửa r u n g nham thân ở hòa hải loại này hàn ý vẫn lái đi không được lệnh nhất có điều tâm lệnh hồng long vương tuyệt vọng nếu là mục thiên tiến thêm một bước hắn hồng long vương sau đó thật sự không dám ra cự long đảo nửa bước ẩm khói đen nhiễu hồng long vương lắc mình biến hóa hóa hình thành người loại nam tử tóc đỏ hồng y vai hùng thân thể có vẻ khá là cầu lũ vẻ vải vẻ vải suy sụp hồng long vương tùy ý ở trên một khối nham thạch ngồi xuống dưới chân dung nham lẳng lặng, lặng c h ả y xuôi bốn phía không sinh tích cô tịch hoang vu thời khắc này hồng long vương phảng phất mất đi toàn bộ thế giới từng có lúc hắn cỡ nào hăng hái vai phong lấm liệt nhưng là ngắn trong thời gian ngắn chúng bạn xa lánh kẻ địch nhìn thèm thuồng hồng long vương trong lúc nhất thời ngây người ao ngong ngong vài tiếng gấp gáp mà lại yếu ớt thần hồn truyền âm thanh truyền vào thần hồn của hồng long vương bên trong tâm tình của hắn rất kém cỏi một mặt không nhịn được từ chứa đồ linh bảo bên trong lấy ra một khối ngọc thạch đây là một khối rất nguyên thủy truyền âm linh bảo bây giờ linh thú nhất mạch lưu hành nhất chính là công năng nhân loại mạnh mẽ linh bảo điện thoại di động trước mắt đồ chơi này đã sớm quá hạn phỉ nhĩ, ngươi ở đâu phỉ nhĩ là hồng long vương bản danh rất ít người biết hồng long vương nguyên bản còn có một chút chờ mong cảm nhưng là nghe được thần hồn truyền âm một s á t na hắn lại khôi phục thiếu kiên nhẫn vẻ hóa ra là hắc quả phụ nàng tại sao lại đến phiền ta hồng long vương chỉ khi không có thần hồn truyền âm ánh mắt nhìn về phương xa mặt buồn rười rưỡi, rưỡi. hắc quả phụ tên như ý nghĩa vị này một con con nhện thần thú mà nàng có thể gọi thẳng hồng long vương tên thật địa vị tự nhiên cùng hồng long vương cùng một cấp bậc linh thú trí tôn hắc quả phụ trí tôn ở linh thú nhất mạch xú danh c h i ề u đặc biệt tây phương linh t h ú giới tên của nàng càng là vì đó táng đảm một bình thường sinh vật đối với độc vật xưa nay đều là cấm kỵ né tránh mà hắc quả phụ trí tôn chính là dùng độc hành r a kịch độc lực lượng đạt đến mức độ đăng phong tạo cực nghe nói hắc quả phụ bầu bạn không có một mạng sống toàn bộ chết ở trong tay nàng cảnh này khiến hết thể nam tính thần thú đối với hắc quả phụ trí tôn nhìn mà phát khiếp hồng long vương cũng như vậy hồng long vương cảm thấy rất xối quậy hắc quả phụ trí tôn không biết nguyên nhân gì dĩ nhiên không thể cứu chữa địa yêu hắn đối với hắn dính chặt lấy c ò n biện giải công bố sẽ không làm thương tổn hắn đối với này hồng long vương khịt mũi con thường căn bản không có tin tưởng đối với hắc quả phụ nóng dực kỳ yêu nhắm mắt làm ngơ lạnh nhạt cực kỳ nghĩ tới đây hồng long vương quay đầu đi chỗ khác vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù con hắn đã đủ b u ồ n b ự c trước mắt lại tới nữa rồi một vị khách không ngờ mà đến hắn tâm thái muốn nổ tung phỉ nhi ngươi nhất định ở không muốn không để ý tới ta thân ái ta không buộc ngươi ta ngày hôm nay tìm ngươi chính là hướng về ngươi chia sẻ tin vui ta đột phá kinh qua nửa năm nỗ lực ta rốt cục bước vào nửa bước thiên mạch trí tôn cảnh giới thân ái ngươi bước vào nửa bước thiên mạch cảnh sao ngươi nhưng là đã đáp ứng ta chỉ cần ta so với ngươi trước tiên đạt đến nửa bước thiên mạch trí tôn ngươi đ á p đáp lời ta giao du liên tục vài đạo thần hồn truyền âm ở hồng long vương vang lên bên hai hồng long vương sắc mặt trở nên rất khó coi liên hát quả phụ đều đột phá nửa bước thiên mạch trí tôn hắn nhưng vẫn cứ tại chỗ đã bước một loại nổi giận cảm lan khắp toàn thân hồng long vương tâm tình gây go thấu nửa bước thiên mạch giao du hồng long vương muốn tức giận đánh ra nham thạch phát tiết nhưng là tay nâng ở giữa không t r ú n g hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì cự long đảo còn lại cự long trí tôn đối với hắn rất có vi tử bất cứ lúc nào đều có đem hắn xem là con rơi dự định tương lai một mảnh nhấp nô hồng long vương nội tâm tràn ngập lo lắng hắc quả phụ ta không có đột phá tới nửa bước thiên mạch hắc quả phụ tựa hồ ngây người một lát mới hồi phục a quá tuyệt chúng ta có thể lui tới sao không không không thân ái ta không phải ý này ngươi không có đột phá ta rất thương tâm ý của ta là t h a n h thật thỉnh thoảng hỗn loạn cực kỳ thần hồn truyền âm đem hắc quả phụ nội tâm kích động không hề bảo lưu mà hiện lên đi ra hồng long vương tâm tình khá là phức tạp vốn đạo ngươi thật sự sẽ không làm t h ư ơ n g tổn đến ta sao ngươi mạnh hơn ta ta hắc quả phụ vội vàng nói thân ái sẽ không ta xin thể dù cho để ta đi chết ta đều sẽ không làm t h ư ơ n g tổn ngươi thân ái chương bốn trăm mười kỳ kịch độc hạt giống cự long đảo một mảnh liên miên núi lửa q u ầ n bên trong một tòa cung điện hoa lệ cô tịch địa tọa lạc ở đây chu vi cự long phi long địa long toàn bộ xa xa né tránh này chính là hồng long vương cung điện vị trí hắc quả phụ trí tôn phá không mà đến thông cáo thân phận sau nàng ung dung tiến vào cung điện thân ái hắc quả phụ một thân liền thể hắc quần dung mạo xinh đẹp vóc người cao gầy thân thể mềm mại tuy rằng quân ở rộng dai áo b à o dưới nhưng là đã khó có thể che chắn nàng nóng bỏng vóc người một cái nhĩ m ẩ y một nụ cười để lộ ra khiến nam tính điên cồn u g sức mê hoặc này cùng thanh hồ trí tôn mê hoặc hồ mị không giống hắc quả phụ lại như một đoá hoa hồng có gai mị kinh tâm động phách hồng long vương ngẩng đầu nhìn biểu hiện không có gì thay đổi vẫn mang theo vài phần cô đơn hắc quả phụ không quan tâm chút nào hồng long vương lạnh lùng đối với này nàng đã sớm tập mãi thành quen dưới cái nhìn của nàng chỉ cần các nàng bắt đầu giao du nàng nhất định sẽ chứng minh nàng yêu thương đừng nói thương tổn dù cho nhìn thấy thân ái chịu đến một chút xíu oan ứ nàng đều sẽ vì thế thương tâm phẫn nộ trước mắt hồng long vương chống cự chúng có một ngày sẽ tiêu tan theo lâu dài mà lại ôn nhu làm bạn dù cho hồng long vương nội tâm băng lánh như thạch nàng cũng sẽ dùng nóng rực yêu nộ yêu quý lòng người nghĩ như vậy h ắ c quả phụ chân thành hướng đi hồng long vương như một con mèo nhỏ bình thường nằm n h ò i cao tỏa vương tọa hồng long vương trong lồng ngực trên mặt tràn trề nụ cười ngọt ngào như mê như say thân ái ta yêu ngươi hắc quả phụ hà phi hai gó má lại như một vị mối tình đầu thiếu nữ ngượng ngùng mà lại ngọt ngào hồng long vương nhàn nhạt thân một tiếng sau đó nhẹ nhàng ôm đ ồ m quá hắc quả phụ thân thể mềm mại dở trò một con cự long một con con nện bởi vì sinh mệnh tiến hóa hai cái chủng tộc triển khai một đoạn oanh oanh liệt liệt tái tình cố sự ly kỳ nội dung nhưng là không thuận liên tiếp mấy ngày bắt đầu giao du hồng long vương cùng hắc quả phụ cả ngày chán cùng nhau xem ra rất là ngọt ngào có điều rất nhanh hắc quả phụ cũng phát hiện hồng long vương không bình thường cả ngày hoảng hoảng hốt hốt mất tập trung khởi đầu hắc quả phụ trí tôn còn tưởng rằng hồng long vương không có triệt để tiếp thu nàng cho nên nàng dụng hết toàn lực lấy lòng hồng long vương để hắn hưởng hết vui thích chi nhạc có điều hồng long vương vẫn cứ tâm sự nặng nề có thể luyến ai nữ nhân sẽ biến ốc nhưng sẽ không thực sự trở thành kẻ ngu si hắc quả phụ phát hiện hồng long vương hứa hẹn nếu là nàng trước một bước đạt đến nửa bước thiên mạch trí tôn sẽ đồng ý giao du vì thế hắc quả phụ liều mạng tu luyện không để ý đến chuyện bên ngoài rời xa phồn hoa thế gian trước hắc quả phụ tu vi xa thấp hơn nhiều hồng long vương dựa theo bình thường logic hồng long vương nhất định sẽ trước một bước trở thành nửa bước thiên mạch trí tôn vì lẽ đó hắc quả phụ là chân chính dùng hết hết thảy d à n h giật từng giây một khác cũng không dám lãng phí cô độc làm bạn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hơn nửa năm đến ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện so với trong truyền thuyết khổ tu còn có tự hạn chế tích cực đối với ngoại giới mây gió biến ảo hắc quả phụ không biết chút nào hắc quả phụ lẳng lặng mà nằm nhoài hồng long vương vĩ đại trên lồng ngực thu thủy giống như con mắt nhìn chằm chằm hồng long vương khuôn mặt anh tuấn ôn nhu hỏi thân ái ngươi có tâm sự phải không hồng long vương liếc mắt nhìn trong lòng hắc quả phụ cười khổ lắc đầu nói quên đi ngươi không nên hỏi ngươi, ngươi giúp không được ta hắc quả phụ thấy này nhất thời trong lòng chìm xuống biết người yêu của chính mình gặp phải phiền phái lớn lần này nàng càng thêm không bình tĩnh liền nàng dùng mặt sửa sữa hồng long vương lồng ngực như đồng một con thảo chủ nhân tốt con mèo nhỏ thuận theo ngoan ngoãn thân ái ngươi không nói làm sao biết ta không giúp được ngươi một tay tuy rằng ta chỉ là nửa bước thiên mạch trí tôn thế nhưng ta am hiểu kịch độc lực lượng mặc dù là thiên mạch trí tôn đối diện ta đến đau đầu không cẩn thận thiên mạch trí tôn đều sẽ tải ở trong tay ta hắc quả phụ tinh thần phân chấn tự tin cực kỳ có điều lập tức hồng long vương nắm ở nàng tay nhất thời tầng tầng sơ một cái một loại đau đớn cảm giác kích thích hắc quả phụ hắc quả phụ lập tức biến sắc không phải vì chính mình chịu đựng đau đớn mà là lo lắng cho mình kích thích đến người yêu của chính mình liền vội vã nói bổ sung thân ái ta là ngươi chuyên môn sùng vật nhà ai dám chọc giận ngươi tức giận ta đều sẽ làm hắn chết ở ta kịch độc bên dưới chán trường hồng long vương nhất thời có mấy phần thần thái kích động nắm lấy trong lòng giai nhân hai tay vấn đạo ngươi thật sự có thể uy hiếp thiên mạch trí tôn hắc quả phụ trí tôn không có lo lắng nhiều hít sâu gật đầu nói ân hơn nửa năm đến ta chịu đựng vô hạn cô độc ở cô tịch bên trong ta tìm hiểu đến một tia kịch độc lực lượng chân ý tiên thiên thần thông phát sinh biến hóa kỳ diệu hồng long vương vui mừng khôn ngôi thậm chí có chút không cách nào tin tưởng ngươi tiên thiên thần thông muốn tiến hóa chỉ cần ngươi chân chính bước vào bước đi này ngươi chính là chân chính thiên mạch trí tôn ngươi tiên thiên thần thông vốn là quỷ dị khó phỏng ha ha, ha. ngươi quá lợi hại hắc quả phụ nói khả năng còn muốn kỳ dị một điểm ta thần hồn bên trong phảng phất có một viên kịch độc hẳn giống rất là kỳ lạ không giống như là thiên phẩm thần thông thật giống là dưới nền đất nơi sâu xa đột nhiên bay ra một vệ kỳ dị thần quang cùng ta dung hợp lại cùng nhau hồng long vương cười nói thật thần kỳ ngươi thật là lợi hại hắc quả phụ nghe được câu hiếm nàng khen nàng nhất thời trong lòng ngọt ngào cực kỳ có điều rất nhanh nàng lại một mặt lo lắng nói thân ái ngươi thật sự cùng một vị thiên mạch trí tôn trở mặt hồng long vương thái độ đối với hắc quả phụ đến rồi một trăm tám mươi độ bước mặt lớn vê đút vê đút vê đút vô cản Sủ. có môn nhu chân thành không có yên tâm đi thân ái đối phương không phải thiên mạch trí tôn chỉ là nửa bước thiên mạch trí tôn hắc quả phụ lộ ra vẻ ngờ vực nửa bước thiên mạch ta trước ở cự long đảo nhận biết được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đó là bước vào thiên mạch trí cường cảnh giới hoàng kim long hoàng đi có hắn ở thân ái hà tất làm một cái nửa bước thiên mạch trí tôn khổ não hồng long vương trong lòng nổi lên một tia cay đắng đối phương là mục thiên trí tôn người đang bế quan khả năng không quen biết hắn là nhân tộc hơn nữa là hậu thiên thành t i ể u trí tôn nhưng là hắn c u ộ t khởi nhưng chấn kinh rồi toàn thế giới hắn sức chiến đấu mạnh mẽ nửa bước thiên mạch không người có thể địch chân chính có thành t i ể u trí tôn chưa bao giờ ngã xuống ghi lại nhưng là hắn xuất hiện thế giới vì đó biến s á c trong thời gian ngắn ngủi ba lần thiên địa rên rỉ mưa máu phiêu linh tam đại trí tôn ngã xuống ở trong tay hắn long hoàng tuy rằng là cao quý thiên mạch trí tôn thiên hạ trí cường giả nhưng là bắt hắn không có biện pháp nào hắc quả phụ noác to miệng trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ lại như đang nghe anh hùng sử thi chấn động không nớt bọn họ không biết ở tại bọn hắn hai mật thiết giao lưu thời khắc ở phương đông xa xôi cái tia mảnh rộng lớn tần lĩnh sơn mạch bên trong mây mù tàn đi hỏa vân bao phủ hào quan v ạ n trượng bầu trời có cảnh tượng kỳ dị tất có đại sự phát sinh đối với thân ở đại thế sinh linh tới nói này đã là thiết luật đáng tiếc truyền đạo giáo che đậy trận pháp che l ớ p này hùng vĩ tình cảnh đây là thiên địa hỏa kiếp có người đột phá tới kinh mạch không biết là vị sư huynh kia ai tu luyện đi ta mơ hồ có đột phá dấu hiệu cái kế tiếp chính là chúng ta không đúng n à y hỏa vân thật là khủng khiếp tình cảnh so với tu sĩ tầm thường đột phá thì lớn hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đây là vị sư huynh kia gốc gác quá khủng bố theo hỏa kiếp quy mô mở rộng toàn bộ truyền đạo giáo rơi vào trong k i ế p sợ Chương 411, đột phá kim mạch trí tôn hắc quả phụ trí tôn nghe nói hồng long vương đem kẻ địch mục thiên trí tôn sự tích nhất thời cả người đều ngây người đôi mắt đẹp trợn tròn nói rằng n à y mục thiên quật khởi liền giống như liêu tinh quá kinh diễm hồng long vương bực tức nói n à y mục thiên trí tôn quá cẩn thận mắt lúc trước chỉ là không cẩn thận thương tổn được hắn hắn dĩ nhiên liền ghi hận lên muốn chất ta vào chỗ chết mục thiên bất tử ta ăn ngủ không yên hồng long vương lớn tiếng rít gạo tức giận không thôi hắc quả phụ cũng là căm phẫn s ụ p sôi ôm lấy hồng long vương cánh tay ẩn tình đưa tình ôn n u nói thân ái không muốn lo lắng ta vì ngươi tiêu trừ b ộ n thiền còn lại thiên mạch trí tôn không thể giết hán ta có thể không có sinh linh có thể tránh được ta kịch độc hồng long vương chờ chính là một câu nói này nghe vậy hán vui mừng khôn siết trực tiếp ôm lấy hắc quả phụ tàn nhẫn mà tự thân đi rất nhanh hai cái tình nùng ý thiết hừng hực thân thể quấn quýt cùng nhau âm dương dung hợp ám hợp thiên địa đ ạ i đạo dậm dạp tùng lâm Linh hoành hành. thú ở này hoang vu giã ngoại tùng lâm pháp tắc đại hành kỳ đạo chưa khai hóa linh t h ú ở trên vùng đất này lẫn nhau tranh đấu máu tanh mà lại nguyên thủy săn giết cùng bị săn giết vô hạn tuần hoàn trình diễn sinh mệnh h ò a âm dâm dạp tùng lâm trên lý thuyết không có an toàn khu vực thế nhưng thế giới đều là bị người thay đổi chỉ cần sức mạnh đủ mạnh ở này hỗn loạn hắc cám khu vực màu đỏ trường mang hoành ở chân trời như là một cái cắp đạt thần thánh cao viễn màu đỏ trường mang chính là khu an toàn ở màu đỏ trường mang đến phi hành vật chịu đến trí tôn che chở này do toàn cầu mấy trăm ngàn trí tôn đồng thời hạ xuống trí tôn kiến h chiêu cáo thiên hạ linh thú n à y khiến vừa ra tức là tùng lâm quy tắc là cùng nhược nhục cường thực như thế căn bản phát tắc không có linh t h ú dám to gan vượt qua n à y màu đỏ tuyến đường tự nhiên là nhân loại hòa bình mậu dịch khu mà giả thiết cũng chỉ có hòa bình mậu dịch khu ngày này đại lợi ích mới có thể đồng thời khiêu động nhiều như vậy linh thú trí tôn giống nhau thường ngày hai chiếc hình thể khổng lồ vận tải hình linh bảo phi thuyền như đồng quái vật bình thường rong rổi ở chân trời sắt thép cự thú rít gào trường không dưới đ ấ y làm ê n h mông vô bờ rậm rạp tùng lâm linh bảo trên phi thuyền thuyền trưởng thích gì mà nhìn dưới đ ấ y tự nhiên mỹ cảnh hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy này bao la một màn nhưng là mỗi một lần hắn nhìn thấy hình ảnh này trong lòng đều là cảm khái không thôi thuyền trưởng trong lòng đều là có một loại chinh phục vui vẻ đem nguy cơ tứ phía rậm rạp tùng lâm đạp ở dưới chân cái cảm giác này thực sự quá mỹ diệu thuyền trưởng rất tự hào chính mình là nhân loại nhân hoàng là sự kiêu ngạo của hắn lúc này lái xe linh bảo phi thuyền cũng là sự kiêu ngạo của hắn ô n g n g o n g long một trận gấp gáp còi báo động từ trong phi thuyền gấp gáp chuyển đến thuyền trưởng cảm thấy bất ngờ tình huống thế nào lại có không có mắt linh thu tập k í c h sao lao tử đại pháo đây cho ta hoanh nó thuyền trưởng là nhân loại không đúng là hóa hình thần thú thuyền viên hoảng sợ báo cáo thuyền trưởng sợ hãi nhìn màn ánh sáng bên trong tấm kia xinh đẹp mặt cười lạnh cả tim hắn vẫn không có trải qua chân chính đại sự cố đại tha nạn nói như vậy đối với hắn loại nghề nghiệp này không phải hy sinh chính là bình an không có chung g i a n trị chân chính có thể uy hiếp linh bảo phi thuyền kẻ địch sẽ không yếu mà mạnh mẽ hóa hình linh thú đều chiếm được trí tốt khiến sẽ không dễ dàng tìm hắn để gây sự nhưng là một khi tìm tới cửa hắn kết cục khẳng định thê thảm thuyền trưởng không cam l ò n g run cầm cập vấn đạo vị đại nhân này chúng ta là hòa bình mậu dịch khu đội bơn Trước hát u ộ c Mục cao xem mặt Thiên Trí Tôn, kính xin xem ở nhà ta trên kính nhà nhân hoàng xin ở dơ đ n h khẽ. Hác quả phụ chân chính trí tôn Tìm chính là các người. Hác quả phụ trí tôn đáp ứng rồi âu hiếm tình nhân vì hắn ngoại trừ mục thiên trí tôn có điều bởi vì mục thiên đều là ở tại truyền đạo giáo bên trong có hộ giáo đại trận gia trì mục thiên sức chiến đấu cực sự khủng bố so với chân chính thiên mạch trí tôn chắc chắn mạnh hơn nàng hát quả phụ có to lớn hơn nữa bản lĩnh nàng cũng không có lòng tin ở bên trong đại trận đánh giết đối phương không có cách nào hát quả phụ không thể làm gì khác hơn là dẫn xà xuất động tốt nhất để mục thiên trí tôn đi ra tìm nàng sau đó nhân cơ hội giết hắn nàng tin tưởng chỉ cần đối phương chúng rồi chính mình đ ộ u kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm hát quả phụ nghe theo hồng long vương sắp xếp Bắt đầu đối với ngăn h â n buôn n loại đội t r ắ trận theo thích, Thiên rất trọng, trắng trận Thiên tới tay tảng trôi thuyền, rất đánh cướp, dựa theo Hồng Long Vương bình nếu khẳng định ngồi không yên. Nghĩ tới đây, quả phụ tay ngọc dương lên, lớn đen Linh nhanh đối đây, độc độc hòa dịch khu hắc phụ khói phi khói cướp, Mục coi cướp bóc, Mục với dựa Bảo giải lời là về quả mẫu màu ngắn vài giây bên trong linh bảo trong phi thuyền nhân loại tu sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình không có năng lực phản kháng chút nào có mấy nhân loại tu sĩ trước khi chết cũng không biết ngã xuống đất phát sinh cái gì hắc quả phụ mặt không biến sắc diện như hoa đảo long lanh cảm động đáng tiếc tâm địa l à đen giống nhau trên người nàng cái kia tập h y âm c h ầ m h tám thật nhiều bà bối phỉ nhĩ đối với nhân tộc bảo vật cảm thấy rất hứng thú những này đưa cho hắn hắn nhất định sẽ rất vui vẻ đi quá tốt rồi hắc quả phụ trắng trợn quét lược bên này mới vừa kết thúc thân hình lại là biến đổi hướng về chỗ cần đến chạy đi lần đi tự nhiên là vì đánh cướp tân linh bảo phi thuyền trong thời gian ngắn ngủi vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù c o n hát quả phụ điên cùng cướp bóc nhân loại đội bơn sắt quang cướp sạch đốt rủi thủ đoạn chi đ ấ c gác có thể nói kinh sợ trong lúc nhất thời nhân loại một phương rơi vào trong khủng hoảng t â n l i n h s ơ n mạch truyền đạo trong giáo hòa thiêu thiên khung cảnh tượng liên tiếp kéo dài chừng mấy ngày giáo bên trong đệ tử càng xem càng mơ hồ nguyên bản mọi người cho rằng một vị gốc gác mạnh mẽ sư huynh đột phá tới kim mạch cảnh mới gợi ra như vậy kịch biến nhưng là liên tiếp mấy ngày đều không có nhìn thấy thiên địa hỏa kiếp g á n g lâm tất cả mọi người ngờ vực lên nhìn cảnh tượng rõ ràng chính là thiên địa hỏa kiếp dấu hiệu nhưng là lâu như vậy dĩ nhiên không có hạ xuống trái lại chậm rãi tích chữ càng ngày càng khủng bố cái này chẳng lẽ các đệ tử nay sẽ không là sư tôn lão nhân ra người đột phá tới kim mạch cảnh giới đi cũng chỉ có sư tôn mới có thể gợi ra kinh người như vậy dị tượng cũng không biết cái nào vị đệ tử đưa ra này lớn mật suy đoán vừa bắt đầu dẫn tới tất cả mọi người phá h o ạ anh sư tôn cường đại như thế làm sao có khả năng hiện tại mới đột phá tới kim mạch cảnh giới nhưng là theo thời gian trôi đi các đệ tử tinh tế suy tư phát hiện thật là có khả năng này tất cả những thứ này mãi đến tận trưởng giáo đại đệ tử dương thuần đứng ra mới chính thức chứng thực trong lúc nhất thời truyền đạo giáo sôi trào ở trong mắt bọn họ thần thông quảng đại lực ép các loại thần thú trí tôn sư tôn đại nhân dĩ nhiên chỉ là thực mạch cảnh giới đây là tự nhiên lão sư thần thông quảng đại các loại thiên phẩm thần thông ở tay lúc này mới có thể vượt cấp mà chiến lao sư truyền xuống rất nhiều thiên phẩm thần thông chư vị sư đệ phải cố gắng nỗ lực nếu như có thể đến đến lao sư mấy phần chân truyền càng nhỏ cấp chiến thắng linh thú có gì khó xử chuyên đạo giáo trên giới bị được cổ vũ ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong mây lửa phát sinh k ị c biến thiên k u n g hóa thành một cái biển lửa một bóng người từ giáo trung phi ra chân đạp hư không thiên hỏa phân luyện một vệ kim quang đấu trùng tinh hà thời khắc này mục thiên đi vào kim mạch cảnh giới chương 412, không muốn bích liên chuyên đạo giáo mục thiên thành công đột phá tới nửa bước thiên mạch trí tôn cả giáo cồn hoan chúc mừng sư tôn chuyên đạo giáo trên dưới các đệ tử chấp đệ tử lễ cung kính bái kiến mục thiên mục thiên ngắm nhìn bốn phía nói được rồi các tử tu hành đi thôi chúng đệ tử dồn dập đ ẩ dưới chỉ có dương thuần lưu lại trên mặt mang theo vài phần vẻ lo lắng lao sư ngươi thành t i ể u thiên mạch trí tôn dương thuần tâm sự nặng nề có điều hắn không có nói thẳng trái lại cấp thiết hỏi lao sư cảnh giới mục thiên cười lắc đầu là cũng không phải nhân loại tầm thường tu sĩ vượt qua thiên địa phong kiếp trong cơ thể kim mạch biến thành điêu luyện trở thành thiên mạch mà trí tôn thân thể gốc gác thâm hậu thiên địa phong kiếp một lần không cách nào đem kim mạch điêu luyện chuyển hóa thành thiên mạch cái này cũng là vì sao có nửa bước thiên mạch trí tôn thuyết pháp nguyên nhân mục thiên rồi nói tiếp có điều sư phụ cùng với những cái khác t r í tôn không giống cái khác t r í tôn cần muốn l ĩ n h ngộ thiên địa quy tắc mới có thể chân chính đặt chân thiên mạch cảnh mà ta không cần trên cảnh giới ta đã sớm đạt đến thần g i á c cảnh đỉnh cao tương lai thành t i ể u thiên mạch cảnh nước chạy thành sông không hề bình cảnh dương thuần nghe xong một bộ mở mang hiểu biết răng r ấ p trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ lao sư nói như vậy ngài chỉ nửa bước bước vào thế giới này đỉnh cao có thể nói như thế kim mạch cảnh giới Ta dựa vào viên mục ã thiên hờ hưng nói rằng trở lên nói đều là trực diện trên thực lực chân chính chiến đấu với nhau ai cũng không nói chắc được dù sao chiến đấu không phải xếp hàng bán b ị a thay đổi tình hình trận chiến sự t ì n h thực sự quá hơn nhiều từng người lá bài tẩy cũng không ai biết có điều luận lá bài tẩy mục thiên có thể không thể so người bên ngoài kém thiên địa kỳ vật p h ệ hồn trùng xanh thảm kiếm mấy môn mạnh mẽ thiên phẩm thần thông đương nhiên còn có ép đáy h ỏ n g chân linh trạng thái dương thuần ngươi vừa nãy tìm ta có việc gấp đi nói đi mục thiên nói xong nhớ tới phương tài lúc nãy dương thuần trên mặt lo lắng thần thái lên tiếng hỏi dương thuần vừa nghe lập tức một mặt lo lắng lao sư xác thực có việc chúng ta hòa bình mậu dịch khu đội buôn bị người trắng trận cướp bóc hơn nữa đối phương thủ đoạn cực kỳ hung tàn đối phương là linh thú chi tôn tiểu hát đây hắn không có ra tay sao mục thiên hỏi dương thuần khổ nao nói tiểu hát theo sư phụ đồng thời bế quan đệ tử không có cách nào tiên tai động lòng người chúng ta hòa bình mậu dịch khu bị người nhìn chằm chằm mục thiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí dương thuần nói rằng lão sư đây là đang bị cướp giết phi thuyền linh bảo bên trong tìm tới hình ảnh ngài nhìn mục thiên tiếp nhận đệ tử linh bảo điện thoại di động mở ra vừa nhìn trong hình xuất hiện một vị xinh đẹp hóa hình thần thú triển khai khói độc ngược giết nhân loại tu sĩ đoạt lược nhân loại thương phẩm cảnh tượng cảnh tượng rất là bi thảm nhân loại tu sĩ liền thời gian phản ứng đều không có trực tiếp thống khổ có quắp ngã xuống đất thật á c độc mục thiên giận tí m ặ t những tu sĩ này có thể đều là nhân loại tinh anh không nghĩ tới dĩ nhiên liền như thế không minh bạch địa chết ở này bỏ cả độc nữ tử trên tay lão sư đệ tử hỏi y quá mấy vị linh thú trí tôn bọn họ nói vị này chính là xú danh chiêu h ắ c quả phụ trí tôn nguyên bản những trí tôn đó còn luôn miệng nói ra tay giúp đỡ nhưng là các đệ tử lấy ra hình ảnh hết thẻ trí tôn trầm mặc lao sư n à y trí tôn rất mạnh sao ngài đánh thắng được mục thiên trầm giọng nói yên tâm đi nhìn dáng vẻ đối phương chỉ là nửa bước thiên mạch trí tôn trước đây khả năng giết không được nàng thế nhưng sư phụ ta cũng đột phá lúc trước đánh giết tam đại linh thú trí tôn lực uy hiếp không đủ xem ra còn cần một vị trí tôn tiên huyết mới có thể làm đến chân chính giết gà dọa khỉ nói xong mục thiên phá không rời đi nếu biết đ ố i phương là ai mục thiên cũng không lại nét mực gọi ra xanh thẳng kiếm hướng về tây phương khu vực hóa hồng mà đi ở một bên cổ m ụ c tre trời rừng rậm đen bên trong hắc quả phụ trí tôn nhàn nhã nằm ở trên ghế mây thảnh thơi thảnh thơi tận tình hưởng thụ sau giờ ngỏ ánh mắt khoảng thời gian này tuy rằng mục thiên không có bị câu dẫn ra thế nhưng nàng thu hoạch vẫn không nhỏ lượng lớn vật tư cướp bóc tới tay dựa vào những người này tộc thương phẩm nàng thực tại thảo đủ tình nhân hồng long vương niềm vui khoảng thời gian này là nàng ngọt ngào nhất thời gian nếu như có thể giết chết mục thiên trí tôn cái kêu tất cả liền hoàn mỹ hắc quả phụ trí tôn rơi vào mỹ hào h ả o tưởng giết chết mục thiên trí tôn sau nàng liền có thể cùng nàng thân ái hồng long vương song túc song phi v ĩ n h v ĩ n h viễn xa khoái khoái lạc lạc địa sinh hoạt chung một chỗ đ ồ n g nhiên hắc quả phụ trí tôn từ trên ghế mây chạm lên ngóng nhìn chân trời đến rồi hắc quả phụ nghĩ thầm thời khắc chân trời nhất đạo xanh thảm lưu quang cực tốc bay tới một thanh phi kiếm một vị nam tử mặc áo xanh này không phải mục thiên còn có ai ngươi chính là hắc quả phụ trí tôn hắc quả phụ cười lạnh nói ngươi đi tới địa bàn của ta hỏi lời này chẳng phải là khôi hài sao đang khi nói chuyện rừng rậm đen bên trong một trận xạ xạ tiếng hàng trăm hàng ngàn con nhện theo mạng nhện bọ tới nhìn quanh một tuần phảng phất tiến vào con nhện hải dương những n à y trí tôn đều là linh thú tu vi có cao có thấp trong đó càng là có thần giác cảnh con nhện thần thú mục thiên trầm mặt vê đút vê đút vê đút vô cản xù com hỏi là ngươi tập kích ta nhân tộc đội bơn giết người cất của đúng h á c quả phụ liếm miệng yêu diễm địa nói rằng mục thiên cảm thấy bất ngờ nếu là đối phương phủ nhận hắn cảm thấy rất bình thường nhưng là đối phương biểu hiện quá khác thường ngươi e sợ không phải vì cướp bóc bảo vật chứ ngươi là vì dẫn ta đi ra mục thiên thử dò xét nói h á c quả phụ cười duyên một tiếng mê hoặc chúng sinh mục thiên trí tôn không hổ là mục thiên trí tôn danh bất hư truyền không sai ta chính là vì ngươi ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta nam nhân hắc quả phụ trí tôn mị nhãn như tơ trong con ngươi thu thủy rung động tâm hồn lại như là một vị yêu tinh khiến người ta hận không thể lập tức đưa nàng áp đảo tại người dưới mục thiên một mặt kinh hỷ trần trờ nói ngươi nói chính là thật sự ngươi đồng ý đi theo ta hắc quả phụ cũng là khá là kinh hỉ có điều lập tức nhăn n h ò nói ngươi không trách ta tổn thương thủ hạ của ngươi nhân ra cũng không phải thật lòng dạ độc ác chỉ là đơn thuần muốn gây nên sự chú ý của ngươi mục thiên s ắ c mị mị nói mỹ nhân làm sao biết chứ chúng ta đều là trí tôn những k á i mạng sống thấp hèn làm sao có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau chết rồi sẽ chết có cái gì đáng tiếc hắc quả phụ nội tâm ám phi một tiếng rất là xem thường có điều ở bề ngoài nhưng là rất ngượng ngùng phảng phất hoài xuân thiếu nữ ngươi có thể nghĩ như vậy thực sự là quá tốt rồi ngươi thật tốt bất quá chúng ta có thể trước tiên ở chung sao nhân ra đối với ngươi rất sùng bái nhưng là lại không biết ngươi phẩm tính làm sao được mục thiên rất si hán địa đi tới xèo xèo hai đạo âu quang lẫn nhau xạ trước m ộ t k h ắ c hai người vẫn là như mối tình đầu tình nhân như thế nhưng là làm hai người thoáng tiếp cận song phương động tác lạ kỳ nhất trí hiểu ngầm trình độ so với chân chính tình nhân cũng muốn giỏi hơn trên mấy phần không muốn bích liên chương bốn trăm mười ba bại nửa bước thiên mạch trí tôn đều là trí tôn muốn đánh giết đối phương là một chuyện vô cùng khó khăn trừ phi lấy thực lực tuyệt đối n g h i ê n ép mục thiên cùng hắc quả phụ đều hiểu đạo lý này giữa bọn họ tu vi tương đồng muốn triệt để đánh giết đối phương độ khó quá cao cái này cũng là vì sao hai người đều đồng ý làm một diễn viên diễn này vừa ra vụng về hí nguyên nhân vạn nhất đối phương thật sự bị lửa đánh lén thành công cơ chứ hai người đều mang theo ý nghĩ này mục thiên vung ra ô quang là thiên địa kỳ vật vệ hồn trùng tự phệ hồn trùng thôn phệ quý ngưu trí tôn thần hồn đã qua thật dài một quang thời gian nó đã hoàn toàn tiêu hóa được rồi đồng thời tựa hồ được một điểm tiến hóa xem ra càng thần dị mạnh mẽ mà hát quả phụ phun ra nhưng là nhất đạo tinh tế tơ nhện từng k i a từng k i a khói độc lượn lờ cô động đỉnh cấp kịch độc lực lượng, lượng xem ra rất là âm u khiếp người bởi vì hai người đều tâm mang ý xấu âm thầm đều phòng một tay vì lẽ đó đánh lén đều không có đắc thủ ngươi quả nhiên là nửa bước thiên mạch mục thiên cảm thụ phương tài lúc nãy sượt qua người màu đen tơ nhện trong lòng đã hiểu rõ tầm thường nửa bước thiên mạch trí tôn tu v i sau khi đột phá tiên thiên thần thông cũng sẽ tùy theo tiến hóa đặt đến sánh ngang đỉnh cấp thiên phẩm thần thông uy lực phương tài lúc nãy đạo kia tơ nhện liền có mấy phần đỉnh cấp thiên phẩm thần thông n g i vị ngươi cũng là nửa bước thiên mạch ngươi tu vi tăng lên thật nhanh không giết ngươi ta ăn ngủ không yên h á c quả phụ kiều mị khuôn mặt trở nên ấm l ã n h trong con ngươi đằng đằng sát khí nhìn hát quả phụ cái kia trong con ngươi sát khí mục thiên rất tò mò hắn có thể chưa bao giờ cùng hát quả phụ từng có bất kỳ gặp nhau vì sao đối phương có như thế nồng nặc sắc ý chẳng trách ngươi ở thần thú quyển bên trong xú danh chiêu quả thực là một mụ điên n g ư ơ i muốn giết ta coi là thật là nói khoác không biết n g ự a mục thiên trong lòng tuy rằng không rõ nhưng là hắn không có làm rõ ý nghĩ đối phương dám kiếp giết nhân loại đội bơn thủ đoạn hung tản hắn liền vì là đồng bào báo thủ cảnh cáo toàn thế giới mơ ước hạng người chỉ đến thế mà thôi Xèo. xanh thảm kiếm xuất hiện ở mục thiên trong lòng bàn tay sau đó một đoàn đoàn màu trắng tinh nam minh ly hỏa dâng lên mà ra kiếm l o n g lánh hỏa diễm kiếm ảnh như hình với bóng xanh thảm kiếm thêm vào đỉnh cấp thiên phẩm thần thông nam minh ly hỏa uy lực có thể nói khủng bố tầm thường nửa bước thiên mạch trí tôn e sợ khó có thể chống đối có điều này hắc quả phụ hiển nhiên không phải hạ người tầm thường nàng có lòng tin đánh giết linh thú trí tôn tự nhiên con nàng sức lực vị trí chỉ thấy nàng đàn khẩu khen h ế t hắc quang tơ nghệ phun ra chống đối mục thiên nam minh l y hỏa tơ nhện rất là thần dị tuy rằng tinh tế xem ra yếu đuối dịch đoạn nhưng là kỳ thực rắn chắc như thần thiết cứng rắn không thể phá vỡ từng cái từng cái tơ nhện quấn quanh trụ đầy trời hỏa kiếm ngày xưa uy lực mạnh mẽ nam minh lý hỏa kiếm cũng không còn thần uy ở tơ nhện quấn quanh dưới có vẻ rất vô lực thậm chí ngay cả s a n h thảm kiếm bản thể đều bị liên miên không ngừng tơ nhện quấn quanh trụ bao vây thành màu đen t r ù n g kén phá mục thiên cảm thấy giật mình thực lực của đối phương vượt qua sự tưởng tượng của hắn trước mắt này hắc quả phụ trí tôn hiển nhiên không phải kỳ lân đại ca bọn họ trong miệng thực lực giống như vậy ẩn giấu thực sự quá sâu theo mục thiên hô hoán x a n h t h ẳ m kiếm thân kiếm phóng ra hóng ánh thần quang lập tức tránh thoát tơ n h ệ ràng buộc kiếm khí trùng thiên cắt chém tất cả hào kiếm b ả o bối tốt hắc quả phụ một mặt tham lam mà nhìn x a n h t h ẳ m kiếm chính mình tơ n h ệ uy lực nàng rõ ràng nhất này tơ n h ệ là nàng tiên thiên thần thông diễn hóa uy lực vô cùng phổ thông kim mạch trí tôn bị nàng tơ n ệ r à n buộc muốn tránh thoát đều phi thường khó nhưng là trước mắt này bình thần kiếm dĩ nhiên dựa vào thực lực của chính mình tranh thoát hơn nữa còn sử dụng kiếm khí phản kích nàng thực lực ngươi không sai chẳng trách nghĩ đánh giết ta mục thiên khí định thần nhàn đưa tay ra trong phút chốc lôi đ ỉ n h lấp lóe ở chung quanh hắn lôi đ ỉ n h k e n k e n v ă n g vọng ở hắn trong con ngươi đều là một mảnh vô tận lôi vực thanh thế dọa người viên mãn cấp thiên phẩm thần thông vô tận lôi vực xanh thẳm m ũ i kiếm mang đại thịnh kiếm khí bắn nhanh nhưng là theo mục thiên triển khai vô tận lôi vực đại thần thông sanh thảm kiếm thân kiếm biến thành t ử lam sát lôi đình ở thân kiếm xì xì văn vọng trong n g á y mắt hỏa kiếm đã biến thành lôi đình c h i kiếm nay cũng chỉ có sanh thảm kiếm mới có thể như vậy hoàn mỹ hoàn thành chuyển hóa tầm thường linh bảo căn bản là không có cách làm được mà sanh thảm kiếm cùng mục thiên cực kỳ phù hợp gần như nhân kiếm hợp nhất mục thiên triển khai thần thông đều có thể ở sanh thảm trên thân kiếm vô cùng nhuẩn nhuyễn địa bày ra mà sanh thảm cũng năng lực mục thiên thần thông bằng thêm y lực xanh t h ẳ m kiếm vứt bỏ cái gọi là linh bảo thần thông nó thần thông chính là nó phong mang cùng chủ nhân dung hợp cùng thiên địa dung hợp đây chính là con đường của nó một thanh thuần túy thần kiếm thêm vào viên mãn cấp thiên phẩm thần thông ở phía thế giới này như vậy phối hợp thực sự là khủng bố cả thế gian khó có một đ ị n h hắc quả phụ t h ế này lôi đ ỉ n h chi kiếm khí thế hùng hổ trong lòng nhất thời cảnh giác đôi môi m ở lớn không hề xinh đẹp vưu vật hình tượng bộc lộ bộ mặt hung ác dữ tợn đáng sợ sau đó đầy trời tơ nhện phóng thích mà ra đem hát quả phụ chu vi r ắ c từng tia từng tia khủng bố độc khí tung bay mà ra cây cỏ q u o n g hiu sinh linh tuyển diện xanh thẳm kiếm hóa thân lôi đình chi kiếm thần uy huy hoàng từng đạo từng đạo lôi đình kiếm khí quét ở kịch độc tơ nhện trên cái k i a sự dẻo dai đáng sợ tơ nhện như đồng trên giấy vào nước rất nhanh bị kích vì là nát tan từng đạo từng đạo lôi đình kiếm khí đột phá tơ nhện phòng tuyến lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đâm hướng về hát quả phụ trí tôn đưa nàng đánh liên tục lùi lại né tránh không kịp bị một tia chớp kiếm khí bắn chúng tiên huyết trực tiếp phun ra vô cùng chật vật hắc quả phụ trí tôn tơ n h ệ n tuy rằng khá là thần dị so với tầm thường nửa bước thiên mạch trí tôn mạnh hơn rất nhiều vê đốt vê đốt vê đốt vô cản s ủ còn thế nhưng nàng trung quy còn chỉ là nằm ở nửa bước thiên mạch cấp độ tơ n h ệ n thần thông cũng chỉ là đỉnh cấp thiên phẩm thần thông cấp độ còn lâu mới có được đạt đến chân chính thiên mạch trí tôn cấp độ hắc quả phụ xóa đi khỏe miệng tiên huyết điểm ấy thương không tính quá trí mạng thế nhưng trong lòng nàng đã có mù mịt mục thiên thực lực vượt xa nàng mong muốn này không phải nửa bước thiên mạch trí tôn rõ ràng chính là chân chính thiên mạch trí tôn mục thiên khống chế lôi đ ỉ n h khí thế đại thịnh phảng phất lôi thần hạ phàm nhìn hắc quả phụ chất vấn nói ngươi vì sao đối với ta lòng mang ý đồ xấu nếu là thành thật khai báo ta có thể tha cho ngươi một mạng cường giả trí tôn nên chân ái sinh mệnh tương lai vô hạn được cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn hắc quả phụ tự biết không đối địch mới trong lòng bắt đầu sinh ý lui bực tức nói ta phải đi ngươi cản được ta h ắ c quả phụ nơi nào sẽ bán đi chính mình người yêu dù cho chết nàng sẽ không nói b ảnh một trận khói đen nổ tung h ắ c quả phụ thiến ảnh loại lên giống như quỷ m ỹ thoát đi rừng rậm đen bên trong vô số con nhện lập tức điên r ồ i như thế v ọ t tới không muốn sống địa muốn chặn lại mục tiên châu châu đ á xe can đảm lắm có điều mục thiên nhưng không có lý do gì không gian loại thiên phẩm thần thông chỉ xích thiên nhai triển khai mục thiên dưới chân sóng gợn đẩy ra lập tức cả người ở rừng rậm đen bên trong biến mất không còn t ă m hơi người không trốn được ta muốn giết ngươi thiên hạ không có thể cứu ngươi mục thiên rít lên một tiếng sóng âm như nước thủy triều ở rộng lớn nguyên thủy bên trong vùng rừng rậm gợi ra động đất vô số linh thú sợ hai m ư ơ n dạng chạy trốn từ phía một thanh lam phi kiếm màu tím gào thét phía chân trời lôi đ ỉ n h kiếm khí ngang dọc hắc quả phụ trí tôn bị đánh tiếng kêu rên liên hồi thân ái mục thiên quá mạnh mẽ Ta thủ không phải là đối là c ủ a h ắ n Hác quả phụ quả d á n g dấp thê thảm, lôi đ ỉ n h khi kiếm khí ở nàng t h â n thể m ề mười bốn hát quả phụ trí tôn lễ vật h á c quả phụ trí tôn ở linh thú nhất mạch xú danh chiêu danh tiếng rất kém cỏi giao thiệp càng không cần nhiều lời nam tính linh thú trí tôn đối với nàng kính sợ tránh xa tuy rằng cũng có sắc đảm bao thiên hạ người mơ ước h á c quả phụ xinh đẹp cùng phong tình nhưng là chân chính để bọn họ cùng hắc quả phụ trí tôn giao lưu bọn họ e sợ hoàn toàn nhìn mà phát khiếp nữ tính linh thú trí tôn thì lại âm thầm xem thường hắc quả phụ trí tôn bích chỉ hành vi cùng nàng làm bạn đó là một cái cực kỳ mất mặt sự đã từng hắc quả phụ trí tôn đối với này cũng không có cảm giác từ khi linh trí mở ra nàng liền một lần chạm ở trên đỉnh thế giới trở thành thế gian độc nhất vô nhị linh thú trí tôn trời sinh cao quý không bị r à n g buộc dù cho danh tiếng lại xấu nhân duyên lại kém nàng cũng không cần thiết chút nào trời đất bao la nàng không cần kiên kỵ thế nhưng giờ khác này hắc quả phụ nội tâm nhưng là cay đắng một mảnh người đang ở hiểm cảnh nhưng không có cường lực bằng hữu trợ giúp hán một phen đấu pháp nàng rõ ràng mình cùng mục thiên trí tôn trinh lệch hay là bởi vì dưới nền đất kỳ duyên nàng hấp thu thần bí thần quang đản sinh ra một viên thần dị kịch độc hạt giống sức chiến đấu vượt qua tầm thường nửa bước thiên mạch trí tôn cấp độ kịch độc hạt giống bên trong độc tia càng là có bá đạo tuyệt luân uy lực thế nhưng mục thiên thực lực trung quy là vượt qua sự tưởng tượng của nàng trước mắt mục thiên không phải nửa bước thiên mạch trí tôn e sợ chân chính thiên mạch trí tôn cũng chỉ đến như thế hắc quả phụ nội tâm ủ rũ ở sau lưng nàng một bóng người như hình với bóng lôi đ ỉ n h chi kiếm điên cuồng đánh xuống phảng phất thiên lôi giáng lâm mỗi một lần bắn chúng hắc quả phụ trên người liền thêm một cái lô thủng lớn tiên huyết phân tán một mảnh cháy đen thật không thê thảm phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có tại c h â ngã xuống nguy hiểm ngươi tình huống bây giờ như thế nào mau tới cự long đảo h á c quả phụ giang bạc khẩn yếu chịu đựng vô tận lôi đình ở trên người mình tàn phá nghe được người yêu đáp lại h á c quả phụ phảng phất lại tìm tới kiên trì sức mạnh ta rất khỏe không có chuyện gì thân ái không cần lo lắng ngươi có thể tuyệt đối không nên đến mục thiên sức chiến đấu quá mạnh mẽ so với thiên mạch trí tôn chắc chắn mạnh hơn ngươi nhanh đi tìm hoàng kim long hoàng để hắn tới cứu ta đúng rồi ngươi thật sự không nên tới quá nguy hiểm hồng long vương dây đáp phảng phất căn bản không có trải qua đại nào suy nghĩ liền quyết định ra đến quái đản ta làm sao có khả năng tự mình đi nếu là ta đi tới mục thiên trí tôn e sợ lập tức quay đầu truy sát ta ta không phải là nửa bước thiên mạch trí tôn hồng long vương âm thầm nghĩ lập tức vội vã tìm tới hoàng kim long hoàng long hoàng đại nhân sự tình chính là có chuyện như vậy ngài có thể không thể ra tay cứu một hồi hắc quả phụ hồng long vương cầu xin hoàng kim long hoàng hoàng kim long hoàng ngồi ở vàng dòng chế tạo xa hoa trên bảo t o ạ n trên tay thao túng linh bảo điện thoại di động nghe được hồng long vương thỉnh cầu hắn hơi hơi nhữ mày theo linh bảo điện thoại di động phổ cập thần thú môn trong lúc đó phương thức liên lạc trở nên vượt giới thuận tiện tin tức giao lưu so với đã từng vậy không biết nhanh hơn bao nhiêu lần mục thiên trí tôn truy sát hắc quả phụ trí tôn tin tức trong thời gian ngắn ngủi liền chuyển khắp toàn bộ linh thú nhất mạch cao tầng chính là môi hở giang l ệ n h nếu là mục thiên truy sát cái khác linh thú trí tôn các nơi linh thú môn cũng sẽ nhúng tay ngăn lại đáng tiếc lần này mục thiên truy sát chính là sú danh triều người người căm ghét hắc quả phụ trí tôn không nói hắc quả phụ đã từng danh tiếng chính là nàng gần đây cướp bóc hòa bình mậu dịch khu đội buôn hành vi liền đắc tội các đường linh thú trí tôn phải biết hòa bình mậu dịch khu các đại linh thú trí tôn có thể đều là có và o cỗ hắc quả phụ cướp bóc hành vi quả thực chính là tìm đường chết tiết tấu trước các đại trí tôn không ra tay đối phó hắc quả phụ đó là bởi vì tất cả mọi người ở quan sát bây giờ nhìn đến mục thiên trí tôn ra tay rồi hết thể trí tôn tự nhiên tình nguyện xem của vui ở tình huống như vậy hoàng kim long hoàng tự nhiên không muốn manh động hồng long vương chúng ta không thể ra tay cứu nàng hồng long vương nhìn thấy hoàng kim long hoàng từ chối nội tâm vô cùng nóng nảy long hoàng xin nhờ hắc quả phụ là tình nhân của ta nếu là long hoàng đại nhân cứu người ta có thể muốn khuyên nàng gia nhập chúng ta cự long đ ả o đến thời điểm chúng ta cự long đ ả o thực lực lần thứ hai tăng nhiều cái này cũng là một cái chuyện thật tốt hoàng kim long hoàng không nhịn được lắc đầu không được hồng long vương chúng ta xuất thủ cứu hắc quả phụ này không phải hướng về toàn thế giới chứng minh chúng ta chính là cướp bóc hòa bình mậu dịch khu giặc cướp này ô thủy đổ xuống chúng ta cự long đảo làm sao ở thần thú thiên đường bên trong đứng chỗ hoàng kim long hoàng trong lòng càng là một trận cười gằn hắn không thể ra tay mục thiên chiến lược chân chính đã không kém hắn này còn chỉ là nửa bước thiên mạch tu vi nếu là đợi được mục thiên chân chính đặt chân thiên mạch cảnh giới đây hắn đã không dám tưởng tượng càng trọng yếu hơn chính là hắn biết mục thiên rất sớm lĩnh ngộ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông điều này nói rõ mục thiên cảnh giới trí tôn thiên mạch là không có bất kỳ bình cảnh chỉ cần h à n g ngày tu luyện cùng tài nguyên c h ố n g c h ế t hắn rất nhanh sẽ có thể trở thành là chân chính trí tôn vì cái x u danh chiêu nát nữ nhân cùng vị này mới lên cấp trí cường trở mặt loại này mua bán lo vốn hoàng kim long hoàng không thể làm nếu như sự t ì n h đến xấu nhất mức độ liền hồng long vương đều có thể vứt bỏ chớ nói chi là hiện đang ra tay cứu người hồng long vương một mặt c a y đắng thế nhưng không có thế nhưng nếu như ngươi muốn cứu chính mình đi thôi ta không ngăn cả ngươi ta được rồi hồng long vương yên hắn làm sao dám đi cứu người tầm thường ra cự long đảo đều là cẩn thận từng ly từng tí một tay đắng bất đắc dĩ ở hồng long vương trong lòng dập dờn trong tay linh bảo điện thoại di động dơ lại nâng rất là thẹn thủng cuối cùng vẫn là không nói gì dũng khí nhưng là thần hồn nơi sâu xa vẫn không ngừng mà truyền đến hắc quả phụ thần hồn của trí tôn c h u y ê n âm thân ái hoàng kim long hoàng đại nhân tới sao ta tình huống bây giờ có chút gay go a a a phỉ nhi hoàng kim long hoàng đại nhân tới sao ta không có chuyện gì a thân ái ngươi tuyệt đối đừng đến rồi hoàng kim long hoàng đại nhân không ra tay ngươi đến rồi cũng là chết này mục thiên trí tôn quá khủng bố ta thấy hắn triển khai vài thần t h ô n g một môn càng hơn một môn mạnh thực sự là thật đáng sợ ta bị nhốt rồi ở núi rừng t r u n g chuyển quyển không ra được thân ái a a a a hắc quả phụ không ngừng khuyến cáo hồng long vương không muốn manh động hành vi xem ra rất là phức tạp trong lòng vừa có hy vọng hồng long vương xuất thủ cứu tâm tư của nàng lại từng tiếng cảnh cáo hồng long vương để hắn không muốn ra tay mâu thuẫn t ầ n g t ầ n g ở n à y bước ngoặt sinh tử hắc quả phụ mất đi có lý trí chỉ là dựa vào bản năng một lần lại một lần địa chuốt xuống nội tâm độc thoại nhưng mà hắc quả phụ từng lần từng lần một thâm tình hô hoán từ đầu đến cuối không có được đáp lại vê đ ú t vê đ ú t vô cản xù con dù cho một câu quan tâm giờ khác này hồng long vương thẹn thùng đến địa ngồi ở đó không n ú c n í c h có thể h á c quả phụ thê thảm thần hồn gợn sóng sắc thực xúc động nội tâm của hắn có điều cũng vẹn vẹn như vậy thôi bắt đầu tiếp thu h á c quả phụ thì hắn công danh lợi lộc tính liền rất nặng chỉ là vì ngày sau có một chỗ dựa căn bản không có cảm tình cơ sở hơn nữa hắn đối với h á c quả phụ danh tiếng cùng qua lại luôn luôn rất là ghét bỏ nếu không là tình hình bức bách hắn làm sao có khả năng sẽ cùng h á c quả phụ giao du Bởi vì c ù ngay hắc phụ quả g i o nhạo, du, hắn đều chịu hưu muộn cũng một ngày, hắn chế đến bằng nói cũng n các có g là à sớm một hắn chết sẽ ở hồng ắ c có, thạch cây cỏ, nhiều ngày miên làm sao đều có một chút cảm、tình. Có quả nhiều đều điều phải phụ Thương khẳng định không tình. h trên tay. tâm triển một miên ngoan ngày sao sao làm đó là dù long vương càng nhiều chính là nhiều hận, khỏe mạnh một giúp đỡ lớn, liền như thế không、rồi. Ngay ở Hồng Long Vương giúp hối khỏe thế một đỡ rồi. ở ảo não thời khắc linh bảo trong điện thoại di động lần thứ hai truyền đến thần hồn của h ắ c quả phụ truyền âm thân ái ta không xong rồi ta muốn vĩnh viễn rời đi ngươi ở thời khắc cuối cùng ta có một lễ vật cho ngươi phỉ nhi ta biết ngươi vẫn đối với ta đã từng c á n h cánh trong lòng thế nhưng ta đối với ngươi yêu là chân tâm ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm thương tổn ngươi ngày hôm nay ta sẽ chứng minh tất cả những thứ này ta dùng tính mạng của ta chứng minh từ nay về sau ngươi đem không cần sinh sống ở mục thiên âm ảnh bên dưới ta dùng tính mạng của ta cùng mục thiên đồng quy vô tận tạm biệt thân ái phỉ nhi ta yêu ngươi theo vài đạo ngắn ngủi thần hồn truyền âm hồng long vương đột nhiên mà chạm lên hắn kinh sợ phát hiện linh bảo trong điện thoại di động thần hồn của hắc quả phụ dấu ấn lu mờ ảm đạm yếu ớt thần hồn khí tức tiêu tan không gặp hồng long vương ngây người hai mắt vô thần không biết đang suy nghĩ gì một luồng không tên tâm tình ở hắn lồng ngực lan lộn ngột ngạt cực kỳ chương 415, l ạ i một thứ thiên địa rên rỉ mục thiên dại ra ở hắn vạn lần không ngờ trước mắt hắc quả phụ dĩ nhiên điên cuồng như thế mục thiên bởi vì có cực phẩm ngũ phẩm linh đan khôi phục linh khí vì lẽ đó ở trận này kéo dài truy sát chiến bên trong mục thiên trạng thái vẫn luôn duy trì rất tốt lấy bây giờ tình hình h ắ n rất nhanh sẽ có thể đem trước mắt nửa bước thiên mạch trí tôn hắc quả phụ mạnh mẽ mà chết nhưng là đối diện sơn cùng thủy tận q u â t cục n à y mụ điên dĩ nhiên có dũng khí quay đầu lại nên chiến đấu pháp càng là không có đạo lý thần thông nào loại hình hoàn toàn không để ý hoàn toàn chính là dựa vào bản năng công kích lại như địa ngục đi ra nữ ma quỷ cố chấp mà lại điên cuồng chiến chính Mục có địch, tiếc ngọc nhất không thiên không có nương tay, đối với kẻ địch, không thương hương tiếc ngọc lại có gì phương. loại điên. đối với lại này muốn sống nương đấu, sợ tay, là kẻ kẻ gì có xanh thảm kiếm ở hắn đại thần thông vô tận lôi vực da chỉ dưới lôi lóng lánh trong tay xanh thảm kiếm trở thành một tia chớp vô số lôi đỉnh như xà mùa tung mục thiên như đồng lôi như thần Xì xì c ì một tia chớp cắt phá trời cao sấm xét nổ vang xanh thảm kiếm xuyên qua hát quả phụ lồng ngực tự no đủ nơi xuyên qua mà vào phảng phất xuyến kẹo hồ lô như thế mũi kiếm đâm thủng ngực mà qua giọt máu nhỏ chảy dòng có điều rất nhanh lại đang cồn cồn lôi đình bên trong bước hơi lên không gặp mục tiên h cảm thấy bất ngờ đối phương hành vi thực sự không thể tưởng tượng nổi quỷ kế đến cực điểm hắn hoàn toàn chiếm thượng phong nhưng là hắn trong thời gian ngắn cũng không cách nào chân chính bắt hắc quả phụ trí tôn thế nhưng đối phương bây giờ lại hoàn toàn không thấy sự công kích của hắn thẳng tắp địa đón sự công kích của hắn tới gần hắn xanh t h ẳ n kiếm lộ hết ra sự sắc bén hơn nữa vô tận lôi vực bá đạo chiêu kiếm này tuyệt diệt sinh cơ mặc dù h ắ c quả phụ nắm giữ mạnh mẽ trí tôn thân thể nửa bước thiên mạch tu vi nhưng là chiêu kiếm này bên dưới hắn h ả o không còn sống khả năng thực sự là một người điên mục thiên ở h ắ c quả phụ chật vật xinh đẹp khuôn mặt nhìn thấy cố chấp cùng giải thoát thế nhưng không chờ hắn đến gấp phản ứng nhất đạo quỷ dị h ắ c quang từ h ắ c quả phụ lồng ngực bay ra quả nhiên có kế theo h ắ c quang bay ra thoi thóp h ắ c quả phụ sủi lơ điệu nằm trên đất không hề sinh lợi phảng phất toàn thân sức mạnh đều hội tụ đến bắt được hắc quang tiến lên mục thiên rõ ràng đối phương vì sao lấy chết vì là dĩ nhiên là cùng hắn đồng quy v u tận đến cùng là thâm cựu đại hận gì để trước mắt nữ linh thú trí tôn điên cuồng như thế lẽ nào ta q u o n nàng bội tình bạc nghĩa mục thiên nội tâm không còn gì để nói trước liêu hàn tô hiểu lầm hắn không thẹn với lương tâm nhưng là trước mắt tình cảnh vậy thì hoan uổng hắn cùng hắc quả phụ trí tôn hắn có thể từ không cùng xuất hiện Có chỉ điều đầu này không ly đầu ý nghĩ chỉ là ly ý một cái á t h o nghiệm mà Mục qua, lập tức t ê Thiên Thiên n biến Quang ngay lập tức triển khai không gian thần thông Ngai, n kia khai i sắc. sự Hác thực mức Mục tức chỉ xích Đạo quá quỷ một dị, lập bên dưới người đã bên ngoài mới giảm, nhưng giảm, mới đã là h chỉ Quang n ư dưới, rủi ra không gian, không gian nổi đuôi Thiên, nghiệm bâu bên lấy lên lấy. mật, Mục Một cắt theo chặt c không không kéo gọn sóng, xích thiên ngai mục thiên bản coi chính mình đã thoát đi nguy hiểm nhưng là sau một khắc nội tâm vừa bung lỏng h á c quang lại xuất hiện ở trước mắt hán chờ hắn khi phản ứng lại h ắ c quang đã đi vào mục thiên trong tay trái xì c ì sương mù màu đen v ư ợ n quanh cảm hóa toàn bộ cánh tay mục thiên thấy này lập tức niêm phong lại tay trái đem khủng bố khói đen tỏa ở trong tay trái chúng độc h ắ c quả phụ là sử dụng kịch độc lực lượng đại gia nàng sắp chết một đòn tất nhiên không phải chuyện nhỏ này độc e sợ không đơn giản qua lại không gian chẳng trách này h ắ c quả phụ sức chiến đấu mạnh mẽ như thế đây chính là nàng cuối cùng lá bài tẩy đi mục thiên cả người chìm xuống Ở mục thiên tay t rất á i m là đau đầu hắn đã cảm nhận được vật này chỗ kinh khủng phương tài lúc nãy thần hồn quét qua thần hồn đều nhiễm một tia độc khí thần hồn bị hao tổn món đồ quỷ quái gì vậy nay thật giống không phải hát quả phụ tiên thiên thần thông mà là một loại không biết nhân vật mạnh mẽ mục thiên không phải một do dự thiếu quyết đoán người thấy tay trái không ổn hắn r ứ t khoát quyết định của tay xanh thảm đến một vệ lam quang loại lên xanh thảm kiếm chịu đến triệu hoán cực tốc bay tới nhưng là đợi được xanh thảm kiếm đi tới mục thiên bên người nhất thời dừng lại thẳng tắp treo ở mục thiên trên cánh tay trái phát sinh bong bong kiếm reo để ngươi chém liền chém mục thiên nói xong không nói nhảm trực tiếp nắm chặt xanh thảm kiếm một chiêu kiếm vùng dưới cánh tay trái trực tiếp chặt đứt, màu đỏ tiên huyết cùng màu nâu độc huyết hôn tạp huyết hoa trên không trung tỏa ra mục thiên bị đau cao mày không nói thêm gì linh thú trí tôn sức sống mạnh mẽ tay cụt mọc lại không coi là cái gì đại thần t h ô n g không bao lâu theo sức sống trắng trợn trôi qua mục thiên tay trái lại sinh trưởng ra một con non nớt cánh tay phảng phất lòng sinh mục thiên từ trong nhẫn chứa đồ nuốt vào vài cây cố bản bồi nguyên ẩn chứa dồi dào sức sống thiên tài địa bảo linh đan tùy cơ bước chậm trở lại hắc quả phụ bên người hắc quả phụ ngươi tại sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết ngươi đường đường linh thú chi tôn tương lai đừng nói là này m ở giới chứ thiên vạn giới đều mặc ngươi tiêu diêu ngươi điên rồi sao mục thiên thoáng khó chịu phương tài lúc nãy k ị c h độc để hắn cảm giác rất vớng ư tay chân nếu không là hắn xử lý nhanh e sợ có nguy hiểm đến tính mạng hắc quả phụ đã ở vào lúc sắp chết nghe được mục thiên nàng khanh khách cười không ngừng vô dụng ngươi vừa nãy cụ tay vô dụng ngươi thần hồn hảo nhận biết một hồi mục thiên ngạc nhiên nghi ngờ t h ầ n hồn quét qua một viên hát châu vẫn cư ở trong tay trái tỏa ra kịch độc sương ngủ, do nhạt biến đủng mục thiên mặt nhất thời chìm xuống hát quả phụ một bộ thực hiện được cùng thỏa mãn vẻ mặt ta không quen biết ngươi thế nhưng ngươi là ta người yêu kẻ địch ngươi bất tử hán vĩnh viễn sống ở ngươi âm ảnh bên dưới bộ bộ bộ ai mục thiên một mặt cật lực gáp chế kịch độc hát châu một mặt lên tiếng hỏi lần này hát quả phụ không nói lời nào nhắm lại con mắt chờ chết ta đã đoán hồng long vương đi hắc quả phụ một mặt sợ hãi vê đút vê đút vê đút vô c à n sủ. c o n có điều làm nàng nhìn thấy mục thiên suy yếu khó chịu dáng vẻ nàng lại khôi phục cung dung vẻ quả nhiên là hắn cùng hắn kết làm sâu như vậy cựu hận cường giả chỉ có hồng long vương mục thiên chỉ là sau đó vừa hỏi không nghĩ quả là hồng long vương hắn vẫn luôn không có đi gây sự với hắn bây giờ ngược lại tốt hắn còn muốn đối phó chính mình mục thiên nội tâm sát khí càng sâu được đáp án mục thiên trên mặt suy yếu vẻ nhất thời biến mất không còn tăm hơi trong con ngươi phóng ra dạng dỡ ánh sáng thần thánh tinh hải quang hoa phóng ở kịch độc hạt châu trên vô số huyền ảo thiên địa quy tắc không ngừng diện hóa mục thiên xem đau đầu trong lúc nhất thời hắn căn bản không có cách nào phân tích một kế không được lại thi một kế lập tức mục thiên thần hồn chuyển hóa thành chân linh thần hồn trạng thái chân linh thần hồn lực lượng phối hợp tạo hóa chi hỏa trực tiếp đem kịch độc hạt châu bao vây lấy tạo hóa chi hỏa điên cuồng luyện hóa áp chế rất nhanh mục thiên trên mặt màu đen biến mất không còn tăm hơi hồng hào có thần chỉ có cổ tay trái xuất hiện bôi đen chỉ tan phát ra hát quang hát quả phụ sợ hãi muôn dạng một mặt không dám tin tưởng ngươi ngươi không không thể ngươi dĩ nhiên áp chế lại thần độc hạt giống mục thiên nắm chặt xanh thảm kiếm đi tới hát quả phụ trước mặt không nghĩ tới ngươi vẫn là một si tình nữ có điều ngươi yêu sai rồi đối tượng ngươi vì hồng long vương không tiếc hy sinh tính mạng nhưng là cái kia có như thế nào ngươi đều sắp c h hết rồi Hắn h ắ người ở đâu? chết quả p ụ hai mắt vô thần, không i mắt vô b đi a n nghĩ g gì, suy b ể u hiện thê thảm.、Mục、thiên không có một chút nào một Mục có vì ẻ thương Chết hại. đi. v hơn trăm tên nhân loại vô tội tu sĩ ánh kiếm loại lên trí tôn chết lại một lần thiên địa rên rỉ mưa máu phiêu linh thời gian qua đi mấy tháng toàn bộ thế giới lần thứ hai vì đó náo động hơn nữa lần này ngã xuống chính là nửa bước thiên mạch trí tôn chương 416, t thôn vệ dung hợp tuyệt thế đại thần thông mục thiên tay cầm xanh thảm kiếm l ặ n g lặng mà nhìn trước mắt h á c quả phụ trí tôn kim s á c g i ọ t máu quên quên nhỏ xuống ngâm vào trong bùn đất sau đó dòng máu vàng phân giải hóa thành một trận khói đen cho đến chết h á c quả phụ cũng không có thay đổi thành phẩm thể phương tài lúc nãy ở lúc chiến đấu nàng vì càng cao hơn sức chiến đấu còn hiện ra bản thể chiến đấu thế nhưng từ khi nàng tự biết không địch lại thì nàng liền vẫn duy trì hình người mưa máu tích tí tách lịch địa bay xuống h á c quả phụ chết rồi trên thế giới người thứ nhất ngã xuống nửa bước thiên mạch trí tôn mục thiên tay phải đệ lại cảm hóa kịch độc tay trái thần s ắ c phức tạp trước mắt mụ điên thật là khiến người ta nhìn không thấu càng làm cho mục thiên không nghĩ tới chính là hồng long vương cái kia hàng dĩ nhiên như vậy có phúc khí có một như vậy si tình nữ nhân yêu h ắ n ái tình thứ này thực sự là kỳ diệu một con con n ệ n yêu một con cự long vốn là kỳ diệu nhưng là này hắc quả phụ cử động thì càng không thể tưởng tượng nổi trời sinh trí tôn nàng tuổi thọ dài lâu bất tử bất diệt đồng thời nàng căn bản không có thiên địch có thể uy hiếp đến nàng người l ắ c đắc không có mấy thế gian mặc trò tiêu diêu thiên đ ị a đại biến bốn năm nhiều ngoại trừ mục thiên có đánh giết linh thú trí tôn ghi chép còn lại căn bản không có linh thú trí tôn ngã xuống vừa đến là bởi vì linh thú trí tôn sức sống thân thể mạnh mẽ sức sống ngươi thiên đánh giết độ khó cao không hề có một chút thủ đoạn đặc thù rất khó triệt để đánh giết thứ hai linh thú các trí tôn rất là tiết mệnh sẽ không dễ dàng liều mạng đánh không lại liền chạy hắc quả phụ cũng là có đào tẩu khả năng thế nhưng nàng vì trong mắt nàng yêu nàng liều mạng nói đến mục thiên dĩ nhiên có loại không tên cảm động có điều hắn cũng không đồng tình nàng đáng thương người tất có đáng trách chỗ nhân tộc chết thảm tu sĩ còn có cánh tay trái mơ hồ truyền đến đâm nói h mục thiên nhiều sẽ không hạ thủ lưu t ì n h mưa máu còn đang không ngừng mà bay mục thiên đệ lại tay trái thần s ắ c bình tĩnh trong t r ò n g mắt ánh sao hóng ánh nằm trên đất hắc quả phụ trên thân thể không đen kịt hắc vong tỏa ra uy nghiêm đáng sợ khí tức kịch độc khói độc lượn lờ hắc quả phụ trí tôn tiên thiên thần thông mục thiên sắc mặt vui vẻ phân tích tinh hải c h ầ m dai thôi thúc tinh hải quang mâu chiếu dọ dưới mục thiên thức hải xuất hiện một phương đen kịt mặc n ệ n chiếu dọi kết thúc mục thiên hai con mắt khôi phục bình thường mắt vừa mở mục thiên trên mặt lộ ra giật mình vẻ dựa theo trước kinh nghiệm hắc quả phụ tiên thiên thần thông linh mạch không lâu sau sẽ tiêu tan quay về vũ trụ nhưng là trước mắt này tiên thiên mạng nhạy linh mạch vẫn như cũ trên không trung xoay tròn chuyển lảo đảo hướng về mục thiên áp sát lẽ nào là bởi vì ta tu vi tăng mạnh nguyên nhân tuy rằng chỉ là nửa bước thiên mạch kim mạch không có triệt để chuyển hóa thành thiên mạch thế nhưng không thể nghi ngờ phát sinh biến chất đây là thay đổi nguyên nhân cùng lúc đó mục thiên nội tâm run sợ một hồi trong cơ thể linh mạch r ụ c già dục dịch lại như một con tham ăn động vật nhỏ mục thiên hậu thiên thành tựu i trí tôn thân thể thân thể cùng tầm thường linh thú trí tôn không kém chút nào trình độ nào đó trên cơ thể hắn so với phần lớn linh thú trí tôn đều càng hoàn mỹ hơn có điều đáng tiếc chính là hắn bản mệnh thần thông đạo một không cách nào triển khai đây chính là tiên tiên trí tôn cùng hậu tiên trí tôn khác nhau tiên tiên linh thú trí tôn tiên tiên thần thông là thần thông thiên thành có có thể trưởng thành tính thần thông uy lực cấp bậc cùng chủ nhân trưởng thành cùng một nhịp thở nhưng lại như mục thiên loại này hậu tiên trí tôn sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy lúc nào có thể triển khai bản mệnh thần thông vẫn là một tần số đây thế nhưng trước mắt mục thiên đạo một phát sinh dị biến ao ngao ngong tiên tiên h mạng nhạy linh mạch bắt đầu liên tục lay động phảng phất đồng thời chịu đến hai phe đồng thời lôi kéo rất là xoắn suýt mục thiên không kìm lòng được nổi lên khát vọng tâm tình hắn có một loại ý nghĩ vậy thì là lưu lại tiên thiên mạng nhạy linh mạch sau đó ă n nó tiên tiên h mạng nhạy linh mạch chịu đến mục thiên chủ động cảng hóa rất nhanh lôi kéo thế cuộc bắt đầu thay đổi tiên tiên h mạng nhạy linh mạch bắt đầu chậm dãi hướng về mục thiên bay đi mục thiên thần hồn lực lượng tăng mạnh không ngừng dẫn dắt tiên thiên mạng nhạy linh mạch mạnh mẽ vĩ đại sức mạnh đất trời ở mục thiên chủ động cảm hóa thời điểm như hình với bóng tàn nhẫn mà áp chế mục thiên để hắn hô hấp đều có chút khó khăn mục thiên khống chế sức mạnh đất trời vào lúc này biến mất rồi lần này mục thiên đối kháng chính là thiên địa hắn có thể dựa chỉ có sức mạnh của chính mình mục thiên lẫm liệt không sợ hắn tuy rằng không biết nuốt vào tiên thiên mạng nhạy linh mạch có gì cụ thể chỗ tốt thế nhưng hắn mơ hồ có thể đón được đây là một cơ duyên lớn cần phải cố gắng nắm lấy bốn phương tám hướng áp lực kinh khủng để mục thiên bước đi liên tục khó khăn tay phải liền xanh thảm kiếm đều không thể nắm chặt rồi xanh thảm kiếm phóng ra hào quang áo ánh vô số đạo kiếm khí từ t h ầ n kiếm bay ra kiếm ảnh thành cháo thủ hộ mục tiên h mục thiên không chút nào phục yếu thần hồn ngâm sướng đoạt thiên tạo hóa quyết thần dị tạo hóa chi hỏa ánh lửa mãnh liệt tiên thiên mạng nhện linh mạch trở thành tranh cướp đối tượng một phương là thiên địa đại đạo thần bí khó lường triệu hoán một phương là mục thiên cảm hóa hai phe như đồng cường giả tuyệt thế diễn võ trong lúc nhất thời cao thấp khó phân có điều theo mục thiên thần hồn toàn bộ tinh thần quán ngâm sướng đoạt thiên tạo hóa quyết tình hình phát sinh biến hóa to lớn thiên thiên mạng nhện linh mạch c h ậ m dai hướng về mục thiên bay lên vê đốt vê đốt vê đốt vô c à n su con tốc độ c h ậ m chậm nhưng là một khắc đều không c ó dừng lại tổng thể s u thế đối với mục thiên tới nói rất là có lợi mục thiên cách h ắ c quả phụ trí tôn không tính rất xa có điều ba mét khoảng cách nhưng là mục thiên thu lấy cảm hóa tiên thiên mạng nhạy linh mạch nhưng bỏ ra có tới nửa giờ đến rồi mục thiên mừng rỡ trong lòng trong lòng bàn tay tạo hóa c h i hỏa hùng hùng mục thiên thần hồn thân thể toàn lực bạo phát đem mịt mở tiên thiên mạng nhạy linh mạch thu vào tạo hóa c h i hỏa bên trong luyện hóa mục thiên trong cơ thể bản mệnh thần thông đạo một phảng phất vẫn đói bụng cực kỳ ra thú dục già dục dịch tạo hóa c h i hỏa vừa luyện hóa không lâu rất nhanh tiên thiên mạng n h ạ thần thông liền hóa thành một đạo hát quang đi vào mục thiên trong cơ thể sau đó mục thiên giật nảy cả mình h ắ n bản mệnh thần thông đạo một cụ tượng làm một cái điểm thế nhưng trước thiên mạng n h ạ linh mạch xuất hiện trước mắt đạo một nổ tung tỏa ra điểm điểm tinh quang sau đó ánh sao đem tiên thiên mạng n h ạ linh mạch bao vây lấy thôn vệ sau đó đạo một lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu toàn bộ quá trình rất ngắn trong nháy mắt tiên thiên mạng n h ạ linh mạch liền bị đạo một ăn mục thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ thế nhưng đến tiếp sau lại làm cho mục thiên hơi buồn b ự c hắn vẫn là không có cách nào triển khai bản mệnh thần thông đạo một quên đi nên rất rất lớn chỗ tốt hiện tại không cách nào thể hiện sau đó liền khó nói chắc có thể hay là cần đánh giết càng nhiều linh thú trí tôn đến nuôi nấng đạo một không biết như thế làm có thể hay không làm ra một môn cực kỳ khủng bố tuyệt thế đại thần thông đáng tiếc trước đánh giết tam đại linh thú trí tôn thế nhưng tiên thiên linh mạch đều lãng phí linh thú trí tôn có thể không dễ giết chương ơ b ố c trăm mười bảy xôi c lập tức h ắ n k h ô n g có d ừ n g l ạ i lâu, đem h thú một mạch chương a ọ i ra x a n h trăm m ư ớ n tần lĩnh n g về ú i lớn b a y lên. Trưng 417, xôi t r à o điên quần g linh thú một mạch chương bốn h t h ú m ộ t m ạ c h ư n g 417, xôi t r à o điên quần g linh thú nhất mạch lại một vị trí tôn ngã xuống lần này ngã xuống chính là sú danh chiêu hát quả phụ trí tôn không có ai sẽ đồng tình nàng thế nhưng khi thiên địa rên rỉ tiếng vang lên mưa máu phiêu linh lần đó c h ư ớ c mắt bên trong đất trời vô số sinh linh vẫn như cũ trong lòng thê thê lương không tên thương cảm cảm hóa hết t h ể sinh mệnh tầm thường sinh mệnh là không tên địa sầu não nhưng là những kia đều là trí tôn siêu cấp thần thú môn nhưng trong lòng có một phen đặc biệt cảm khái mẹo khóc chuột giờ khác này linh thú các trí tôn nghĩ đến chính mình từ trước bọn họ lã vọng b u ô n g c ầ n dù cho ngoại giới lại làm sao quyết đấu sinh tử chảy máu hy sinh bọn họ vẫn có thể rời xa sự ở ngoài k h ô nhưng g có c chính thiên đối bọn nói xa uy là nay g c một truyền thuyết một lần ba phiên địa bị mục thiên đánh vỡ phía trước tam đại chí tôn ngã xuống còn có thể giải thích dù sao mục thiên chí tôn trước đó chuẩn bị kỹ càng uy lực mạnh mẽ linh trận ở tình huống như vậy dưới còn có thể tiếp thu nhưng là trước mắt mục thiên trí tôn là ở hắc quả phụ xào huyệt đem đánh giết cũng không có bố trí linh trận dựa vào có thể đều là bản lãnh thật sự trong lúc nhất thời linh thú các trí tôn trong lòng kinh hoàng để nguyên bản không kiên kỵ linh thú các trí tôn bắt đầu có kiêng rẻ thông qua chuyện này phổ thông kim mạch trí tôn rõ ràng một cái đạo lý thiên mạch trí tôn thật sự có kích năng lực giết được bọn họ n à y một đáng sợ suy đoán để hôn chiến không nớt địa cầu trở nên yên tĩnh lại các đại linh thú thế lực trong lúc đó tranh đấu dĩ nhiên ôn hòa rất nhiều không thể không nói này một biến hoa khá cụ hí kịch tính lại như trên một thời đại vũ khí nguyên tử bởi vì hạch v ũ khủng bố lực sát thương nó phản mà trở thành hòa bình trọng y ế u thúc đẩy lực không thể không nói nho nhỏ này sự tình bên trong lần chứa sâu sắc đạo lý tranh đấu giảm thiểu nên đón chính là ổn định phát triển các đại linh thú trí tôn l ã n h địa hòa bình mậu dịch khu khởi đầu quy mô rất nhỏ thế nhưng theo vô số hóa hình thần thú tụ hợp vào mậu dịch khu thành một tiểu tiểu hội nghị thị trường đã biến thành từng tòa từng tòa thành trấn nhân khẩu mạnh thêm kiến trúc vụt lên từ mặt đất từng tòa từng tòa thành thị bắt đầu hứng khởi linh thú nhất mạch dựa vào nhân loại mạng lưới lẫn nhau trong lúc đó giao lưu càng ngày càng nhiều lần các nơi đặc sắc ở linh thú nhất mạch lẫn nhau truyền lưu rất nhanh linh thú nhất mạch liền biết rồi một đặc thù linh thú thành thị chín lĩnh thành đồn đại thành phố này diện tích rộng lớn nhân khẩu siêu trăm vạn có thể so với nhân loại thành thị đồn đại ở bên trong thành phố này hóa hình linh thú chiếm cứ bảy phần m ư ơ i này một tin tức kinh người trong lúc nhất thời ở linh thú nhất mạch gợi ra to lớn náo động một triệu nhân khẩu hóa hình linh thú chiếm cứ bảy phần m ư ờ i này ha không phải nói chín lĩnh thành hóa hình linh thú con số có ít nhất bảy mươi tám mươi vạn thậm chí gần một triệu trình độ con số này thực sự là quá khủng bố dù cho thập đại thần thú thiên đường thậm chí bao gồm các đại độc hành linh thú trí tôn dưới đáy hết thể hóa hình thần thú toàn bộ gộp lại hóa hình linh thú con số cũng không tới nó một phần ba nay khủng bố phát hiện để linh thú nhất mạch triệt để sôi trào dù sao ở trong mắt hắn hóa hình linh thú chính là cường giả đại danh tử khắp nơi đều là s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá nhưng là đột nhiên có một ngày có người nói cho bọn họ biết có một chỗ hóa hình linh thú đầy đất đi nay thật đúng là đem linh thú nhất mạch dọa sợ thậm chí có chút hóa hình linh thú cho chín lĩnh thành gọi là đệ nhất thiên hạ thần thành chí ít bảy mươi vạn hóa hình linh thú đây là một kẻ cỡ nào khủng bố số lượng thế gian còn có mạnh mẽ như vậy thế lực vì thế toàn bộ linh thú nhất mạch thấp thỏm lo âu có điều đây chỉ là tạm thời theo linh thú nhất mạch người càng thâm nhập hiểu rõ bọn họ kinh ngạc phát hiện những n à y hóa hình linh thú dĩ nhiên tu vi rất thấp mấy trăm ngàn hóa hình linh thú bên trong tu vi đạt đến thần g i á c cảnh vương cấp linh thú ít ỏi phần lớn đều là ngưng mạch tu vi sự phát hiện này làm cho cả linh thú nhất mạch cực kỳ phân chấn hóa hình đối với một con linh thú tới nói trọng yếu bao nhiêu bọn họ từng có hóa hình trải qua người lại quá là rõ ràng hóa thành hình người tốc độ tu luyện càng nhanh hơn liền cảm n ộ đạo của đất trời đều đơn giản rất nhiều từ trước rất nhiều không rõ ràng đồ vật hóa thành hình người sau lại cảm lộ hết thể đều trở nên đơn giản rất nhiều bởi vì này thần kỳ tác dụng linh thú m ô n đối với hóa người người hình có một loại khát vọng bởi vì hóa thành hình người yêu cầu rất cao cần thân g i á c cảnh tu vi mới có thể làm đến điều này làm cho rất nhiều linh thú trốn bước hiện tại ngưng mạch cảnh liền có thể hóa thành hình người đối với linh thú nhất mạch đặc biệt cấp thấp linh thú này không thể nghi ngờ là thiên đại phúc công rất sớm hóa thành hình người bọn họ tiềm lực trưởng thành dĩ nhiên là đề cao thật lớn trong lúc nhất thời toàn bộ linh thú nhất mạch chấn động sôi trào ngày đó tham gia thiên khải thành phòng đấu giá thì có thật nhiều linh thú cao tầng liền phát hiện cái này hiện tượng rời đi thiên khải thành không lâu rất nhiều thần thú thiên đường linh thú trí tôn liền phái người bái phòng mục thiên có điều bởi vì mục thiên đang lúc bế quan tu luyện cho tới sự t ì n h đến hiện tại cũng không có một kết quả hiện tại chín linh thành thập vạn đại sơn thiên khải thành cấp thấp hóa hình linh thú tiêu công khai truyền khắp toàn bộ linh thú nhất mạch hết thể linh thú thế lực cũng bắt đầu dành cho to lớn coi trọng mục thiên xuất quan v đút v đút v đ v t vô c à n xù c ò n còn đánh giết h á c quả phụ trí tôn hết thể linh thú bi thương đồng tình đồng thời cũng trở nên hưng phấn ở thời kỳ này có thể có được nhân loại linh bảo điện thoại di động linh thú đại thể đều là linh thú nhất mạch cao tầng bây giờ toàn bộ linh thú cường giả q u y ể n chấn động mục thiên trí tôn cũng lần thứ hai trở thành linh thú nhất mạch hết thể linh thú tiêu điểm nghe đồn bên trong mục thiên trí tôn cực kỳ đáng sợ máu tanh tàn bạo yêu thích giết chóc linh thú mọi việc hắn thấy ngứa mắt linh thú đều muốn giết chết một bộ tộc bộ tộc giết mỗi ngày không giết mấy chục con linh thú cả người không dễ chịu thậm chí ngay cả trí tôn đều không thể chạy trốn ma c h ả o của hắn từ trước tam đại linh thú trí tôn lại cho tới bây giờ hắc quả phụ trí tôn hết thể đều xác minh nhân tộc mục thiên trí tôn đáng sợ ở linh thú nhất mạch đồn đại bên trong mục thiên nghiễm nhiên thành tội ác t ẩ y trời đại ma đầu để linh thú nhất mạch nghe tiếng tán đảm cùng nhân loại trong miệng hung tàn thần thú hình tượng giống nhau như l ú c hiện tại làm linh thú nhất mạch nghe nói mục thiên chính là chín lĩnh thành chủ nhân hắn nắm dự hóa hình thần thuật thì toàn bộ linh thú nhất mạch tâm tư có chút phức tạp sợ hãi nương theo khát vọng muốn có được lại không đi ai có dũng khí tìm tới mục thiên trí tôn kết quả là các đại linh thú thế lực thủ lĩnh cũng c hóa í trí n linh tôn bắt đầu phiền náu linh từng từng h thú thú h là trào, rồi. Dưới linh thú sôi trào, từng cái từng cái bắt các đáy đầu k c lóc hô đại vương cho bọn họ cầu ó hô họ h đại đến vương bọn hình thuật l đối n với toàn bộ linh thú nhất mạch tới nói ý nghĩa sâu xa nếu như có thể được hóa hình thuật toàn bộ linh thú nhất mạch mạo đem phát sinh biến hóa nghiên trời từ mãng hoang dã man hướng đi văn minh phồn hoa có thể chỉ cần tiểu tiểu hóa hình thuật liền có thể đẩy mạnh một bước dài rất nhanh cựu l i n h sơn mạch c h u y ệ n đạo giáo các đại linh thú trí tôn không hẹn mà cùng tới rôn rợn chương bốn trăm mười tám mục thiên muốn ngã xuống hóa hình thuật chấn động toàn bộ linh thú nhất mạch các đường linh thú trí tôn chen chúc mà đi bọn họ khát vọng được hóa hình thuật toàn bộ linh thú nhất mạch lòng mang chờ mong mà chỉ có cự long đảo linh thú môn một mảnh mây đen nghĩ chính mình thủ lĩnh cùng loài người mục thiên mục thiên kết toán cực sâu trong bọn họ tâm liền cực kỳ cay đắng câu hóa hình thuật rất khó nhân tộc trí tôn vì nhân tộc chắc chắn sẽ không dễ dàng đem trọng yếu như vậy bí thuật c h u y ể n cho vốn là hung hăng linh thú nhất mạch đây là dùng cái mong muốn cũng có thể nghĩ ra được sự thế nhưng đối với cự long đảo tương ứng linh thú tới nói hóa hình thuật cách bọn họ càng xa xôi cái khác khu vực cái khác linh thú thế lực từ mục thiên trí tôn nơi đó được hóa hình thuật còn có nhất định độ khả thi nhưng là đối với bọn hắn tới nói n à y tỷ lệ cơ bản bằng không mục thiên trí tôn không thể đ è m trọng yếu như vậy hóa hình thuật chuyển cho đối địch cự long đảo phàm là có một chút kiến thức cự long đảo linh thú đều hiểu đạo lý này chính vì như thế hoàng kim long hoàng lại một lần nữa bởi vì hồng long vương cùng mục thiên ân đoán mà nổi trận lôi đình nếu là cái khác linh thú thế lực được hóa hình thuật trong ngắn hạn bọn họ cự long đảo sẽ không có uy hiếp gì nhưng là theo thời gian trôi đi những thế lực khác thực lực tổng hợp chẳng mấy chốc sẽ truy đuổi vượt qua cự long đảo cự long đảo lại một lần đi ở lúng túng ngã tư đường phía trước hòa bình mậu dịch khu sự kiện vẫn không có triệt để kết thúc hiện tại lại thêm một cái đau đầu sự lần này hoàng kim long hoàng đối với hồng long vương thực sự là nhẫn không được trước đây không lâu vẫn là cường thịnh hung hăng cự long đảo thần thú thiên đường n à y sẽ dĩ nhiên có chập tối suy yếu c h i tượng tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là hồng long vương hồng long vương bởi vì ngươi lô mãng chúng ta toàn bộ cự long đảo đều chịu đến ngươi liên lụy ngươi đi cho dưới đáy thần thú giải thích bọn họ cần hóa hình thuật chúng ta cự long đảo cần ngang nhau cạnh tranh lực khốn nạn ngươi hiểu không đối diện hoàng kim long hoàng diết đảo hồng long không có bình thường khiếp nhược cùng né tránh trái lại có vẻ thành thạo điêu luyện phảng phất tính trước kỹ cảng một cỗ nhẹ như mây gió tọa trù màn trướng trí giả phong độ những ngày gần đây hồng long vương cảm khái rất nhiều trước hắn cùng với hắc quả phụ hoàn toàn là xuất phát từ công lợi tâm muốn tìm một chỗ che chở đương nhiên hắc quả phụ phong tình vạn chủng cũng làm cho hắn khá là động lòng nhưng là làm hắc quả phụ dùng tính mạng của mình cùng mục thiên trí tôn đồng quy vu tận thì hồng long vương vẫn có chút cảm động vì thế hắn còn xa suốt mấy phút đối với si tình hắc quả phụ cũng có mấy phần không lớn có điều tổng thể tới nói hồng long vương mấy ngày nay quá phi thường thoải mái trong lòng phiền muộn tiêu trừ ung dung cảm đây là không cách nào cùng người kể ra tươi đẹp thời khắc mục thiên trí tôn lập tức liền muốn ngã xuống dựa theo hắc quả phụ ngã xuống trước dự đoán mục thiên trí tôn rất được kịch độc sau không lâu sẽ n g ã xuống khả năng là một hai ngày cũng có thể là mười nửa tháng nói chung chắc chắn phải chết hồng long vương chiếm được tin tức này thì cả người đều muốn nhạc điên rồi mỗi ngày đều đang đợi mục thiên ngã xuống tin tức đến hiện tại đều còn chưa có đi hoán lại đây cho tới đến hiện tại có người hỏi mục tiên h hắn còn có thể chìm đắm trong đó hoàng kim long hoàng c a o mày phẫn nộ vỗ bản hồng long vương ngươi điên rồi sao không muốn giả ngu ngươi bộ này không chịu trách nhiệm dáng vẻ khiến người ta rất căm ghét nếu là ngươi còn như vậy đ ừ n g trách chúng ta vô tình hồng long vương từ này thanh bạo nộ bên trong tỉnh lại khôi phục bình thường biểu hiện kích động nói long hoàng đại nhân không cần lo lắng ai cũng không chiếm được hóa hình thuật hoàng kim long hoàng không nói gì một bên băng xương cự long không nhịn được mở miệng nói hồng long vương ngươi có ý gì hoàng kim long hoàng không nói gì nhưng là giữa hai lông mày không giải thích hoặc cho thấy giờ khắc này tâm tình của hắn h i ệ n nhiên hắn đối với cái này thái quá lời giải thích rất không đồng ý lấy hoàng kim long hoàng đối với mục thiên hiểu rõ mặc dù không phải hết thẻ linh thú đều có cơ hội thu được hóa hình thuật nhưng là một số ít linh thú vẫn có thể may mắn thu được mục tiên h lòng dạ chi c h ố n g trải tầm mắt cao hắn hoàng kim long hoàng cũng tâm thân khâm phục ở trong mắt hắn mục tiên h là chân chính hết thẻ sinh linh đối xử bình đẳng n h ư không phải là bởi vì hồng long vương có thể hắn còn có thể cùng mục thiên trí tôn trở thành bằng hữu hồng long vương đắc ý cười nói bởi vì sau đó không lâu mục thiên sẽ h à i vạ đến nơi dứt lời cự long đảo chư trí tôn toàn bộ biến sắc Tin tức thực này là hồng long vương đắc ý lại mang theo vài tia thương xót hoài niệm nói hát quả phụ trước khi chết vì ta lựa chọn cùng mục thiên trí tôn đồng quy vô tận đây là hát quả phụ kịch độc tinh hoa vị trí một khi chúng chiêu mặc dù là chân chính thiên mạch trí tôn đều kháng không được bây giờ mục thiên trí tôn cảm hóa kịch độc lực chiến đấu của hắn s á t thực mạnh thế nhưng đối diện kinh khủng như thế kịch độc lực lượng hắn không có còn sống hy vọng không tốn thời gian dài thiên địa sẽ lần thứ hai thiên địa d ê n l í n gì mưa máu phiêu linh các vị sẽ chờ xem kịch vui đi cha cha sách những kia tới cửa cầu hóa hình thuật gia hỏa nhất định sẽ múi dính đầy cho mục thiên trí tôn đèn cạn dầu làm sao có khả năng có tâm sự chuyển cho bọn họ cái gì hóa hình thuật cựu long đạo chúng trí tôn một mặt chấn động nỗ lực tiêu hóa này tin tức kinh người hồng long vương vê đút vê đút vê đút vô cản Sủ, con người chắc chắn chứ hồng long vương vẻ mặt tung dung hắc quả phụ trí tôn ngã xuống trước chính mồm nói cho ta làm sao có khả năng giả bộ một vị nửa bước thiên mạch trí tôn liều mạng một đòn có thể uy hiếp thiên mạch trí tôn đối với này không có con tin nghi chớ nói chi là vị này trí tôn am hiểu quỷ dị khó lường kịch độc chi đạo hoàng kim long hoàng r ồ n dập lộ ra nét mừng toàn bộ cự long đảo một mảnh tiếng cười cười nói nói chuyện đạo giáo phía sau núi mục thiên từ khi đánh giết hắc quả phụ trí tôn sau khi trở lại liền bế quan hồng long vương nói mục thiên thai vạ đến nơi trên thực tế mục thiên xác thực cảm giác khá là vướng tay chân có điều không có hồng long vương ư ớ c tưởng chung nghiêm trọng như vậy trong thời gian ngắn độc phát sinh vong là không thể nói loại kịch độc này là chút lòng thành vậy thì có điểm điên chỉ có thể coi là trung đẳng ý tứ đi hắc quả phụ trí tôn liều mình một đòn s á c thực để mục thiên khá là đau đầu dùng tất cả biện pháp vẫn cứ cũng không cách nào đem đoàn trạng độc tố bước ra đến có điều cũng may mục thiên đem kịch độc gáp chế lại không có để hắn một lần nữa khuyết tán mục thiên thử nghiệm rất nhiều biện pháp thế nhưng đều không thể bước ra kịch độc không có cách nào mục thiên chỉ có thể tố bản cầu nguyên nỗ lực lợi dụng tinh hải quang hoa phân tích đoàn trạng kịch độc tạo thành lấy này tìm kiếm giải độc chi đạo tinh hải quang hoa hào hào hào tiêu hao phân tích tìm hiểu đoàn trạng kịch độc tiến triển vẫn không cách nào thúc đẩy mục thiên đau đầu không nớt hắn đã phát hiện h ắ c quả phụ không giống bình thường loại kịch độc này lực lượng căn bản không phải hiện giai đoạn hắn có thể phân tích tìm hiểu như không c ớ i tích tìm hiểu kịch độc c ảo rượu kịch độc sớm muộn sẽ bạo phát đến thời điểm mục thiên thật sự có nguy hiểm có thể chết đi nhưng l ạ như muốn mạnh mẽ hơn phân tích tìm hiểu cái kia liền cần lượng lớn tinh hải quan hoa n sao. xóa đi cự long đ ả o thần thú thiên đường tiểu tử loài người ngươi gọi dương thuần đúng không nhà ngươi sư phụ đây kính xin thông báo chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng vị này đến tôn đại nhân sư tôn trợt có cảm n ộ với quan tu luyện sư tôn kinh tài t u y ệ t diễm thường xuyên t ì n h n ộ làm đệ tử cũng rất bất đắc dĩ không dám quấy nhiễu sư tôn tu hành nghe nói mục thiên trí tôn cùng hắc quả phụ đại chiến bên trong chịu trọng thương sẽ không là thật sao ta xem như hắc quả phụ nhưng là nửa bước thiên mạch trí tôn mặc dù là chân chính thiên mạch trí tôn đều không hoàn toàn chắc chắn đánh giết nàng hơn nữa hắc quả phụ am hiểu quỷ dị kịch độc chi đạo mục thiên trí tôn cống ngầm cơm ăn rất bình thường tiểu tử loài người chuyện này phi thường trọng yếu ngươi không muốn ẩn ẩ giấu nếu là mục thiên trí tôn thật bị trọng thương sớm một chút phát hiện chúng ta hay là còn có thể giúp đỡ bận điệu dương thuần lộ ra ý động vẻ lão sư bị trọng thương hắn là người biết chuyện trước mắt chư vị linh thú trí tôn để hắn khá là đ ộ n lòng thế nhưng hắn cũng không phải tiểu bạch đối phương ý đồ đến không rõ hắn không thể dễ dàng tin tưởng những người này chư vị quá lo sư tôn thần thông quảng đại chỉ là hắc quả phụ trí tôn làm sao là sư phụ của ta đối thủ chư vị nếu là thật có việc g ố p không ngại ở ta chuyện đạo giáo sống thêm mấy ngày ta toàn giáo trên dưới nhất định sẽ không thất lễ các vị linh thú các trí tôn khá là nóng ruột cự long đảo đã sớm chuyển ra tin tức mục thiên trí tôn rất được kịch độc thời gian không hơn nhiều tin tức này để các đường linh thú trí tôn vừa kinh ngạc lại lo lắng lần này thật là của bọn họ muốn cứu mục thiên trí tôn dù sao hóa hình thuật toàn thế giới chỉ có mục thiên trí tôn nắm giữ nếu là mục thiên nga xuống bọn họ chẳng phải là trúc lam múc nước công giá tràng tiểu tử loài người ngươi không muốn không biết điều như ngươi vậy là ở hại sư phụ ngươi sư phụ ngươi chịu nửa bước thiên mạch trí tôn kịch độc tinh hoa tình huống rất là g â y go không cẩn thận liền có nguy hiểm có thể chết đi nghe đến lao sư có nguy hiểm có thể chết đi dương thuần mặt ngoài chấn định thế nhưng nội tâm đã hoảng loạn như ma khó có thể lựa chọn đang lúc này xa xa truyền đến nhất đạo xa xưa thần hồn truyền â m tiếng đa tạ các vị trí tôn quan tâm bản tọa không ngại theo tiếng nói mục thiên phiên nhiên mà tới giây lát trên đại sảnh tòa không gian đẩy ra một trận cuộn sóng một phong nhã như ngọc bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người lao sư mục thiên gật đầu lập tức b ệ vệ ngồi cao uy nghiêm khí thế có một nhà tông sư chi phong phạm như vậy trước mặt là chạm trên địa cầu cao nhất một nhốn nhỏ người trong đó không thiếu chân long trí tôn thái thản trí tôn chân phượng trí tôn chờ một nhốn nhỏ thiên mạch trí cừng giả nhưng là làm mục thiên đứng ở đó thì vô hình t r u n g luồng khí thế kia tự nhiên mà sinh ra sang vô số cường đại thần thông giết tứ đại linh thú trí tôn từng kiện sự tích thai ngén mục thiên tinh khí thần đây là một loại bất chi bất giác thay đổi mục thiên chính mình không có phát hiện nhưng là rơi vào thường trên chư vị trí tôn trong mắt loại biến hóa này quá mức mãnh liệt mục thiên trí tôn thật sự không có chuyện gì làm mục thiên hiện thân một khắc đó một loại khủng bố cảm giác nguy hiểm để bọn họ giật mình trong lòng điều này làm cho bọn họ không thể không tin tưởng mục thiên không chỉ có không phải người bị thương nặng ngược lại hắn nằm ở trạng thái đỉnh cao mục thiên nhìn quét toàn trường ầm ý tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại uống một hớp dương thuần dâng chè thơm mục thiên mở miệng nói chư vị ý đ ồ đến bản tọa rõ ràng hóa hình thuật ân mục thiên trầm ngâm để dưới đáy linh thú trí tôn từng cái từng cái khá là kích động kích động mà lại thấp thỏm thực sự là không mỏ gia vị này nhân tộc trí tôn ý nghĩ mục thiên trí tôn người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám chúng ta đều là hóa hình thuật đến chỉ cần mục thiên trí tôn đồng ý truyền thụ chúng ta linh thú nhất mạch đều thừa mục thiên trí tôn tỉnh không sai mục thiên trí tôn ngươi cứ việc nói điều kiện chỉ cần chúng ta có thể tiếp thu nhất định thỏa mãn ngươi mục thiên trí tôn ở bên ngoài lãnh địa bên trong có thật nhiều nhân tộc di dân chúng ta có thể mang bọn họ đều đưa cho ngài trong lúc nhất thời các đường trí tôn mồm năm miệng mười thật không náo nhiệt trên thực tế trong lòng bọn họ cũng khá là thấp thỏm đối với có thể không được hóa hình thuật ai cũng không chắc chắn dù sao hóa hình thuật đối với linh thú nhất mạch tầm quan trọng bọn họ có thể nhìn thấy n h â n tộc mục thiên trí tôn tự nhiên có thể nghĩ đến đồng thời bọn họ không nghi ngờ chút nào n h â n tộc mục thiên trí tôn sẽ so với bọn họ xem càng thấu triệt càng sâu xa mục thiên thấy các đường trí tôn ồn ào không nớt lập tức giơ tay ra hiệu mọi người yên tĩnh nói trên nguyên tắc hóa hình thuật c h u y ể n thụ cho thiên hạ linh thú không có bất cứ vấn đề gì chúng linh thú trí tôn một trận ngạc nhiên trong lúc nhất thời có chút tay chân l u ô n cuống bọn họ nghĩ tới mục thiên từ chối thẳng thắn nghĩ tới mục thiên đưa ra phi thường phi thường hà khắc yêu cầu thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng mục thiên dĩ nhiên dễ dàng như thế mặt đất thái chỉ cần không phải kẻ ngu si ai cũng sẽ không dễ dàng đem hóa hình thuật c h u y ể n thụ đi ra ngoài nhưng là mục thiên là kẻ ngu si sao như tháp sắt thái thản trí tôn vụ thanh vũ khí nói mục thiên trí tôn coi là thật sao mục thiên gật đầu một năm trước ta ở sáng lập chuyện đạo giáo thì lập xuống giáo quy trong đó có một cái chính là hưu giáo vô loại ở bản tọa xem ra linh thú cùng loài người không có khác nhau vấn đạo tri tâm vạn vật bình đẳng đang khi nói chuyện mục thiên bốn phía tỏa ra không tên vầng sáng thần thánh mà lại hùng vĩ nghe được chư vị trí tôn xấu hổ không nớt mục thiên trí tôn ngài thật sự vô điều kiện truyền thụ hóa hình thuật vô số linh thú trí tôn thay đổi sắc mặt vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con mừng rỡ không thôi Trước là như vậy có điều hiện tại mà mục thiên cái này chuyển ngặt lập tức tác động các đường linh thú tâm vội vã cuống cuồng chăm miệng một lời hiện tại làm sao mục thiên lạnh rên một tiếng cự long đ ả o hết lần này tới lần khác khiêu khích ta lần này hát quả phụ cố ý bố trí cái chòng đối phó ta cũng là cự long đ ả o tác phẩm ta chân tâm đối với đối xử các ngươi linh thú nhất mạch liền quý giá căng thẳng cựu khiếu thông thiên đan đều lấy ra cùng các ngươi chia sẻ nhưng bây giờ thì sao đổi lấy chính là các ngươi linh thú nhất mạch h a m hại bản tọa không có phiến diện tri tâm nhân tộc có thể chuyển pháp linh thú cũng có thể chuyện có điều này cũng không có nghĩa là bản tọa có thể lấy đ ư ợ c bá toán nghe vậy dưới đáy ngồi linh thú các trí tôn từng cái từng cái trong lòng đem cự long đảo mang cái vòi phun mau chó các ngươi cự long đảo nhạ sự dựa vào cái gì muốn toàn bộ linh thú nhất mạch đến đảm đương mục thiên trí tôn không thể nói như thế cự long đ ả o là cự long đ ả o có thể không cách nào đại biểu chúng ta quảng đại linh thú giới chúng ta cũng không có cùng mục thiên trí tôn là địch đúng đấy đây là hai chuyện khác nhau mục thiên lắc đầu dưới cái nhìn của ta đều giống nhau trong lòng có phẫn ư ớ ấ t khí bất c h u y ể n cũng được linh thú các trí tôn đều cũng lên n à y quá sơn xe tọa trước một khắc vẫn là mừng t í c h mắt hiện tại nhưng là sầu s á c người mục thiên trí tôn ngươi đ ừ n g đi à có chuyện hảo hảo nói nếu là ngươi trong lòng tức giận chúng ta có thể giúp ngươi hạ giận không sai mục thiên trí tôn ngươi nói một chút ngươi này khí làm sao mới có thể tiêu thấy mục thiên muốn phất tay háo rời đi chư vị trí tôn cũng gấp mục thiên dừng bước thần s ắ c bình tĩnh chậm rãi nói rất đơn giản cự long đ ả o ở phía thế giới này xóa đi khí dĩ nhiên là tiêu thoại đi toàn trường yên lặng như tờ nghe được cả tiếng kim rơi chương 420, một con cả thế gian vô địch siêu cấp liên quân tiêu diệt một tòa thần thú thiên đường ở đây hết thể linh thú chi tôn kinh sợ đến mức trợn mắt ngoắt m ộ m ở phía thế giới này thập đại thần thú thiên đường chúa tể toàn cầu quyền thế thao thiên tung hoành thiên hạ cự long đảo càng là thập đại thần thú thiên đường bài trước mặt mấy siêu cấp thế lực muốn tiêu diệt như vậy một siêu cấp thế lực ngoại trừ kẻ điên cũng không ai dám muốn nếu là bình thường có người nói ra lời này tất cả mọi người đều sẽ khịt mũi con thường cười hắn ý nghĩ kỳ lạ nhưng là làm mục thiên chậm rãi nói đi ra thì bọn họ mỗi người biểu hiện nghiêm nghị dành cho to lớn nhất coi trọng bọn họ nhìn ra mục thiên không phải đùa giỡn trong không khí tỏa ra thanh đạm mà lại n g ừ n g tụ sát khí nói cho bọn họ biết trước mắt vị này trơn bóng như ngọc nhân tộc trí tôn nổi giận hắn cần tiên huyết vuốt lên nội tâm lửa giận mục thiên trí tôn ngươi không phải đùa giỡn ba có trí tôn vẫn còn có chút không thể tin được c h ậ m chậm hỏi bản tọa giết ý đã quyết nếu là các vị giúp ta một chút sức lực dẹp t i ê n cự long đ ả o ta định không tư tàng hóa hình thuật đương nhiên ta cũng không bắt buộc ngày sau ta tự mình động thủ cũng giống như vậy mục thiên một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi ngẩng đầu nhìn thẳng chúng trí tôn thần tinh lạnh nhạt chậm rãi nói rằng mục thiên nói bằng phẳng hờ hững không hề lay động thật giống ở cùng người nhà trần thuật chuyện nhà ung dung tùy ý nhưng l à n à y một lời nói rơi vào chư vị linh thú trí tôn lỗ hai bên không thể nghi ngờ là sóng to do lớn đại thế đã thành nhân tộc vị này mục thiên trí tôn đã có thành cựu không có ai chuyện cười mục thiên khoác lác tứ đại linh thú trí tôn ngã xuống đã nói rõ tất cả thời khắc này vị này trơn bóng như ngọc nhân tộc thanh niên gạ quần hùng dù cho là thiên mạch trí cường giả ở mục thiên phong mang dưới cũng có vẻ ảm đạm phai mờ mục thiên trí tôn chuyện này không phải chuyện nhỏ không bằng mục thiên khép lại chén t r à lắc đầu nói chuyện này không cách nào thương lượng người hiền bị bắt nạt n g ư ờ i hiền bị người ta cưới cự long đảo ta không phải diệt không thể các vị không muốn giúp ta thì thôi dương thuần tiễn khách đối diện cứng rắn mục thiên các đường trí tôn đều hoảng rồi mục thiên chí tôn có chuyện hào hào nói nói đến bọn họ cùng cự long đ ả o kỳ thực không có gì giao tình căn bản sẽ không vì là cự long đ ả o nói chuyện ngược lại rất nhiều thế lực cùng cự long đ ả o thần thú thiên đường kết toán rất sâu nằm ở quan hệ thù địch trước chưa từng có người nào nghĩ tới tiêu diệt cự long đ ả o không phải là không muốn chỉ là đơn thuần không có thực lực này hoặc là nói đơn độc một cái thế lực muốn tiêu diệt cự long đ ả o thần thú thiên đường là một cái không thể sự không phải mỗi một vị trí tôn đều cùng mục thiên trí tôn như thế có kinh người ngộ tính có thể nói ra một mình ta tiêu diệt cự long đảo dũng cảm trí ngữ trước đây không dám có tiêu diệt cự long đảo thần thú thiên đường ý nghĩ nhưng là bây giờ mục thiên dựa vào hóa hình thuật lợi ích đem thiên hạ thần thú thiên đường toàn bộ hội tụ lên trong đó một ít mang theo kế vật trí tôn nội tâm cũng bắt đầu lung lay lên mở đ ờ xạ trí tôn chính là một người trong đó nàng l ã n h địa cùng cự long đảo thần thú thiên đường d i p giới bình thường cùng cự long đảo thường xuyên phát sinh tranh cãi đối với tiêu diệt cự long đảo nàng tự nhiên rất tình nguyện mục thiên trí tôn ta đồng ý giúp ngươi một tay khi nào độc thủ ngươi bắt chuyện một tiếng không biết mục thiên trí tôn để ý sao mục thiên vui vẻ đương nhiên mở đ ợ xạ trí tôn uy danh ta nhưng lại như sấm bên h a i được chuyện bản tọa nhất định sẽ không giấu r ố t báo lại ngươi trăm vạn hóa hình linh thu thu ộ c hạ mở đ ợ xạ lên tiếng luôn luôn đối với mở đ ợ xạ ái mộ ba xạ trí tôn cũng đ ộ i vàng đội theo mục thiên huynh đệ mang cái ta mục thiên mỉm cười gật đầu thật bởi vì có người đi đầu trong lúc nhất thời ở đây các đường linh thú trí tôn đều lộ ra động lòng v ẻ c ử long đạo là một quái vật khổng lồ thế lực mạnh mẽ thế nhưng hắn cũng là một làm người trông mà thèm tụ b ạ b u ồ n nếu là tập hợp toàn thế giới các thế lực lớn tiêu diệt nó vẫn đúng là không phải một cái chuyện khó khăn chớ nói chi là có hóa hình thuật cái khác trí tôn thế lực được hóa hình thuật mà bọn họ không có nay bất luận làm sao cũng không thể phát sinh sau đó thái thản trí tôn chân long trí tôn chân phượng trí tôn chờ thiên mạch trí tôn bá chủ cũng lên tiếng tỏ thái độ bọn họ vị trí thần thú thiên đường đồng ý gia nhập vào liên trong quân thính ta một người mục thiên trí tôn chúng ta hải thần tam xoa kích thần thú thiên đường cũng gia nhập liên quân ha ha ha đại gia thật thoải mái lao tử sớm xem cự long đảo đám kia tích dịch không hợp mắt giết sát q u a n bọn họ cướp đi bọn họ l ã n h đ ị a ha ha ha thoải mái lần này toàn trường các đường trí tôn rồn rập hưởng ứng không có vĩnh viên bằng hữu chỉ có hích lợi ích viễn. vĩnh m ộ trong nhà muốn Long tiêu diệt cựu Đảo ấ mấy t thậm t khó, nhưng là nếu là mấy nhà liên hợp, thậm chí nếu liên là là là à thế i i ớ lúc i cái đại Kim Thiên thiên hai giả đối diện toàn cầu liên ê kêu bên n Long vận mệnh nhất định. Hoàng Long Hoàng tôn, nhưng toàn quân, hắn không hoàn Trong hợp, họa cho Mạch hạ thể thể thủ. được, cựu có có cầu có sức đầu lâm là là l Đảo đếm ra tay một trí Dù ở nhất thời toàn trường rất là vui mừng hay là ở linh thú trí tôn mỗi người trên người đều có này một loại gia tính chinh phục giữ lấy bạo ngược loại này điên cuồng ướt số ẩn sâu ở trong huyết mạch lúc này buộc phát ra từng cái từng cái biểu hiện điên cuồng khát máu rất là đáng sợ lúc này chân phượng trí tôn khá là lo lắng nói chúng ta hết thể liên hợp lại thành lập toàn cầu liên quân trên thế giới không có nhà ai có thể ngăn cản chúng ta bước tiến nhưng là các vị có nghĩ tới hay không c ử long đ ả o cái khác chúng ta đều có thể hủy diệt vê đốt vê đốt vê đốt vô cản sụ. sử Công Mục có có nhưng là hoàng、kim、long hoàng sử Chí như thế nào?、Mục、thiên trí tôn, người có thể có biện thế thể pháp. là kim trí trí đúng đấy mục thiên trí tôn nếu chúng ta không có thể đối phó bắt hoàng kim long hoàng cái k ê u cự long đảo chúng ta mặc dù tiêu diệt nhưng là chúng ta cũng xông ra đại họa không có hạn chế thiên mạch trí tôn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ ở trong chớp nhóm này nguyên bản kích động linh thú các trí tôn đều tỉnh táo lại mỗi người trầm mặc lên đúng đấy không giải quyết hoàng kim long hoàng nếu như ngày sau hoàng kim long hoàng điên cuồng trả thù bọn họ ai có thể ngăn cản mục thiên lạnh nhạt nói chỉ cần chân long chân phượng trí tôn thái thản trí tôn chờ thiên mạch trí tôn giúp ta áp trận là được ta chắc chắn đánh giết hoàng kim long hoàng mục thiên tự tin bắt nguồn từ thiên địa kỳ vật p h ệ hồn trùng cùng tiến vào chân linh trạng thái có điều những thứ này đều là mục thiên lá bài tẩy h ắ n tự nhiên khó nói đi ra các đường trí tôn nửa tin nửa ngờ mỗi người rơi vào trong trầm tư các vị yên tâm được rồi ta sẽ không ăn nói ba hoa các vị vẫn chưa tin ta sao nếu là các vị không muốn ra tay cũng không liên quan ta ngày sau chính mình tiêu diệt cự long đ ả o mục thiên thiếu kiên nhẫn để các đường trí tôn an định tâm hoàn mục thiên biểu hiện càng thiếu kiên nhẫn trong lòng bọn họ càng nắm chắc rất nhanh cũng không có ai nói cái gì nữa sau đó liền bắt đầu thường nghị khởi sự đối sách binh quý thần tốc càng quả đoán hiệu quả càng tốt mục thiên thấy hết thẻ trí tôn đồng ý lúc này khá là mừng rỡ lập tức lại liên hệ thập vạn đại sơn kết bái huynh đệ môn làm ký lân thanh hổ chờ trí tôn nghe nói mục thiên tiêu diệt cự long đạo kế hoạch lại nghe nói mục thiên liên hợp các nơi linh thú trí tôn lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người ngạc nhiên sau khi kỳ lân lúc này vỗ tay đáp ứng trợ mục thiên một chút sức lực dựa theo thanh hồ trí tôn lời giải thích vậy thì là lao nương đã sớm muốn làm hắn ép kết quả là một con cả thế gian vô địch khổng lồ quân đoàn sinh ra chương 421, đại quân áp cảnh run lẩy bảy cự long đảo mặt trời chói trang bích ba c u ộ n c u ộ n sau giờ ngọ cự long đảo tràn ngập lười biếng cùng tùy tính vô số cự long môn ở tòa này mộng ảo như tiên cảnh giống như bảo đảo tùy ý du đãng ở đây linh khí nồng nặc kỳ hoa linh quả tùy ý có thể thấy được đây là trời cao dành cho bọn họ biếu tặng tháng ngày tiêu sái thích ý hoặc không buồn không lo không có đồ ăn buồn p h i ề n không có ngoại địch tập kích nếu như có chiến tranh vậy cũng là bọn họ cự long đảo cự long môn bay lên trời tàn phá người bên ngoài làm trên thế giới thế lực mạnh mẽ nhất một trong bọn họ chưa bao giờ lo lắng quá có một ngày sẽ có thế lực dám đến đánh lén bọn họ tất cả như thường ngày giống như vậy nên ngủ ngủ nên ă n ăn nên sinh sôi đời sau không chối từ lao khổ ra sức phấn đấu hết thảy đều là bình tĩnh như vậy ở hòn đảo trung ương hoàng kim long hoàng triệu tập cự long đảo còn lại tứ đại cự long trí tôn t h ư ờ n g nói chuyện nghe nói mục thiên trí tôn đi ra gặp mặt các đường linh thú trí tôn hồng long vương đây chính là ngươi nói mục thiên người bị kích độc không lâu liền thai vạ đến nơi hoàng kim long hoàng c a o mày trên mặt có chút không vui hồng long vương cũng rất kinh ngạc thưa dạ giải thích có thể là bởi vì mục thiên hắn áp chế một cách cưỡng ép gắng gượng gặp mặt các đường trí tôn chúng k ị c h đ ộ c hắn làm sao có khả năng một chút việc đều không có hoàng kim long hoàng giận tí mặt không thể nhân tộc mục thiên thấy chính là các đại trí tôn hắn có thể ở dưới con mắt mọi người ẩn giấu thương thế cái này không thể nào hồng long vương giải thích nhân tộc mục thiên trí tôn thủ đoạn vốn là nhiều Áp cách ép chế cưỡng cũng một hồi, hoàng kim long hoàng không t í biết vì sao hắn ngày hôm nay tâm thần không yên phảng phất sắp có đại sự giáng lâm bang sương cự long trí tôn lên tiếng hỏi long hoàng đại nhân ngài làm sao hoàng kim long hoàng thở dài một tiếng ta tâm thần không yên phảng phất có sự tình muốn phát sinh hồng long vương lập tức quyến du nói hí long hoàng đại nhân quả n h â n thần thiên mạch cường giả khủng bố như vậy lập tức tâm thần cảm ứng được mục thiên sắp thai vạ đến nơi băng xương cự long á m hắc ma long chờ trí tôn hai mặt nhìn nhau không nói một lời mà hoàng kim long tuyển thì lại sắc mặt tái xanh thở dài một tiếng đang lúc này chân trời xa xôi truyền đến du dương trong trẻo rung khắp linh hồn thần hồn truyền âm tiếng hồng long vương đi ra nhận lấy cái chết vừa dứt lời hoàng kim long hoàng chờ trí tôn từng cái từng cái hoàn toàn biến sắc đặc biệt hồng long vương khi hắn nghe được này quen thuộc mà vừa sợ thần hồn truyền đăm tiếng hai chân của hắn dĩ nhiên dừng không ngừng run dày lên không hề trí tôn tôn nghiêm cùng phong độ quả nhiên đến rồi ta báo động trước thật sự trở thành sự thật hoàng kim long hoàng thừa d ị mặt dẫn dắt một đám cự long trí tôn đi ra cung điện vừa ngầm đầu hoàng kim long hoàng liền phát hiện ngày xưa gió hêm sóng lặng một mảnh an hòa cự long đảo biến mất rồi thay vào đó chính là hỗn loạn tưng bừng xa xa hải vực sóng to gió lớn cồn cồn đánh ra máu nhuộm bích hải vô số cự long đảo tương ứng linh thú chết đại hải thân hồn quét qua chu vi hải vực một mảnh đen kịt xa lạ linh thú con số khủng bố xem người kinh hồn bạc vía mà cự long đảo tương ứng linh thú môn vận mệnh b i thảm bất luận chạy đến chỗ nào đều có linh thú truy sát tử vong nương theo bọn họ phu cận hải vực linh thú chết trận hoàng kim long hoàng hào không đau lòng nhưng là ở cự trên long đảo thần thú cự long môn nhưng là cự long đảo trụ cột v ữ n vàng mỗi một đầu cự long thần thú tử vong đều là cự long đảo tổn thất thật lớn nhưng là trước mắt cự trên long đảo không hắc vân lan lộn bao phủ toàn bộ cự long đảo hắc vân bên trên vô số hóa hình thần thú cưới mây đ ậ p gió như đồng thiên binh thiên tướng một tấm thiên la địa vóng đem cự long đảo bào quanh vây nốt cự long thê thảm tiếng gầm gừ không dứt bên thai nghe được hoàng kim long hoàng trờ trí tôn trong lòng phát lệnh long hoàng đại nhân thật nhiều thần thú trên trời thật nhiều thần thú chuyện gì thế này ám hắc ma long âm thanh khàn là mục t i ê nhân là n tộc mục tiên hán dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy thần thú đối với trả cho chúng ta cự long đảo quan g minh thánh long không dám tin tưởng băng x ư ơ n g cự long càng kinh hãi hơn thất sắc âm thanh r u n trọng điểm không phải thần thú các ngươi lẽ nào không có nhận biết được một mảnh khí tức mạnh mẽ sao mấy chục đạo cấp trí tôn những khác mạnh mẽ khí tức mục t i ê n đây là muốn diệt chúng ta cự long đảo nghe được băng x ư ơ n g cự long cự long đảo cắt trí tôn kỳ kỳ thần hồn n h ì n quét bọn họ hoảng sợ phát hiện đến trận địa địch dung chi sa hoa ngoại trừ mục thiên tương ứng thế lực còn lại thập vạn đại sơn đông hải long hoàng côn luân tiên cảnh an mã hải thần tam x o a k í c h cự long bộ lạc vũ xà thần chờ chín đại thần thú thiên đường cùng nhau trình diện ngoài ra còn có các đường chiếm núi làm vua độc hành linh thú trí tôn hơn mười vị cũng ở một bên trợ t r u n mặt khác phổ thông thần thú đỉnh cấp thần thú càng là đến không hết trên trời tối om om hắc vân bên trong hàng trăm hàng ngàn thần thú ẩn nấp trong đó không kiên kỵ mà đánh giá cự long đ ả o trong ánh mắt mang theo không có ý tốt cùng nồng đậm khát máu vẻ hưng phấn hồng long vương đóng chặt môi không nói gì chỉ là hai chân có chút như nhún ra sắc mặt ngốc bạch không hề có một chút tơ máu vẻ tuyệt vọng ở hắn trong con người l ư u chuyển hoàng kim long hoàng trong lòng cũng là kinh hãi cực kỳ có điều hắn là thiên m ạ n h trí tôn tự nhiên có hắn cường giả sức lực bình tĩnh không để ý đến mục tiên trái lại ánh mắt tránh ra một vệ ánh sáng trực tiếp xuyên thấu qua ô vân vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con rơi vào mấy chục đạo linh thú c h i tôn trên người vấn đạo các vị có ý gì các ngươi dĩ nhiên giúp đỡ nhân tộc đối với trả cho chúng ta cự long đảo muốn diệt ta cự long đảo thái thản chi tôn trước tiên lên tiếng không sai hoàng kim long hoàng các ngươi cự long đảo ngày tận thế tới sát quang các ngươi cự long nhất tộc chia cắt các ngươi địa bàn đùa bỡn mỹ nữ của các ngươi cự long ha ha ha ha cự long đảo một đám thần thú sắc mặt tái xanh khó coi cực kỳ có điều người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu bọn họ lúc này không hề chắc khí trực tiếp trở mặt hoàng kim long hoàng vấn đạo lý do các ngươi điên rồi sao vì nhân tộc muốn thương tổn đều là linh thú nhất mạch chúng ta hoàng kim long hoàng ngươi không biết xấu hổ trên thiếp vàng để sát vào tử các ngươi là cự long tộc cùng chúng ta không phải là bộ tộc ở trong mắt chúng ta nhân tộc cùng ngươi cự long tộc không có khác nhau ha ha ha nói không sai hoàng kim long hoàng ngươi cũng chớ có trách chúng ta mục thiên tri tôn nói rồi chỉ cần đem các ngươi cự long đ ả o diện hắn liền truyền thụ toàn bộ linh thú nhất mạch hóa hình thuật chúng ta cũng là tình bất đắc dĩ đúng đúng đúng hoàng kim long hoàng chính là như vậy vì toàn bộ linh thú nhất mạch tương lai các ngươi cự long đ ả o hy sinh một chút đi sau đó toàn bộ linh thú nhất mạch sẽ vĩnh viễn ghi khắc cự long đ ả o trác việt kính dân ha ha ha ha ha một đám linh thú trí tôn làm càn cười to hoàng kim long hoàng sắc mặt dữ tợn hắn tàn nhẫn mà quay đầu lại dùng ánh mắt cựu hận bắn về phía hồng long vương trong mắt tràn đầy phẫn vất vẻ hồng long vương dọa sợ sợ hãi kinh hoàng không biết làm sao phảng phất mùi chết chóc quấn quanh để hắn tuyệt vọng cực kỳ không chỉ có là hắn hồng long vương toàn bộ cự long đảo đều rơi vào trong khủng hoảng bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày như thế cự long đảo thần thú thiên đường xào huyệt sẽ có diệt nguy cơ khủng hoảng tự ôn dịch tràn ngập toàn bộ thần thú thiên đường chương 422, vung tay một hô cả thế gian chấn động hoàng kim long hoàng sắc mặt khó coi đến cực điểm sự tiến triển của tình hình hoàn toàn vượt qua hắn không chế dù cho hắn là thiên mạch trí cường giả đối diện này một đám thiên binh thiên tướng hắn cũng không thể cứu vãn giờ khác này hắn có loại đánh chết hồng long vương kích động tất cả những thứ này hết thể đều là hắn gặp phải thai họa nếu không là hắn sự tình làm sao cũng không sẽ diễn biến thành ngày hôm nay tình hình mắc thêm lỗi lầm nữa trung gây thành không thể cứu vãn sai lầm lớn có điều hiện tại tình cảnh thế này hoàng kim long hoàng đương nhiên sẽ không chủ thứ không phân chất vấn hồng long vương hoàng kim long hoàng nỗ lực duy trì bình tĩnh quay về chân đạp ô vân mục thiên cao giọng nói mục thiên trí tôn các ngươi nhân tộc có câu nói hoan gia nên khởi không nên buộc giữa chúng ta cựu hận cũng không có đạt đến không thể điều tiết mức độ không bằng đại gia lẫn nhau nhường một bước chỉ cần ngươi đồng ý dơ cao đánh khẽ chúng ta cự long đảo có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì hoàng kim long hoàng cũng coi như là thấy rõ còn lại các đại thần thú thiên đường các đường linh thú trí tôn đều là mục thiên tìm đến coi trọng có điều là lợi ích nếu đến đến rồi bọn họ liền sẽ không dễ dàng buông tay liền đi mà sự tình đầu nguồn kỳ thực đều ở nhân tộc mục thiên trí tôn trên người chỉ cần mục thiên trí tôn nguyện ý cùng giải sự tình mới có thể điều tiết vì thế hoàng kim long hoàng thả xuống tư thái lấy cực thấp tư thái đối thoại mục thiên có điều chưa kịp mục thiên nói chuyện đứng mục thiên bên cạnh tiểu hắc cùng thanh hồ trí tôn liền không nhịn được nói chuyện tiểu hắc dồn khí đan đ i ể n thanh âm non nớt bên trong mang theo khí sát phạt hoàng kim đại tích dịch các ngươi cự long đảo xong đời d á m tập kích uy hiếp nhà ta một bánh truy chết các ngươi thanh hồ chí tôn nữ hán tử tính tình bại lộ không thể nghi ngờ lúc trước các ngươi cự long đảo hồng lòng vương tập kích ta ngũ đệ lao nương ngay ở hiện trường sớm liền muốn diệt các ngươi cự long đảo các ngươi hiện đang muốn hòa giải sớm làm gì đi tới ngũ đệ không muốn nghe hắn hôm nay chúng ta tàn sát cự long đảo hai đại linh thú chí tôn hung hăng tuyên ngôn nhất thời đem dưới đáy cự long môn sợ đến run lầy bầy rít gào bên trong mang theo mấy chút sợ hãi bọn họ cự long đảo s á c thực mạnh mẽ nhưng là đối diện này một nhánh đội hình không tiền khoáng hậu toàn cầu liên quân bọn họ đánh mất một trận chiến dũng khí hai người sự tranh lệch thực sự quá to lớn lớn đến bọn họ tuyệt vọng cự long giết đảo vang vọng thương khung ở này kéo dài không ngừng dòng ngâm bên trong mục thiên nghe được hoảng sợ cùng tuyệt vọng hoàng kim long hoàng không cam l ò n g tiếp tục nói mục thiên trí tôn các ngươi n h â n tộc lãnh thổ khan hiếm ta cự long đảo đồng ý cắt nhường tảng lớn lãnh thổ cho các ngươi n h â n tộc làm bội còn có lượng lớn thiên tài địa bảo linh thạch chỉ cần ngươi nói ra chúng ta cự long đảo đều cật lực thỏa mãn ngươi từ khi thức tỉnh trí tôn thân thể hoàng kim long hoàng một đường vô địch loại này hủy khúc cầu toàn ăn nói khép nép vẫn là lần thứ nhất hắn tràn ngập khuất nhục nhưng là ở vào tình thế này hắn không có lựa chọn các đường linh thú trí tôn thờ ơ lạnh nhạt phảng phất không nghe thấy hoàng kim long hoàng nói chuyện từng cái từng cái cùng nhau nhìn mọi người vờn quanh mục thiên thân hình đơn bạc p h i p h i phong nhã giờ khác này mục thiên trong bình tĩnh mang theo một phần không dính khói bụi trần gian v â n yên phất quá gò má mục thiên đối diện hoàng kim long hoàng lui bước yếu thế không biến sắc chút nào ở tại dưới chân xanh thảm kiếm giờ khác này cũng bay ra mục thiên bốn phía bay lượn sắt khí ngăn g dọc lộ hết ra sự s ắ c bén hoàng kim long hoàng ngươi nhìn thấy không mục thiên hỏi ngược lại hoàng kim long hoàng một mặt kinh ngạc không hiểu mục thiên trong hồ l ô muốn làm cái gì mục thiên trí tôn ngươi mục thiên cười nhạt trong nụ cười mang theo hào hiệp bất h a m sau đó một cái phất quá bay lượn xanh t h ẳ m kiếm nói ngươi thấy ta kiếm sao nó sát ý sôi trào cần tiên huyết mới có thể vớt lên nội tâm rung động bản tọa cũng như vậy chúng ta nhân tộc không chỉ có oan gia nên n khởi không nên buộc đồng thời cũng có quân tử báo thù mười năm không muộn lời giải thích ta xem mười năm quá muộn một năm này đã đủ dài ra hôm nay các ngươi cự long đảo đem n ổ tận gốc theo mục thiên r ứ t tiếng xanh t h ẳ m kiếm thân kiếm phóng ra vô số đạo hào qua n g ó ánh ửng đỏ s á t sát khí ngưng tụ thành thực chất thương khung n h u ộ n thành màu máu cảm nhận được mục thiên nồng nặc sát khí hoàng kim long hoàng tâm trầm đến đáy vực ân đoán đã kết làm xem mục thiên địa bộ này muốn cùng giải là không thể trong t u y ệ t cảnh hoàng kim long hoàng trong đầu nhanh chóng nghĩ đối sách nhìn này che n g ậ p bầu trời thần thú đại quân hắn lòng như lửa đốt trước mắt liên hợp đại quân hội tụ thế giới này phần lớn sức mạnh có một không hai không tiền khoáng hậu cũng không quá đáng một làm khai chiến vậy thì là một hồi thế chiến hoàng kim long hoàng lòng như lửa đốt có điều hắn rất nhanh sáng mắt lên mục thiên trí tôn các vị trí tôn kính xin các vị bình tĩnh lần này chúng ta cự long đảo nhận ngã xuống kính xin cho vị dơ cao đánh khẽ thả chúng ta cự long đảo một con đường sống chỉ muốn các ngươi mở miệng chúng ta cự long đảo cật lực thỏa mãn nếu là chân chính đấu võ đối với song phương cũng không tốt chúng ta cự long đảo sẽ ở lần này chiến đấu bên trong d i ệ t nhưng là chúng ta cũng không phải bùn nắm các vị suy nghĩ thật kỹ cân nhắc nói xong hoàng kim long hoàng ngạo nghệ đứng thẳng hắn lời lẽ tầm thường một lời nói một nửa xin tham ộ t nửa uy hiếp làm thiên mạch trí tôn sự uy hiếp của hắn vẫn còn có chút hiệu quả rất nhanh các đường linh thú trí tôn hai mặt nhìn nhau xuất hiện vẻ do dự hoàng kim long hoàng đại h ỉ trong lòng hắn rõ ràng trước mắt liên quân xem ra cả thế gian vô địch thế nhưng đều là lâm thời thành l ợ p mang tâm sự riêng vì là chỉ là lợi ích thôi hoàng kim long hoàng bò cái liền lên nói tiếp mục thiên trí tôn vê đút vê đút vê đút Còn ngươi nói x e mục đến cùng làm sao mới có thể lắng lại ngươi lửa giận trong lòng. có làm lại lửa mới m sao thể thiên hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới hoàng kim long hoàng có như thế nhanh chí giam ba câu ly i á n này một nhánh nhìn như mạnh mẽ toàn cầu liên hợp đại quân trước mục thiên nói chắc chắn đối phó hoàng kim long hoàng các đường linh thú nửa tin nửa ngờ ý chí không đủ kiên định bây giờ nghe hoàng kim long hoàng cá chết lưới rách tuyên ôn g i a o động quân tâm là khó tránh khỏi mục thiên không tốt khư khư cố chấp sau đó mở miệng nói muốn ta rút quân rất đơn giản ta muốn hồng long vương mệnh sau đó chúng ta các đường đại quân hưng sư động chúng mà đến các ngươi cự long đảo cắt nhường tám phần m ộ ư ơ i lãnh thổ khao chúng ta nghe được mục tiên h phía sau hắn linh thú trí tôn thần thú môn u mỗi người mừng như điên giết đảo trong đ ấ y lòng cực kỳ cảm kích mục thiên còn muốn giúp bọn họ yếu lãnh thổ kết quả là vạn ngàn thần thú từng cái từng cái phất cờ hò reo vang vọng thương cung cực kỳ chấn động cự long đảo sợ đến run lầy bầy đặc biệt hồng long vương tràn đầy hoảng sợ một mặt cầu xin nhìn hoàng kim long hoàng cùng với những cái khác cự long trí tôn hoàng kim long hoàng trong lòng cũng muốn từ bỏ hồng long vương nhưng là trước mắt mục thiên uy hiếp dưới h ắ n phục tùng cái kêu mặt mũi của hắn nhưng là chân chính mất hết cự long đảo lực liên kết cũng sẽ tùy theo quét qua cạn sạch chớ nói chi là còn có liên lụy tám phần mười lãnh thổ hai cái điều kiện đồng ý bọn họ cự long đảo chỉ còn trên danh nghĩa hoàng kim long hoàng cực kỳ làm khó dễ khổ sở nói mục thiên trí tôn điều kiện này quá hà khắc rồi mục thiên chờ chính là một câu nói này sau đó hắn lập tức vung cánh tay hô lên các anh em cự long đảo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không muốn cắt đất để tiền không muốn giao ra hưng phạm bọn họ đàm phán không hề có thanh ý chỉ có tiên huyết mới có thể làm cho bọn họ tỉnh táo giết cho ta dưới đ â y thần thú môn cũng nổi giận sát quang cự long đảo này quần cầu n h ậ n bọn họ không cắt đất để tiền chúng ta đ o ạ n chương 423, đánh ngã bốn đại linh thú trí tôn giờ khắc này hoàng kim long hoàng làm thật là có khổ nói ra hắn vạn lần không ngờ là mục thiên đã vậy còn quá tàn nhẫn một lời không hợp liền ra tay đánh nhau không phải hắn không muốn đàm phán nguyên bản hắn chỉ là muốn co kẻ mặc cả thế nhưng mục thiên hiển nhiên có diệt bọn hắn cự long đảo ý tứ một tìm tới hắn trong giọng nói lỗ thủng lập tức kích động liên hợp đại quân đối với bọn họ cự long đảo thực thi toàn diện đà kích mục thiên để điều kiện nhìn như tùy ý thế nhưng nghĩ kỹ lại đều là cảm ấy đưa ra cắt đất để tiền vì là liên quân thế lực khắp nơi mưu cầu lợi ích đã như thế hắn hoàng kim long hoàng chỉ cần hơi c ó bất mãn c h ọ c giận nhưng là toàn cầu thần thú có điều chiến trường thay đổi trong nháy mắt căn bản không có cho hoàng kim long hoàng thời gian phản ứng rất nhanh trên bầu trời bồng bềnh thần thú môn gào to kêu to t ê gọi dích đạo năng lượng kinh khủng ở long đảo điên cuồng tàn phá mục thiên vung cánh tay hô lên vạn ngàn thần thú nghe theo chỉ lệnh thời khắc này mục thiên phảng phất địa cầu hoàng đế chúa tể này mặt đất bao la cái này hảo giác thoáng một cái đã qua n h ấ thời là t a sau lưng Mục thiên mở mang tay y chuyện uy vậy vậy đổi đạo đệ đứng đảo đ thổ, Thiên hiểu biết giáo với loại biết Thiên linh Thiên Thiên giò sắc sĩ. mắt chắp mắt chính cùng Mục cùng Mục thực lực chấn mạch, Mục Trước Mục trước cự mặt mở mạnh mẽ, mạnh mẽ. mà tử tu thú nhất xét thần thú thiên nhân họ nhân hoàng nhưng họ không nghĩ, như như như lãnh lưng Bọn bọn vạn vạn quân vương long là là ư n chính phản thần g h là tạc tử. t ờ khắc này nhân loại tu sĩ môn u trong lòng chấn động vậy thì thật là khó có thể miêu tả cái kia sợi tự hào cùng kích động càng là tự nhiên mà sinh ra Bọn họ nhân lần o toàn ạ đại, i có chỉ c một vật nhân huy vĩ u l i h thú đại q u â này tấn công một tòa siêu cấp linh thú thế cấp công linh n khác lực, siêu bản theo â nhân nhân n liền trong Tần Trương nghi hàng ngũ、so、với nhân hoàng cũng hơi kém phong、tao. Lần này là lịch loại với hơi một kém tích, Tô tao. t kỳ h so sử quân xuất chiến hẳn là các đại linh thú thế lực bên trong tài năng xuất chúng thần thú tinh anh từng cái từng cái sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ có thể cự long đảo thần thú thiên đường xác thực gốc gác mạnh mẽ đủ loại thần thú cự long như mây lít nha lít nhít chiếm cứ long đảo mỗi cái bảo địa nhưng là đối diện này một đám như hổ như sói thần thú đại quân ngày xưa uy phong lấm lấm cự long môn mất đi uy phong từng con cự long như đồng tang chi khuyển bị một đám lưu manh bình thường thần thú đại quân ép mãn đảo chạy loạn hoảng sợ rít gào d ồ n g ngâm ở cự trên long đảo vang vọng không dứt cự long đảo trở r ậ i rồi ngày xưa cùng ninh lười biếng cự long đảo biến mất không còn t â m hơi thay vào đó chính là sát phạt cùng tranh đấu mỗi một khắc đều sẽ có cự long ngã xuống long huyết tung khắp cự long đảo gào cừ hống một tiếng thế thảm đau thấu tim gan cự long tiếng gào vang vọng cự long đảo khẩn đ ó n lấy một con lục long thần thú gào hào từ thiên không rơi xuống long rực trên một mảnh cháy đen thân rồng trên càng là vết thương đầy giấy một phen khổ chiến hắn đã bị thương thật nặng cũng lại giang không được ở nó bên người mấy cái hóa thành hình người thần thú t r e o tức mà nhìn trên đất lăn lộn lục long một mặt cân nhắc trong con ngươi mang theo khát máu cùng hưng phấn lục long tuyệt vọng địa nhắm lại con ngươi giống như hai con n g ư ờ i mở to mắt cũng chỉ là cảm nhận được chu vi đâu đâu cũng có không có ý tốt nụ cười còn có bọn họ rất có tính chất công kích ánh mắt đương nhiên còn có ngước nhìn bầu trời có thể nhìn thấy từng con rơi xuống cự long bất kể là tình huống thế nào đối với cự long đảo tới nói này đều là một tai nạn đã từng giữa bầu trời bá chủ bây giờ nhưng chỉ có thể trên không t r u n g từng con địa ngã xuống như đồng lục long cảnh tượng như vậy ở cự trên long đảo không ngừng trình diễn về số lượng hoàn toàn rơi vào nhược thế cự long đảo tới nói bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng mỗi thời m ô i khắc đều có cự long ngã xuống long máu nhuộm đỏ cự long đảo đã từng cự long đảo cố hương thành cự long phân mộ giết chóc cùng tử vong hòa âm sướng hưởng cự long đảo mục thiên xuất lĩnh toàn cầu liên quân điên quân giết chóc cự trên long đảo lốn xuống vào trong khủng hoảng cự long đảo ngũ đại trí tôn hoàng kim long hoàng băng x ư ơ n g cự long ám hắc ma long quang minh thánh long hồng long vương con mắt thường hồng vô lực nhìn này bi thảm một màn này ngã xuống cự long thần thú có thể đều là cự long đảo chỗ căn cơ mỗi một đầu cự long đối với cự long đảo tới nói đều là quý giá của cải là bọn họ đặt chân thế giới chỗ căn cơ hiện tại cự long môn chết chết thương thương mà bọn họ làm cự long đảo người thống trị thủ hộ thần bọn họ nhưng không thể ra sức hoặc là nói bọn họ đối mặt tình cảnh đồng dạng không thể lạc quan lấy mục thiên dẫn đầu ở bên cạnh hắn hơn mười vị linh thú trí tôn yên lặng mà chạm sau lưng hắn đem cự long đảo ngũ đại trí tôn bao quanh vây n ố t hoàng kim long hoàng môn tự thân khó bảo toàn bọn họ hiện tại năm người không dám manh động bọn họ tin tưởng chỉ cần bọn họ dám động đậy chẳng mấy chốc sẽ đối mặt trận báo giống như công kích khốn nạn ta và các ngươi liều mạng ám hắc ma long là một bạo tinh khí mắt thấy thủ hạ cự long lần lượt chết đi hắn nổi giận ám hắc ma long này hơi động cũng không nên khẩn lập tức toàn cầu liên quân nhất thời dành cho long trọng phản kích trong lúc nhất thời một hồi quy mô lớn lao cường giả tối đỉnh đại hôn chiến bắt đầu rồi hơn m ộ ư ơ i vị trí tôn đấu pháp uy lực kia thật đúng là cường đáng sợ năng lượng kinh khủng báo tác bao phủ toàn bộ c ự long đảo linh khí khuấy động sức mạnh đất trời hóa thành cối x a y thịt c ự long đảo làm động thiên phúc địa cấp thánh địa tu hành địa chất biến hóa đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất thẩm thường công kích căn bản là không có cách hủy diệt c ự long đảo nhưng là hơn m ộ ư ơ i vị linh thú trí tôn đánh nhau mặc dù toàn cầu liên quân các đường trí tôn không n ú c n í c h h à n thật sản sinh khủng bố năng lượng cũng là cực kỳ kinh thế hai tục ự trên long đảo ngọn núi san thành bình địa vê đốt vê đốt vê đốt vô c à n su con mặt đất bắt đầu dạn nước trong đó càng có một tảng lớn vết n ư ớ c p h ả n phất đem cự long đảo một phần hai nửa nước biển đều trực tiếp cũng thổi vào cảnh tượng d o a người nếu là làm lại vì là cự long đảo lập ra một tờ bản đồ cái kia tại chỗ đồ là có thể trực tiếp nem xuống bởi vì nó đã không có bất kỳ giá trị tham khảo đây chính là cự trên long đảo dưới khốc liệt tình hình chiến đấu khí thế hừng hực địa tiến hành đương nhiên cùng với nói là chiến đấu không bằng là nghiêng về một bên nghiền ép tàn sát bất kể là cao cấp sức chiến đấu vẫn là thần giác cảnh thần thú chiến đấu cự long đ ả o một phương căn bản không có cơ hội phản kháng mục thiên trí tôn hồng long vương ngã xuống đất nhanh lên một chút giết hắn ám hắc ma long trí tôn cũng đèn cạn dầu quang minh thánh long còn thiếu một chút bên này băng x ư ơ n g cự long cũng phế bỏ trên đất điên cuồng lăn lộn đây mục thiên trí tôn nếu không ngài ra tay thôi trừ r a thiên mạch cảnh giới hoàng kim long hoàng còn lại cự long đảo tứ đại linh thú trí tôn ở một đám linh thú trí tôn vây đánh dưới căn bản không có phản kháng lực mặc dù có thể sống đến hiện tại hoàn toàn cũng là dựa vào mạnh mẽ sức sống linh thú nhất mạch các trí tôn cũng khá là thú vị chỉ là đánh ngã này q u ầ n linh thú trí tôn đem quyền sinh quyền sắt trong tay quyền lực giao cho mục thiên mục thiên tay cầm xanh thảm kiếm chậm dại hướng đi cự long đảo tứ đại linh thú trí tôn tiểu hắc lúc này biến trở về bản thể thành một con manh cộc cộc tiểu hắc hùng giờ khác này hắn đặt m ô n g ngồi ở hồng lòng v ư ơ n g trên đầu quả đấm nhỏ từng quyền đánh vào hồng lòng v ư ơ n g trên đầu tiên huyết tung tóe mục bánh trước hết giết tên k h ố n kiếp này ta đánh đã lâu hắn mã sơn liền phế bỏ mau tới bù đao mục thiên cười đi tới thời khắc này cự long đảo tứ đại linh thú trí tôn không kìm lòng được co giật lên hoảng sợ tràn ngập nội tâm của bọn họ chương bốn trăm hai mươi bốn ta nguyện phụ ngươi làm chủ mục thiên trí tôn ta sai rồi ta hướng về ngài xin lỗi đừng có giết ta van cầu ngươi đừng có giết ta hồng long vương hóa thành cự long bản thể cặp mắt vĩ đại như chuông đồng bên trong giọt nước mắt lấp lóe khổ sở xin tha hồng long vương thật sự không muốn chết làm siêu cấp thần thú hắn trời sinh trí tôn mặc dù mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn tương lai cũng sẽ là tung hoành thiên hạ cường giả tối đỉnh cường giả tương lai có vô số tiêu sái thích dí vẻ đẹp thắng ngày chờ đợi hắn liền như thế ngã xuống hắn không c a m lòng mục thiên cười lạnh một tiếng nói chính là báo ứng xác đáng không phải không báo thời điểm chưa tới hiện tại thời cơ đến, đến rồi ngươi nói lời này quá t r ư ở n hết lần này đến lần khác đối với ta mưu đồ gây dối không giết ngươi ta có thể nào an tâm hồng long vương run run rẩy rẩy thấp kém quỷ gối hiện lộ hết nô tính mục thiên trí tôn không ta không dám ta cũng không dám nữa đối với ngài đ ộ n thủ ta như vậy thấp kém thực lực làm sao dám đối với cao quý mục thiên đại nhân đối thủ van cầu ngài bỏ qua cho ta đi ngươi không cách nào h uy hiếp ta nhưng là có thể uy hiếp ta người ở bên cạnh người phái đi hắc quả phụ trí tôn tập kích ta nhân loại đội bơn này chân chính làm tức giận đến ta mục thiên cầm kiếm dương lên xanh thảm kiếm kiếm khí tăng vọt một thanh dài mười bốn mét cự kiếm bỗng dưng hiện lên đứng ở hồng long vương đầu lâu trên hồng long vương nghe xong mục tiên long đầu nổi lên hiện tức giận cùng vẻ oán độc chết tiệt hắc quả phụ nàng cái này biểu tử nàng dĩ nhiên bán đi ta còn nói cái gì liệu mình một đòn cùng ngươi đồng quy vũ thận chết tiệt nàng gata ta liền biết nàng không phải vật gì tốt bách trì mục thiên một mặt chán ghét nhìn hồng long vương trong lúc nhất thời hắn có chút vì là h ắ c quả phụ trí tôn cảm thấy không đáng mặc dù h ắ c quả phụ phong bình không được làm việc c ác liệt nhưng là nàng làm việc vẫn có theo đuổi có đối với mỹ hảo n g n g trông mà trước mắt này hồng long vương thật là một mười phần cạn hồng long vương ngươi thực sự là thất bại h ắ c quả phụ không có bán đi ngươi cũng không có lừa dối ngươi bán đi ngươi chỉ có chính ngươi tính mạng của ngươi quá dơ bẩn mục thiên n h ũ n mày tay run lên xanh thảm kiếm phóng ra hóng ánh kiếm mang trong phút chốc hồng long vương cự long đầu lâu lăn xuống ở điện sau đó xanh thảm kiếm từ mục thiên trong tay bay ra kính xuyên thẳng vào hồng long vương thân thể bên trong hoàn thành cuối cùng bù đao do khắp chung quanh một đám linh thú chi tôn áp trận mục thiên đánh giết hồng long vương không có chịu đến chút nào ngăn cản hồng long vương lại như chiếm bản trên h i y ế t áp mặc cho sâu xé trong lúc nhất thời thiên địa rên rỉ mưa máu phiêu linh Quyết đấu sinh tử cự long đảo trên chiến trường trong lúc nhất thời dĩ nhiên trầm mặc lại một vị trí tôn ngã xuống chết trí tôn là hồng long vương trí tôn cự trên long đảo còn lại cự long cũng cảm thấy rất thoải mái hồng long vương chính là một yêu tinh hại người là hắn cho cự long đảo mang đến tai nạn có điều sau đó cự trên long đảo thần thú môn liền tràn ngập tuyệt vọng bất tử linh thú trí tôn liên tiếp đều tử vong vậy bọn họ đây còn có cơ hội sống s ó t sao đánh giết hồng long vương sau rất nhanh Một đoàn trước tiên t đoàn hay i ê n h ỏ diễm linh rãi mạch chậm lòng hồng、long、vương thân thể bên trong thể từ b a ra, qua, sau mục thiên thần hồn quét hồn đó là ộ một, một một ra Trong nữa ra tham vẻ vọng. vị khát thể, linh mạch dịch, như thú nhỏ nhìn thấy vị đồ ăn thèm nhỏ、dãi. Hay lần con ăn ăn đạo cơ rục rục đồ lại lại mỹ l rãi. hồng long vương tu vi so với h ắ c quả phụ trí tôn thấp có thể là mục thiên lần thứ hai thôn vệ tiên thiên linh mạch lần này quá trình phi thường thuận lợi mục thiên thần hồn ngầm sướng đoạt thiên tạo hóa quyết tạo hóa chi hỏa cháy h ư n g h ự c rất nhanh hỏa diễm tiên thiên linh mạch liền bị mục thiên bước đầu thôn vệ tình cảnh này lạc ở xung quanh linh thú c h i tôn trên người từng cái từng cái lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt bọn họ tuy rằng không biết mục thiên cụ thể ý đồ nhưng là nhìn hắn hồng long vương bên cạnh triển khai tạo hóa c h i hỏa đồng thời tiên thiên linh mạch trợt l ó e lên hết thể linh thú c h i tôn đều lộ ra vẻ kiếp rẻ lần này bọn họ là cho mục thiên đến làm tay chân vì là tự nhiên là hóa hình thuật cùng cự long đảo lãnh thổ nhưng là khi bọn họ nhìn thấy mục thiên trí tôn đánh giết linh thú trí tôn sau khi một phen truyền hết t h ể linh thú trí tôn mơ hồ có cảm giác không ổn mục thiên trí tôn nhất định đang làm một cái cực kỳ nghịch thiên đại sự tinh hải ánh mắt chiếu rọi linh mạch đạo một thôn p h ệ xong xuôi mục thiên cảm thấy có thu hoạch lớn liền không ngừng không nghỉ dưới chân sóng gợn d ậ p d ờ n rất nhanh mục thiên xuất hiện ở trong t ố i hắc ma thân rồng một bên xanh thảm kiếm phát sinh tiếng hoan hô hận không thể lập tức no ẩm trí tôn máu nhân tộc mục thiên người dừng tay làm mục thiên đi tới ám hắc ma long lúc này vẫn bị chân long trí tôn chân long trí tôn mấy vị trí tôn quấn lấy hoàng kim long hoàng ngồi không yên phía trước hồng long vương xử quyết hoàng kim long hoàng có thể lựa chọn làm như không thấy dù sao hồng long vương bất tử trận chiến này chiến tranh sẽ không có dừng lại khả năng tới thế nhưng hiện tại đến phiên ám hắc ma long thì hoàng kim long hoàng không có mặc kệ đạo lý h a h o ặ kế đối thủ của ngươi là chúng ta chúng ta không dùng toàn lực ngươi thật cho là ngươi ngăn cản được chúng ta mấy vị thiên mạch trí tôn liên thủ thái thản trí tôn ngăn cản muốn xuất thủ cứu ám h ắ c ma long hoàng kim long hoàng sau đó kỳ lân trí tôn chân long trí tôn chân phượng trí tôn khí thế tăng mạnh trong lúc nhất thời hoàng kim long hoàng bị mạnh mẽ áp chế tự lo không xong trước thực lực tuyệt đối hết thể đều là hư hoàng kim long hoàng bi phẫn đan sen tuyệt vọng cực kỳ lại tiếp tục như thế cự long đảo trí tôn ngã xuống cự long thần thú lần lượt chết trợ toàn bộ cự long đảo vê đút vê đút vê đút vô con à n c duy nhất có còn sống khả năng cũng chỉ có hắn hoàng kim long hoàng trước trong lòng hắn còn ôm may mắn tâm lý cho rằng liên quân bên trong các trí tôn sẽ không quyết tâm nhưng là sự thực để hắn rất tuyệt vọng các trí tôn xác thực không nhúc nhích hàng thật nhưng là thực lực tuyệt đối giới mặc dù không nhúc nhích hàng thật bọn họ cự long đảo cũng không có năng lực chống đỡ toàn tất cả dừng tay mục thiên trí tôn ta cự long đảo đầu hàng vô điều kiện hoàng kim long hoàng chống đỡ mấy vị thiên mạch trí tôn bi phẫn hô lên câu nói này ở trong chấp n h o á n này sức sống dồi dào hoàng kim long hoàng dĩ nhiên có loại giàn mua đổi bại c h i tượng mục thiên không muốn để ý tới hoàng kim long hoàng chuẩn bị tiếp tục nâng kiếm đồ long mục thiên trí tôn không bằng nghe một chút hoàng kim long hoàng nói thế nào một bên liên quân trí tôn ngăn cản mục thiên mục thiên cao mày hắn biết liên quân bên trong linh thú trí tôn lại rút lui coi trật tự vì vậy nói không cần phải nói chúng ta ở cự long đảo đại khai sát giới đã không có nghị hòa khả năng hiện tại không phủ định toàn bộ ngày sau c h ờ bọn hắn cự long đảo nghỉ ngơi lấy s ứ c một lần nữa quật khởi trả thù chúng ta sao trong lúc nhất thời nguyên bản ý chí không kiên định linh thú các trí tôn á khẩu không trả lời được nhất thời bỏ đi ý nghĩ hoàng kim long hoàng trong lòng lo lắng vạn phần không ngừng mà thét lên các vị ta cự long đảo toàn thể phát xuống lời thề ngày sau chắc chắn sẽ không trả thù hoàng kim long hoàng nhiều lời vô ích lời thề lực lượng tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng ràng buộc đều là có lỗ thủng có thể xuyên nhiều lời vô ích nói xong xanh thảm kiếm xuất hiện lần nữa ở mục thiên trong tay tỏa ra h à o quang óng ánh ám hắc ma long vắng lặng một cách chết chóc ở này bước ngoặt sinh tử hắn đã tấm lòng đại thất liền xin tha đ ề u quên đang lúc này cũng ở phía xa quang minh thánh long trí tôn mở miệng nói mục thiên trí tôn nếu như ngươi không tin ta cự long đảo ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước phụng ngươi làm chủ chương 425, cắt đất đền tiền làm nô vì là phó cự long đảo một môn ngũ trí tôn phóng tầm mắt toàn cầu Này đều lúc à mà là hàng ngày một ám ma minh tham vật trong thánh nhất biết trong. cực hác cơ cự dự kỳ khủng không nhân lòng, quang long bản long quản bên bố, đảo đó, điều, lý l trước hoàng kim long hoàng tổng lĩnh hồng long vương bang sương cự long mạnh mẽ trí tôn phụ tá cộng đồng thống trị to lớn thần thú thiên đường ám h á c ma long quang minh cự long thì lại biết điều tu hành trong đó ám h á c ma long nắm giữ nửa b ư ớ c thiên mạch tu vi quang minh thánh long cũng không kém kim mạch đỉnh cao tu vi cách nửa b ư ớ c thiên mạch chỉ thiếu chút nữa xa Quang Minh ý tôn, tôn, tôn đây chính là trời sinh lòng đất độc nhất vô nhị linh thú trí tôn chỉ cần có thể thuận lợi địa trưởng thành đến đỉnh cao hắn đem khinh thường thiên hạ c h ạ n g ở trên đỉnh thế giới chỉ điểm giang sơn tiêu diêu ngang dọc một vị trường sinh bất tử trời sinh trí tôn cỡ nào kiêu ngạo trước mắt dĩ nhiên đồng ý phụng người làm chủ hết thể linh thú trí tôn đều ngừng tay l ặ n g lặng mà nhìn mục thiên trí tôn mục thiên cũng khá là kinh ngạc nhận chính mình làm chủ nhìn một chút dưới bàn chân nằm ngang ám hắt ma long vừa liếc nhìn vất vả dương cánh bay tới quang minh thánh long mục thiên trong mắt lộ ra dị dạng ánh sáng hiển nhiên mục thiên rõ ràng quan g minh thánh long rất quan tâm dưới bản chân ám hắc ma long vì ám hắc ma long quan g minh thánh long dĩ nhiên đồng ý bỏ đi tôn nghiêm quan g minh thánh long ngươi nói cái gì ngươi muốn trở thành ta linh thú vật cưới mục thiên lúc nói chuyện rất là ngảng lớn đem linh thú vật cưới cường điệu biểu đạt ra đến trong đó nhục nhã ý vị không cần nói cũng biết lại nói mục thiên ở lúc đầu liền từng chiếm được đến từ huyền giới liên quan với hoạn thú phương diện truyền thừa có điều mục thiên đều không có tập trung vào trải qua một mặt ở trong mắt mục thiên tiểu hắc cái khác người nhà như thế tồn tại không phải sùng vật hoặc là vật cưỡi thứ hai mục thiên thực lực mạnh mẽ phổ thông linh thu căn bản không đổi kịp hắn trưởng thành cho nên đối với tìm kiếm sùng vật mục thiên thực sự không có hứng thú cùng với ở phương diện này lãng phí thời gian không bằng đem tinh lực thả tại những khác lĩnh vực nói không chắc còn có thể đạt được rất lớn thành tựu đối diện mục thiên nhục nhã ý vị rất rõ ràng quang minh thánh long trầm mặc một hồi ấ m u long trong mắt lệ quang lưu c h u y ể n sau đó nhìn một c h ú tám hắc ma long rất nhanh quan g minh thánh long c o nói mắt mục hắn, ta đồng ý trở thành thiên trí tôn vật thà tranh kiên cưới, ngươi chiến chiến. Minh lên. định Vâng, đồng nguyện buông này ngừng、chiến. Quang、minh、Thánh Long n để chỉ ý cuộc xong sắp chết trạng thái ám hắc ma long dĩ nhiên lại bay nhảy đen thui lòng rực khó khăn c h ạ m lên cao giọng reo lên không không nên đáp ứng dù cho nga xuống chúng ta cũng không chấp nhận loại này điều kiện khuất đủ. nhân tộc mục tiên h có bản lĩnh ngươi giết ta ám hắc ma long nửa bước thiên mạch tu vi sức chiến đấu cực cường vì lẽ đó hắn gặp phải nhằm vào cũng là kinh khủng nhất phần lớn linh thú trí tôn đều đối với hắn đuổi đánh tới cùng ra tay đều hào không lưu thủ vì lẽ đó ám hắc ma long bị thương cũng là nắm nhất coi trọng nhất so với t r ư ớ c ngã xuống hồng long vương bị thương càng nặng đã đến đèn cạn dầu mức độ mục thiên không để ý đến ám hắc ma long kêu gào tù binh gọi lợi hại đến đâu còn chỉ là tù binh quyền sinh quyền sắt trong tay đã sớm ở trên tay hắn các ngươi hiện tại là tù binh có tư cách gì ta cùng bàn điều kiện ám hắc ma long ngươi nếu muốn chết ta có thể tắc thành ngươi mục thiên trong tay xanh thẳm kiếm kiếm mang tỏa sáng kiếm khí ngút trời quan g minh thánh đi tới ám hát ma long bên người dùng ánh mắt cảnh cáo t à n nhẫn mà c h ờ n g ám hát ma long một chút sau đó quan g minh thánh long thần sắc bình tĩnh đúng mức đối với mục thiên cùng với còn lại linh thú trí tôn nói rằng mục thiên trí tôn lần này xác thực là chúng ta cự long đ ả o thua thua dối tinh dối mù nhưng là h oan có đầu nợ có chủ hồng long vương đã ngã xuống chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa đối với đại gia đều có lễ tuy rằng chúng ta không có sức đánh một trận thế nhưng chỉ cần long hoàng đại nhân ở chúng ta cự long đảo vĩnh viễn không bao giờ chỉ nghịm mục thiên nghe xong c a o mày nói chúng ta liên quân tàn sát các ngươi cự long đảo các ngươi sẽ giảng hòa hiện tại chỉ sợ là kế hoan binh đi nguyên bản rất nhiều thái độ không kiên định linh thú trí tôn nghe xong mục tiên h từng cái từng cái không khỏi gật đầu nguyên bản tiêu tan không ít sát khí lại một lần ngưng tụ cái kia lạnh lẽo con mắt xem cự long đảo lưu lại cự long thần thú môn sợ run tim mất t m ậ quan g minh thánh long không hề ý động sau đó khói đen hiện ra lắc mình biến hóa một vị tố y tóc bạc nữ nhân hiện lên ở trước mặt mọi người linh thú c á c trí tôn dồn dập kinh ngạc thốt lên quan g minh thánh long cùng ám hắc ma long từ trước đến giờ thần bí mọi người vẫn cho rằng hai vị này đều là nam nhưng là không nghĩ tới quan g minh thần long dĩ nhiên là một cái mẫu long quan g minh thánh long đầu cân che mặt sau đó chậm dãi nói ta biết các vị kiên kỵ chỗ mục thiên trí tôn ta làm con tin trong vòng trăm năm phụng ngươi làm chủ quyền sinh quyền sắt trong tay không chế ở n g ư ờ i tay như vậy các vị tổng sẽ không lại lo lắng đi mục thiên vẫn không nói gì phía sau trí tôn đám hung thần từng cái từng cái xì xào bàn tán h i ệ n nhiên này q u ầ n ý chí không kiên định ra hỏa lại một lần dao động ta xem quang minh thánh long trí tôn nói có đạo lý nếu là nàng thật sự đồng ý làm con tin vậy chúng ta thả cự long đảo một mã cũng không phải là không thể vê đút vê đút, vê đút. vô đút. c à n sủ, c o n có nàng làm con tin chúng ta cũng không cần cẩn thận cự long đảo thu sau tính sổ đúng đấy mục thiên trí tôn ta xem rất có lời à ngươi đã giết hồng long vương đại thù đến báo không cần thiết đuổi tận giết tuyệt quên đi cứ như vậy đi ta xem chúng ta tiếp thu cự long đảo đầu hàng đều đại hoan hỉ đây là song thắng lựa chọn lần này mục thiên không có lời gì để nói bây giờ hắn có thể dùng tuyệt đối hung hăng tư thái quét ngang quái vật khổng lồ giống như cự long đảo không phải dựa vào bản thân hắn thế lực hoặc là chuyện đạo giáo nhân tộc sức mạnh mà là trước mắt này quần linh thú trí tôn khi bọn họ không có chiến đấu ý nghĩ thì mục thiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào đặc biệt quang minh thánh long dĩ nhiên đồng ý tự chết thân giới cam tâm làm nô vì là phó này không thể nghi ngờ dao động các đường linh thú trí tôn chết khái cự long đảo quyết tâm lần này bọn họ là vì lợi ích mà đến thu được đồng dạng lợi ích tự nhiên là nguy hiểm càng nhỏ càng được bọn họ hoan nghênh một bên khác hoàng kim long hoàng băng xương cự long trên mặt trong trầm mặc mang theo vài phần khuất đ ụ c bất quá bọn hắn đều không có mở miệng xem ra là ngầm đồng ý quang minh thánh long quyết định thời khắc này toàn trường ánh mắt đầu ở mục thiên trên người chân long trí tôn cùng mấy vị thiên mạch trí tôn giao lưu ánh mắt cũng mở miệng nói mục thiên trí tôn ta xem điều kiện này không sai hơn nữa bảy phần mười cự long đảo l ã n h địa sau đó nghị hòa đi thiên mạch trí tôn mở miệng còn lại linh thú trí tôn r ồ n dập xương thí là mục thiên tay vịn mà đứng nhìn phong thái h i ể u điệu quang minh thánh long hán chậm rãi nói cái kia ký kết chủ tớ khế ước đi trăm năm bên trong mặc ta điều động sáng thế bốn năm trưa nhân hoàng b ệ hạ xuất toàn cầu liên quân đánh vỡ cự long đ ả o thần thú thiên đường đồ diệt trí tôn giết địch vô số thu cự long trí tôn vì là vật c ư ớ i đoạt được tảng lớn màu mỡ bảo đ ị a tin tức vừa ra cả thế gian cùng hoan 426, long Kỵ Sĩ cảm giác làm sao? toàn cầu liên quân vây công cự long đ ả o thần thú thiên đường cuối cùng lấy toàn cầu liên quân hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc mục thiên trí tôn làm vì lần này toàn cầu liên quân linh hồn nhân vật hắn đứng ra tiếp nhận rồi cự long đảo đầu hàng vô điều kiện tiếp thu cự long đảo trí tôn một trong quang minh thánh long nhận chủ nghi thức ngoài ra cự long đảo làm chiến bại mới đem nhường ra thần thú thiên đường tương ứng bảy phần mười lãnh địa bồi thường linh thạch thiên tài địa bảo nhiều vô số kể toàn thế giới rơi vào cuồng hoan bên trong lấy mục thiên làm đại biểu nhân tộc cũng thu hoạch khá dồi dào được lượng lớn tài nguyên phong phú lãnh thổ lập tức nhân loại bản đồ mở rộng không ít bây giờ địa cầu không phải là đã từng địa cầu trên địa cầu sinh vật ở tiến hóa địa cầu cũng tương tự ở tiến hóa không nói những khác thể tích liền không biết tăng trưởng bao nhiêu loại biến hóa này trong thời gian ngắn không cách nào phát hiện nhưng là định kỳ quan sát nghiên cứu này kết luận rất dễ dàng đến ra vì vậy lần này đối với con người mà nói được ích lợi không nhỏ một lần bản đồ mở rộng gấp đôi hơn nữa là linh khí nồng nặc khu vực mục thiên dẫn dắt tiểu hắc tu sĩ nhân tộc đại quân thắng lợi trở về từng chiếc từng chiếc linh bảo phi thuyền ngao du phía chân trời nhìn kỹ dĩ nhiên có tới hơn ba mươi chiếc k h ắ c nào sắt thép cự thú xem ra huy vũ bất phàm đây là nhân loại khải toàn mà về tu sĩ quân đoàn bất luận trải qua nơi nào đều sẽ khiến cho khiếp sợ làm bay vọt nhân loại l ã n h địa thì dưới đ ấ y ở lại nhân loại tu sĩ môn thì sẽ một mảnh hoan hô cái kia sợi tự hào kích động nếu là không đi đích thân tới hiện trường căn bản khó có thể kể ra làm khải toàn quân đoàn đến tần lĩnh sơn mạch thì cái kia nên tiếp đội ngũ mới gọi một khiến người ta chấn động chuyện đạo giáo phụ cận đỉnh núi một mảnh đen kỵ tất cả đều là nhân loại tu sĩ chân núi bùi cỏ dưới sườn núi bùi gai tùng trên đỉnh ngọn núi trên nham thạch khe l o n g tiểu đạo bên trong đầy khắp núi đồi tất cả đều là tu sĩ nhân tộc bóng người bọn họ tất cả đều là nhân loại tu sĩ giới tinh anh nhân sĩ khắp nơi đều là nhân vật có máu mặt nhưng là giờ k h ắ c này bọn họ đều là vô danh tiểu tốt chân chính nhân vật chính chỉ có này một con khải hoàn về hướng vương giả chi sư nhân loại tu sĩ giới rơi vào cuồng hoan bên trong từng có lúc Nhân loại còn gặp linh thú nhất thú mạch loại gặp bây ắ t nạt, trong nhưng ngáy n h là mắt, n hoàng thiên mạnh khởi mục mẽ, quật t u r ề n thiên dẫn nhân n đạo hạ, dắt tộc h ư ớ giờ đ phú c ư nhân g cùng p ồ n vinh. b y giờ hoàng â n h mục thiên càng là liên hợp toàn cầu các đại linh thú t r i tôn tấn công ngày xưa ở tất cả nhân loại trong mắt cao cao không thể với tới thần thú thiên đường không chỉ có đánh hơn nữa còn là lấy nghiền ép tư thế quét ngang này biến hóa long trời lở đất cho tất cả nhân loại tu sĩ trùng kích cực lớn lợi hại ta người hoàng mục thiên xuất lĩnh hạm đội cắt ra t ầ n mây xuất hiện ở chuyện đạo giáo n g h ê n tiếp trước mặt chúng nhân đầu tiên đập vào mi mắt không phải mục tiên tông sư hào linh bảo phi thuyền cũng không phải tiểu hh ắ c ắ c thiên hảo càng không phải cái k h á c linh bảo chiến hạm đó là một con tây phương cự long thần thú cự long toàn thân trắng nõn phảng phất có vô số đạo thánh khiết hào quang ở thân rồng thượng lưu truyền thần thánh không thể xâm phạm ở cự đỉnh đầu rồng một vị tuấn lãng thanh niên tay vịn mà đứng siêmi phiêu phiêu một vệ màu xanh thăm thẳm ở bên cạnh hắn bay lượn liên tục giống như tiên nhân hạ phàm cự long thây phương cự long thần thú nay không phải là phổ thông cự long là siêu cấp thần thú trời sinh trí tôn ta biết nghe nói vị này trí tôn tên là quang minh thánh long là một cái mẫu long cự long đ ả o chiến bại đem vị này bồi cho chúng ta nhân hoàng đại nhân làm thú cưới mau nhìn các ngươi xem đứng cự trên thân dòng người đó là nhân hoàng thật là huy phong nhân hoàng xuất hành cự long trí tôn mở đường đây là phong quang đến mức nào khí thế nhân loại phía dưới các tinh anh một mảnh sôi sùng sục tiếng hoan hô liền thành một vùng mục thiên ở muôn người chú ý giảm xuống lâm chuyện đạo giáo cung nên nhân hoàng đại nhân khải toàn mà về thời khắc này tất cả nhân loại tu sĩ cùng nhau không người bại kiến càng có thậm chí nằm dạp trên mặt đất ba quỷ chín l ệ thành kính cực kỳ mục thiên chỉ là nói một cách đơn giản vài tiếng cổ vũ lòng người sau đó lấy cả người về vải vì là do trước khi rời đi hướng về chuyện đạo giáo hậu viện thâu cái thanh nhàn mục thiên đối với chuyện như vậy thực sự chẳng muốn tập trung vào tích lực có thời gian này hắn còn không bằng cùng chính mình nữ nhi bảo bối song song chơi đùa đây b ánh n g ư ơ i đánh thang sao hoa nha quá tốt rồi ngươi nhất định đoạt thật nhiều ăn ngon đi song song muốn ăn ăn ngon song song ôm mục thiên cái cổ nháy mắt trong mắt tràn đầy n g ô i sao nhỏ mục thiên cười khổ lẽ nào ăn vặt hàng trong đầu ý nghĩ đều là như thế thanh tân rất khác biệt sao chiến tranh đều có thể cùng ăn liên hệ tới khoan hay nói mục thiên cẩn thận nghĩ đến dĩ nhiên thật sự có mấy phần đạo lý nhân loại được tảng lớn lãnh địa có được chất thể thu tài bất phát sinh kể nguyên đều đổi lượng là là biến vẫn lớn. sẽ mục thiên đùa một hồi song song sau đó để tiểu hắc mang theo song song đi chơi sái trong đình viện chỉ còn dư lại mục thiên cùng liêu hàn tô trước n g ư ờ i bế quan thu hoạch làm sao mục thiên mở miệng trước quan tâm nói lần này liêu hàn tô vừa vặn bế quan tu luyện vì lẽ đó cũng không có ở thảo phạt trong đại quân liêu hàn tô lạnh nhạt nói cũng còn tốt miễn cưỡng bước đầu nắm giữ đại thành cấp thiên phẩm thần thông mục thiên trên mặt hiện lên ý cười rất lợi hại thiên mạch cảnh đỉnh cấp thần thú đều không phải là đối thủ của ngươi tầm thường kim mạch trí tôn ngươi đều có thể giao thủ một hai đánh mấy hiệp liêu thanh bần nghe được mục thiên ca ngợi trên mặt hơi có chút không tự nhiên mọi người thích nghe tản án dương nàng cũng không ngoại lệ ta là dính ngươi ánh sáng thiên phẩm thần thông truyền thừa xuất từ ngươi tay ta chỉ là chiếu bộ liền ban tìm hiểu chẳng có gì ghê gớm vê đút vê đút vê đút vô cản xù com lợi hại vẫn là ngươi lợi hại long kỵ sĩ cảm giác làm sao có phải là rất thoải mái ngạch mục thiên có chút há hốc mồm không bởi vì những khác chính là trong lòng kinh ngạc liêu hàn tô dĩ nhiên vì là nói lời này này vẫn là hắn trong ấn tượng cái kia khác phái vật cách điện liêu hàn tô sao đây là đáng ghen mục thiên trên mặt kinh ngạc so với trước quang minh thánh long nhận hắn làm chủ thì còn muốn nồng nặc nhìn mục thiên vẻ mặt liêu hàn tô càng ngày càng không tự nhiên trong lòng nhiều tiếng hô kinh ngạc từng lần từng lần một t u â n hỏi mình vì sao lại hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề nàng cũng không biết vì sao lại hỏi như vậy chỉ là làm nàng nhìn thấy internet nhân loại tu sĩ nghị luật thì trong lòng nàng liền khá là rất là không thoải mái đặc biệt internet những người kia nhắc tới quang minh thánh long là một cái mỹ nữ long mục thiên trở thành trong lịch sử tối ngưu long kỵ sĩ loại hình nàng rất không thoải mái nhìn thấy mục thiên sau thần sử quỷ sai liền bật thốt lên mục thiên trải qua ngắn ngủi giật mình rất nhanh hắn liền phản ứng lại lập tức giải thích cái gì long kỵ sĩ cái gì sướng hay không sướng nói đến vẫn không có tông sư hào bên trong thoải mái cũng chính là bãi cái phô trường cổ vũ nhân loại tu sĩ giới tinh thần mục thiên cũng không biết tại sao muốn giải thích hắn cùng liếu hẳn tô quan hệ hắn càng ngày càng không cách nào định vị cho tới kỵ quang minh thánh long khải toàn mà về mục thiên đúng là không có nói láo vốn là hắn không chuẩn bị để quang minh thánh long dưỡng thương tuy rằng trí tôn sức sống mạnh mẽ thế nhưng cần phải nghỉ ngơi lấy sức vẫn rất có cần phải có điều quang minh thánh long vì thể hiện thành ý của nàng kiên trì phải tiếp tục liễu hàn tô nghe xong mục tiên biểu hiện lại khôi phục bình thường há cái kia ngươi cẩn thận làm lòng kỵ sĩ bao nhiêu người ước c ao đây nói xong liễu hàn tô xoay người rời đi mấy cái ý tứ lẽ nào liễu hàn tô bắt đầu yêu ta mục thiên đột nhiên cảm giác thấy thế giới này khiến người ta rất kinh ngạc chương bốn trăm hai mươi bảy bi thảm nhân loại di dân tần lĩnh sân mạch nam bắc đường danh giới từ xưa tới nay lợi dụng hiểm trở nổi danh trên đời thiên địa đại biến sau khi tần linh núi lớn được thiên địa lọt mắt xanh tạo hóa vô cùng linh khí nồng nặc cực kỳ thích hợp tu sĩ linh thú tu hành là một khối hiếm thấy bảo đ ị a đã từng nơi này là linh thú thiên đường nhân loại tu sĩ vùng cấm mà hiện tại bởi chuyện đạo giáo hung hăng vào chú nhân loại bóng người bắt đầu lục tục ở tần l ĩ n h núi lớn bên trong dãy núi sinh động mà tần l ĩ n h núi lớn linh thú môn cũng không dám có lời oán hận đây chính là nhân loại quật khởi mang đến biến hóa không còn là bị động ở cằn cối thổ địa mà là bắt đầu chủ động tiến vào tài nguyên phong phú bên trong ngọn núi lớn hay là đến từ thiên nhiên biếu tạng mà ở mục thiên xuất lĩnh toàn cầu liên quân đại phá cự long đảo sau toàn thể nhân loại thế giới hiện ra tân b ạ o ở này cả thế gian cuồng hoan thời khắc chuyện đạo giáo bên trong nên đón các đường linh thú trí tôn bại kiến cự long đảo chiến bại toàn cầu liên quân làm phe thắng lợi tự nhiên cần phải cố gắng chúc mừng phụng bồi lợi ích lượng lớn linh thạch thiên tài địa b ả o chiến tranh đền tiền cần phụng bồi c ự long đ ả o thần thú thiên đường bảy phần mười lãnh thổ cần phân phối có điều linh thú nhất mạch chư vị các trí tôn kỳ thực càng quan tâm hóa hình thuật mục thiên trí tôn ngươi khí chúng ta đã giúp ngươi ra hơn nữa chúng ta còn thu được cực kỳ phong phú báo lại ngươi xem ngươi hóa hình thuật là không phải có thể các đường linh thú trí tôn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói cho cùng chi cho nên sẽ có này một hồi xưa nay chưa từng có toàn cầu đại tác chiến về căn bản đầu nguồn chính là hóa hình thuật nếu là không có hóa hình thuật mục thiên căn bản là không có cách hội tụ như vậy sức mạnh khổng lồ lấy thế lôi đỉnh quét ngang cự long đảo thần thú thiên đường mục thiên gật đầu tùy cơ nói đây là tự nhiên ta mục thiên nói được là làm được hóa hình thuật nói chuyện liền chuyện có điều các vị có phải là cũng quên cái gì t r â n phượng trí tôn nói mục thiên trí tôn chỉ chính là mục thiên cười nhạt một tiếng bốn năm trước chúng ta giấu chân của loài người trải rộng toàn cầu các nơi trên thế giới đều có ta nhân tộc bóng người mà hiện tại đã từng còn có này rất nhiều di dân sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong ta hy vọng những người này có thể trở về thế giới loài người các vị t r ư ớ c nhưng là đáp ứng ta sẽ không quên chứ nghe mục thiên nói xong một đám linh thú trí tôn thở phào nhẹ nhõm bọn họ còn tưởng rằng mục thiên có cái gì quá đáng yêu cầu hóa ra là tướng l ĩ n h địa bên trong nhân tộc trả chuyện này với bọn họ tới nói căn bản không phải vấn đề gì nhân tộc di dân ở trong mắt bọn họ nhỏ bé mà lại vô dụng ở tại bọn hắn lánh địa bên trong nhân tộc di dân đãi ngộ tốt nhất là nô lệ sùng vật cu ly vì là một số linh thú đại nhân vật chế tạo nhân loại đồ vật vì bọn họ nắp hoa lệ nhà loại hình hoạt mà những kia không có nhất nghệ tinh liền cực kỳ thê thảm bị trở thành súc vật đều là chuyện rất bình thường có người nói rất nhiều linh thú đại nhân vật thích ă n người bây giờ theo hòa bình mậu dịch khu phồn bình phát triển linh thú nhất mạch ở hòa bình mậu dịch khu được phong phú mà lại cao cấp nhân loại thương phẩm điều này làm cho dưới đáy đám nhân loại kia di dân tháng ngày càng ngày càng khổ sởi đã từng một chút xíu giá trị lợi dụng bây giờ đã kinh biến đến mức có cũng được mà không có cũng được chớ nói chi là có hóa hình thuật này ích lợi thật lớn ở bọn họ đương nhiên sẽ không có tâm tư gì căn cứ vào trở lên nhân tố các đại linh thú trí tôn đều đáp ứng một tiếng toàn viên xin trả lãnh địa bên trong nhân loại di dân mấy chục đạo trí tôn khiến hạ xuống bao trùm toàn cầu phần lớn khu vực ngày đó luân hãm ở linh thú nhất mạch khu vực nhân loại di dân môn n g ê n h đón ánh dạng đông ở một cái nào đó sâu trong núi lớn cây cỏ phun thịnh ngọn núi kiên cường linh khí mịt mờ mạnh mẽ linh thú môn nhàn nhã ở chính mình lánh địa dò xét thỉnh thoảng đánh ngủ gật thích ý cực kỳ nhỏ yếu linh thú môn thì lại cẩn thận từng ly từng tí một địa ăn uống hấp thu linh khí cố gắng trở nên mạnh mẽ mỗi một tia sức mạnh tăng cường đối với bọn hắn tới nói đều là một lần to lớn vượt qua đây là một hồi vạn vật cạnh tranh hòa âm tàn khốc mà lại mang theo dị dạng hài hòa cảm giác nhưng là ở này hoang vu người ở nguyên thủy thế giới ở một mảnh rừng rậm nơi sâu xa từng sàn nhân loại thức cung điện kiến trúc lủ lủ s ư ớ n g s ư ớ n g mặc dù coi như t h u khoáng đơn sơ nhưng là một thạch một một hoàn toàn thể hiện nhân loại văn minh óng ánh hào quang phong úc là gia tượng trưng gia tạo hình thể hiện nhân loại đối với mỹ theo đuổi nhà thẩm mỹ đại biểu một nghe tên thẩm mỹ linh thú nhất mạch linh thú môn tạo không ra loại phòng này dần dần ở một đám mạnh mẽ linh thú xua đổi dưới tại mật lâm thâm sử đi ra một đám xanh xao vàng gọn biểu hiện chất phát nhân loại di dân những nhân loại này di dân dối bụ áo không đủ che thân đại thể đều là dùng lá cây thảo hàng mã khỏa xấu hổ chỗ đã từng sắc thái tươi đẹp mỹ lệ trang phục rách rách dưới dưới quải ở bên người trong đó đãi ngộ tốt nhất cũng chỉ là ăn mặc dùng da thú chế thành quần áo mới nhìn những người này giống như g i ã nhân thậm chí bọn họ liền g i ã nhân cũng không bằng g i ã nhân ánh mắt chí ít là lấp lánh có thần rất là tự nhiên mà ánh mắt của bọn họ hầu như đều là chất phác dại ra phải biết mấy năm trước bọn họ vẫn là người văn minh hưởng thụ văn minh cùng khoa học kỹ thuật mang đến thuận tiện thư thích mà hiện ở tại bọn hắn đã tê liệt vẻ mặt hốt hoảng rất hiển nhiên bọn họ cảnh ngộ rất là bất hạnh đến thiên địa đại biến năm thứ bốn bọn họ đã quên đã từng sinh hoạt quên đã từng văn minh theo nhân loại di dân ở kiến trúc trước hội tụ càng ngày càng nhiều mất cảm giác trên mặt bọn họ hiện lên vẻ hoảng sợ d ạ mã nạ ca đại vương triệu tập nhiều như vậy người làm gì đây là mỗi người loại di dân đầu tiên hiện lên ý nghĩ mosanna sắc mặt của bọn họ trắng bệnh không tốt ký ức bắt đầu không ngừng được chiếu lại một con mạnh mẽ thần thú muốn kiến tạo từng tòa từng tòa tráng lệ cung điện quần vê đút vê đút vê đút vô cản s ủ com rất nhanh lãnh địa bên trong nhân loại di dân toàn bộ thành cu ly cung điện hoàn thành gần vạn người đội ngũ chỉ có chỉ là hai ngàn người còn sống một vị già mạ nạ cả lãnh chúa phá thiên hoang đ ị a muốn uống người mãi rất nhanh lãnh đ ị a bên trong nữ tính nhân tộc toàn bộ gặp xui xẻo các nàng bị nhốt lại liền giống nhân loại lúc trước nuôi nấng bỏ sữa như thế nuôi nấng nữ tính nhân loại có vẻ như cái này ví dụ bắt nguồn từ một cái nào đó tranh châm biếm linh thú ăn thịt người nhân loại di dân ở linh thú nhất mạch khống chế khu vực bọn họ không hề địa vị đã từng nhân loại nuôi nhốt súc vật mà hiện tại nhân vật đuổi bọn họ trở thành tùy ý bắt nạt gia súc vận mệnh ở hùng tàn dã man linh thú trong tay khống chế hội tụ ở trước cung điện nhân loại di dân càng ngày càng nhiều ở phía xa do mạnh mẽ linh thú sôi đổi từng cái, từng tới. trường tính quần áo lũ, như giã nhân giống như nhân dân hướng này Hiện yên giã cái cái chậm áo loại di dài đi lam lũ, về không hề chậm có một mặc cầm động, tiếng Không u. phải những nhân loại này di dân không sợ bọn họ rất sợ sệt chỉ là đến hiện ở tại bọn hắn đã mất cảm giác trải qua nhiều như vậy bi thảm chuyện cũ bọn họ rất rõ ràng t e u gào không có bất kỳ tác dụng gì phản kháng chỉ là da tốc tử vong rất nhanh theo nhân loại di dân lục tục đứng lại xa xa bên trong núi rừng bên trong cũng không có tân đội ngũ đi tới ở cung Con vực chúa của tác cả tộc tộc, con các chất được. khu xuất điện bên trong đi hình thần thú. Con này hình thần thú này mảnh hiện hắn động người di dân hình thần thú, nhân tộc, từng dân, từ đi, người nhân dân vẻ mặt đại biến, nghi ngờ trên mặt lái đi không giờ đi đã đi, đây đại đi mọi di trái tim. Dưới loại di lái lệ hoa hóa thú. hóa thú Hóa thú, phát do. ra ta là một một tể, tất từ trở tự mặt mặt vị vẻ sự Ở hóa hình thần thú nói ra câu nói này thời điểm ở phương xa từng chiếc từng chiếc khổng lồ linh bảo phi thuyền cắt ra vân hải nộ hào tiến lên một hồi xưa nay chưa từng có triệt di hành động bắt đầu rồi chương 428, t h a n h thế như ngươi mong muốn trở về đi nhân tộc di dân môn không có lộ ra vẻ vui mừng ngược lại bọn họ một mặt m ở mịt ủy thân với thần thú tuy rằng chịu đủ g i a n vặt nhưng là có ít nhất cơ hội sống sót nếu là thần thú vứt bỏ bọn họ bọn họ làm sao chạy trốn mong thú ở này sâu trong núi lớn nguy cơ tứ phía không có thần thú che chở tự do đối với bọn hắn tới nói là một cái không thể hoàn thành giấc mơ sinh mệnh cùng tự do lựa chọn cái gì đây lựa chọn tự do người không phải là không có thế nhưng bọn họ đã sớm t r ô n xương núi hoang có thể sống đến hiện tại đều là lựa chọn sinh mệnh người bọn họ sống s ó t là bởi vì bản năng cầu sinh mướn bọn họ không muốn chết chỉ cần có thể qua xuống bọn họ chịu đ ư ợ c năng lực càng ngày càng lớn mạnh đến hiện tại bọn họ đã tập mãi t h à n h quen vì vậy xạ vừa nghe đến hoạch được bản thân đem thu được tự do bọn họ tất cả mọi người đều mê man hóa hình thần thú nhìn thấy nhân tộc người dĩ nhiên không có phản ứng lúc này cũng buồn bực các ngươi vì sao không kinh hỷ hóa hình thần thú thủ lĩnh hỏi nhân loại phía dưới di dân nhân loại di dân một mặt cột hứng t ĩ n h m ị c h trên mặt tái nhợt hiện ra nồng đậm sầu khổ thần thú đại nhân chúng ta tự do liền mang ý nghĩa tử vong chúng ta căn bản không có ở thế giới này sinh tồn được sức mạnh hóa hình thần thú thủ lĩnh khẽ vớt c ằ m không sai các ngươi chính là một đám c a y kê sức chiến đấu thực sự có yếu nếu không phải là các ngươi đối với ta có chút dùng ta sớm đem các ngươi xử lý hóa hình thần thú hóa hình thành khôi ngô đại hán giáng dấp giờ khác này chăm chú dự đoán giáng dấp rơi vào đám nhân loại kia gì dân trong mắt không thể nghi ngờ là đại ma vương mỉm cười bọn họ xong tất cả nhân loại nhất mạch trong lòng tiêu dên có điều đón lấy hóa hình thần thú lại mở miệng các ngươi lạc hậu cái thời đại này có điều các ngươi rất may mắn sau lưng các ngươi có một vị nhân vật vĩ đại có một ngày càng chủng tộc mạnh mẽ nói đến nhân vật vĩ đại thì ngày xưa ở này trong phạm vi trăm dặm loài phong lấm liệt trí cao vô thượng hóa hình thần thú trên mặt dĩ nhiên xuất hiện vẻ sùng kính nhắc tới vị nào nhân vật vĩ đại vị này thần thú dĩ nhiên không nhịn được không người phần lớn thùy lông mày túi đầu nhân loại di dân không có chú ý tới nhưng là số ít mấy cái gan lớn huyết tính còn ở nhân loại di dân nhìn thấy một k h ắ c đó n à y số ít nhân loại di dân trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ thần thú đại nhân trong miệng vĩ đại tồn tại là ai lẽ nào thời gian còn có so với thần thú đại nhân càng mạnh hơn sinh vật sao hắn vì sao lại giúp chúng ta chủng tộc thần thú đại nhân nói chính là chúng ta nhân tộc sao một loạt nghi vấn hiện lên ở đám nhân loại kia di dân trong đầu bất quá bọn hắn không dám hỏi trường kỳ áp bức để bọn họ cẩn thận chặt chẽ đối với cái gì đều là cẩn thận từng ly từng tí một e sợ cho sau một khắc liền đại họa lâm đầu ngay ở nhân loại di dân lo lắng sợ sệt thấp thỏm lo âu thời khắc chân trời đột nhiên chuyện quá cơ khí tiếng nổ vang phảng phất một con ngủ say cự thú sau khi tỉnh dậy cái kia một tiếng gào lên giận dữ đông dưng những kia t h ủ y lông mày túi đầu đ ố n g nhiên ngầm đầu đồng loạt vọng hướng thiên không sau đó chấn động lòng người hình ảnh xuất hiện ở nhân loại di dân trước mắt vân hải bên trong từng chiếc từng chiếc linh bảo phi thuyền cắt ra vân hải phi thuyền hình thể khổng lồ như đồng sắt thép cự thú pháo đài bay uy vũ bất phàm đen thùi thân chiến hạm phảng phất nhất đạo màn trời che lấp diễm dương mặt đất một bóng ma vũ trụ chiến hạm đây là chúng ta nhân loại chiến hạm sao thời khắc này mất cảm giác nhân loại di dân môn trên mặt hiện lên vẻ kích động trước mắt đồ vật không phải là đã từng khoa huyễn tác phẩm văn học bên trong xuất hiện phi hành chiến hạm sao thời khắc này bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi hóa hình thần thú là có ý gì nhân vật vĩ đại ngày càng chủng tộc mạnh mẽ nguyên lai bọn họ không có bị thế giới vứt bỏ ở xa thả bọn họ đồng bào từ không hề từ bỏ bọn họ trên mặt đất tất cả nhân loại di dân môn kích động vạn phần mừng đến phát khóc thời gian qua đi bốn năm trải qua vô số cực khổ cùng b i thương xuất phát từ nội tâm vui sướng cùng nhau ở đám người k i a bị thời đại vứt bỏ nhân thân trên tràn trề ầm ầm ầm chạy nhanh đến linh bảo phi thuyền ở cung điện cùng đám người trước dần dần dừng lại chậm rãi giảm xuống ầm ầm ầm khổng lồ khí lưu nhấc lên một mảnh bụi bạm mờ mịt một mảnh nhân loại di dân d ư ớ n g cổ lên mở to hai mắt ư a c ao nghiêm túc mà nhìn linh bảo phi thuyền phảng phất ở nên tiếp thần đến thần thánh mà lại thành kính rất nhanh ở muôn người chú ý dưới phi cửa khoang thuyền từ từ mở ra rất nhanh một vị thân mang quần áo luyện công thiếu nữ trước tiên đi ra sau đó theo một đám quần áo hoa lệ nhân loại tu sĩ nhân loại di dân nhìn thiếu nữ thiếu nữ cũng ngắm nhìn bốn phía đánh giá hai mắt thiếu nữ viền mắt đã ướt át thương hoành đầy dây quần áo lam lũ xanh xao v à n g vọn biểu hiện chất phá ác. thời khắc này thiếu nữ chấn động theo thiếu nữ dùng mang theo khàn khàn khóc nước nở quay về nhân loại phía dưới di dân nói rằng các ngươi có khỏe không Các đồng bào của ta. Thiếu nữ nước mắt như mưa rơi vào tất cả khắc cả sắc khóc khóc, trước ráng phát đồng đổi đến đồng nữ như nhân loại di dân trong mắt. Thời khắc này, bọn họ, tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi sắc mặt. tiếng khóc liền thành một vùng. Tiên nữ. Trên trời rơi xuống một tiên nữ. Nhân loại di dân mừng đến phát khóc. Ở trong lòng bọn họ, thiếu nữ trước mắt như đồng tiên nữ. bào vào loại loại ta. mưa thay Thiếu mắt tất mắt. Thời tất mặt, một trời một thiếu mắt họ họ, rơi di mọi rơi di rấp ở thiếu nữ cùng với người ở sau lưng hắn loại các tu sĩ hoàn toàn thay đổi sắc mặt sâu sắc chìm đắm ở khung cảnh này bên trong thiếu nữ bi thương trên mặt nhất thời hiện lên mấy vẻ tức giận tùy cơ nàng sắp xếp thuộc hạ người động viên nhân loại di dân tùy cơ mấy cái bước xa đi tới hóa hình thần thú bên người đoàn người đều nhìn ra thiếu nữ là đám người kia chủ nhân vì vậy hết thể tiêu điểm đều hội tụ ở trên người nàng thiếu nữ mang theo vài phần tức giận chất vấn ngươi chính là chỗ này lanh chúa thấy thiếu nữ dùng không quen ngữ khí chất vấn mạnh mẽ hóa hình thần thú tất cả nhân loại di dân nhất thời dọa gần chết có điều càng khiến người ta loại di dân giật mình chính là ngày xưa mai phong l ấ m liệt thần thú l ã n h chúa dĩ nhiên không có nổi trận lôi đình vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. con mà là l ệ n h nhạt nói vị này nhân loại ta chính là mảnh này sơn l ã n h chúa ngươi để làm gì chớ không phải là muốn chất vấn ta từ đâu tới con nhóc con hóa hình thần thú không có nổi giận thế nhưng trong giọng nói cũng mang theo vài phần không quen thiếu nữ không quan tâm chút nào đối phương tức giận tự vệ gia tộc tại hạ dương vô song nhân hoàng dưới trướng đệ tử hóa hình thần thú hoàn toàn biến sắc lập tức cung kính chắp tay nói hóa ra là mục thiên đến tôn đại nhân cao đồ may gặp may gặp nhanh chúng tiểu nhân mau mau cho vị này vô song tiên tử bưng trà rót nước đem ta quý giá nhất linh trà lấy ra lập tức nguyên bản cao lạnh hóa hình thần thú lập tức dĩ nhiên c ũ n g đúng nói chuyện đều tốt thanh t h ậ t ngữ dương vô song tính khí táo bạo nhìn thấy nhân loại đồng bào một bộ chịu đủ áp bức cực khổ răng dấp nàng liền không nhịn được tìm tới nơi đây lanh chúa ta đồng bào ở ngươi lãnh địa quá không phải rất tốt ta sẽ dựa theo thật tình báo cáo cho sư tôn dương vô song lạnh nhạt nói hóa hình thần thú một mặt bất đắc dĩ vị này nhân loại tiên tử chút chuyện nhỏ này cũng không nên kinh động đến tôn đại nhân ta tuyệt đối không có tùy ý hành hạ đến chết nhân tộc cái này ta bảo đảm hóa hình thần thú cẩn thận chịu tội tiên tử cao lạnh hung hăng hình ảnh nay có tính lẫn lộn hình ảnh hiện ra ở nhân loại di dân trước mắt tất cả mọi người trong lòng r u n g mạnh không thể tin được con mắt của chính mình bàn xong xuôi tương quan công việc sau dương vô song kết thúc cùng hóa hình thần thú cho chuyện sau đó chậm dại hướng đi nhân loại di dân nhân loại thịnh thế như ngươi mong muốn về nhà đi dương vô song nói xong toàn trường thay đổi sắc mặt tiếng khóc chen lẫn tiếng cười hiện trường sôi trào một mảnh về nhà đi nghe khóc tất cả nhân loại di dân ở thế giới các góc tình cảnh này không ngừng trình diễn triệt di hạm đội qua lại ở toàn cầu các nơi chương 429, h huy hoàng nhân loại nhân bạo di dân làm nhân loại di dân liên lụy triệt di hạm đội một khắc đó hết t h ể di dân đều cảm thấy mới mẻ chấn động thời gian qua đi bốn năm nhiều bọn họ đã quên chính mình là một người văn minh thâu bị dã man linh thú đã sớm đem bọn họ văn minh áo khoác bái đi nguyên thủy dã man huyết tính chờ c h ú t vây quanh bọn họ tuy rằng không đến nỗi ăn tươi nuốt sống thế nhưng văn minh rút lui quá nguyên thủy dã nhân sinh hoạt đó là tránh khỏi không được vật tư thiếu thốn đồ ăn k h ă n hiếm trong rừng rậm đâu đâu cũng có nguy cơ tứ phía ở tại bọn hắn mặt trên còn có mạnh mẽ hóa hình thần thú làm mưa làm gió sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong bọn họ lại một lần nữa thấy linh bảo phi thuyền loại này cao cấp tràn ngập sáng tạo tính nhân loại tìm hiểu loại này lâu không gặp cảm giác làm cho tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt tắm rửa ở đèn huỳnh quang dưới nhân tộc di dân từng cái từng cái cẩn thận từng ly từng tí một địa đánh giá chu vi cẩn thận chặt chẽ bên trong mang theo vài tia đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp ngắm trông nhìn những người này khuôn mặt dương vô song trong lòng chua sót rất là không dễ chịu nàng không phải lần đầu tiên rút đi bên trong ngọn núi lớn nhân loại di dân thế nhưng mỗi lần đều rất khó vượt qua đồng dạng đều là nhân loại đồng bào nhưng là cảnh n ộ n nhưng thảm như vậy nàng không đành lòng từ khi trải qua thiên địa đại biến nhân loại địa vị lập tức xuống dốc không t h a n h có chút nguyên bản liền sinh sống ở linh khí cằn cỗi khu vực nhân loại khá tốt vận ở nơi đó linh thu không tính quá nhiều nhưng là không ít khu vực linh khí nồng nặc sinh sống ở những k i a khu vực nhân loại trực tiếp cùng linh thú cạnh tranh kết cục tự nhiên rất là thê thảm dương vô song lập trí trở thành một vị c ư ờ n giả g hắn ở nhân loại tu sĩ giới khắp nơi khiêu chiến sau đó cảm thấy có điều ẩn lại đang bên trong ngọn núi lớn chung quanh lang bạn mỗi một lần ở bên trong ngọn núi lớn gặp phải nhân loại di dân nàng đều sẽ tận năng lực của nàng đem nhân loại di dân tiếp về nhân loại quốc gia linh thú nhất mạch hung hăng dương vô song chỉ có thể cứu một phần nhỏ người nhưng là hiện tại giáo viên của nàng đứng ra hết thệ đều nên đón trời đất xoay v ẫ n thay đổi dương vô song tâm rất là kích động cảm khái sau khi nàng không c ó dừng lại mà là phi thường thuần thuộc sắp xếp thuộc hạ là nhân loại di dân môn phân phát vật tư đối với đám nhân loại kia di dân tới nói động viên cùng tái tạo tự tin là trọng yếu nhất chịu đủ dằn vặt cùng tàn phá bọn họ nội tâm từ lâu t h ủ n g trăm ngàn lỗ tiên tử chúng ta thật sự thoát đi dã man thế giới sao cảm giác lại như nằm mơ như thế sợ sệt tỉnh lại chúng ta vẫn là ngủ ở trong hang đá bên ngoài còn có một đám trông coi linh thú sợ sệt mạnh mẽ hóa hình linh thú đổi tới đem chúng ta tóm lại dương vô s o n g nội tâm xúc động nàng nghe nói qua rất nhiều linh trí mở ra linh thú rất là biến thái đã từng nhân loại làm sao đối xử cái khắc cầm thú bọn họ cũng sẽ b ả o chế y theo chỉ dẫn biến đổi pháp trà đạp nhân loại lấy cung tìm niềm vui dương vô s o n g một thân già dặn quần áo luyện công anh tư hiên ngang nhìn người xung quanh tộc di dân nàng dùng bình sinh khó gặp nhu hòa ngự khí động viên nói này không phải là m g ộ n g tất cả đều là thật sự nhân loại bất tử văn minh bất diệt nhân loại chúng ta chưa bao giờ tiêu vong thiên địa đại biến chúng ta bị trở thành đ á y tồn tại nhưng là chúng ta từ không hề từ bỏ phân đấu hiện tại chúng ta đứng lên đến rồi không có vị nào hóa hình linh thú đem bọn ngươi tóm lại không có thần thú dám tùy ý ư ớ c hiếp các ngươi hết thể đều sắp trở thành lịch sử chuyện cũ đều sẽ tan thành mây khói nhân loại di dân môn lục tục rửa mặt được mặc vào nhiều năm không co xuyên qua tinh xảo chú ý quần áo từng cái từng cái rất là không được tự nhiên đang trôi ngồi trên vạt mẹo nhưng là khi bọn họ nghe được dương vô song tất cả mọi người quên những ngày việc nhỏ không đáng kể thời khắc này bọn họ nổi ra gà đều muốn lên vô cùng kích động vui mừng tiên tử chúng ta nhân tộc thật sự có cường đại như vậy linh thú mỗi một người đều là quái vật cường đáng sợ nhân loại chúng ta suy nhược làm sao là đối thủ của bọn họ dương vô song linh thú đương nhiên mạnh hiện tại thế giới vẫn do linh thú nhất mạch chủ đạo nhưng là nhân loại chúng ta cũng không phải là không có ưu thế luận ngộ tính luận sức sáng tạo chúng ta vượt qua linh thú nhất mạch không biết bao nhiêu đại gia muốn có lòng tin các vị đang ngồi ngày sau cũng sẽ nắm giữ chiến thắng linh thú thực lực tiên tử nói chính là có thật không chúng ta cũng có thể nắm giữ chiến thắng mạnh mẽ linh thú vũ lực những nhân loại này di dân đều là không có công pháp tu luyện người ngược lại không là bọn họ đều tư chất kém chỉ là những tia trời sinh thần nhân thu được chuyển thừa thạch bi chuyển thừa người không phải chết rồi chính là chạy trốn lưu lại đều là được linh khí thoải mái người có thể bọn họ thân thể cường tráng thế nhưng đối diện linh thú cái kia thực sự là kém quá xa dương vô song trịnh trọng gật đầu đúng các vị chỉ là thiếu hụt tu hành công pháp không cách nào hấp thu lợi dụng linh khí chung quanh nếu như có thể thu được công pháp các ngươi cũng sẽ trở thành tu sĩ mạnh mẽ dương vô song lại nói tiếp nhân loại chúng ta không chút nào so với linh thú m u ô n kém phóng tầm mắt toàn cầu luận cao nhất sức chiến đấu vậy dĩ nhiên là thiên m ạ n h trí tôn bọn họ chạm ở thế giới đỉnh cao thống trị thiên hạ linh thú mà nhà ta sư tôn chính là sánh ngang thiên mạch trí tôn cừng giả nhân loại di dân môn không rõ rất lệ có điều từng cái từng cái vẫn là trà trà tán thưởng dương vô s o n g thấy buồn cười hắn rõ ràng bây giờ nói những n à y q u á sớm bọn họ cũng không có một khái niệm liền dương vô s o n g lại nói đại gia đối với nhân loại chúng ta thế giới mấy ngày nay phát triển khẳng định không biết đi ta cho đại gia chiếu phim một phim phóng sự để đại gia tìm hiểu một chút huy hoàng nhân loại nhân loại di dân n g h e xong vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút, v cản sủ. con một lộ ra vẻ chờ mong rất nhanh màn ánh sáng lớn đông dương hiện lên vừa mở tràng liền gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc huy hoàng nhân loại phim phóng sự vừa mở tràng xuất hiện một người thanh niên trạm đang bục giảng trên giảng bài hình ảnh đó là mục thiên về đến cố hương truyền thụ đạo văn truyền hình tư liệu linh khí hiện lên thiên địa đại biến linh t h ú hoành hành tàn phá toàn cầu chịu đủ cực khổ nhân loại văn minh ở cẳng cõi trên đất lưu lại mồi lửa khó khăn sinh tồn thiên địa đại biến nương theo huyền giới văn minh g á n g lâm truyền thừa thạch bi xuất hiện làm cho nhân loại được có sinh tồn bảo đảm nhưng là thạch bi bất công thiên phú kém một chút giả liền không cách nào được công pháp truyền thừa mãi đến tận có một ngày một người thanh niên dứt khoát rời đi đã từng thánh địa tu hành đến đến nhà hương truyền đạo phim phóng sự không ngừng chiếu phim từ mục thiên giáo sư đạo văn đến truyền thụ công pháp từ truyền thụ luyện đan đến luyện khí từ nhỏ tiểu tu sĩ học viện đến khai tông lập phái nhân loại huy hoàng quật khởi đầu nguồn toàn bộ tập trung ở vị thanh niên này lao sư trên người nhân loại vận mệnh nên đón to lớn chuyển chết điểm thanh niên khai sơn lập phái sáng lập chuyện đạo giáo nguyên danh truyền đạo tông một đời truyền đạo đại tông sư nhân hoàng mở ra hắn thế không thể đỡ quật khởi con đường nhân loại cũng nhân nhân hoàng quật khởi mà huy hoàng sán lạ theo lời bộ bạch từng vị nhân loại tinh anh tu sĩ hệ i n lên t ừ n g kiện linh bảo mạnh mẽ ra kính trong hình nhân loại tinh anh tu sĩ đối đầu quái vật khổng lồ thần thú trong hình vô số linh thú vì là tranh mua chứa đồ linh bảo mà xé rách đầu trong hình mỗi một tránh hình ảnh đều là như vậy khiến người ta cảm động như vậy khiến người ta kích động và phần nhân loại di dân tĩnh mịch bình thường nội tâm thời khắc này nhiên bạo chương bốn trăm ba mươi chương nhân loại mạnh mẽ như vậy chuyện khi nào phim phóng sự rất dài từng cái từng cái màn ảnh như đồng một quyển sử thi quyển sách chậm rãi bày ra ở tất cả mọi người trước mặt toàn dân tìm hiểu công pháp toàn dân tu luyện làn sóng ở phim phóng sự bên trong được hoàn mỹ bày ra loại này đại thế bên trong lộng chiều đ ổ sộ tình cảnh khiến người ta cực kỳ chấn động đặc biệt nhân loại di dân môn càng là cảm động lây chưa từng pháp tu luyện người bình thường đến tu vi tiểu có thành t i ể u tu sĩ n à y không đúng là bọn họ vô cùng chờ mong sao sống ở linh thú bên trong thế giới bọn họ rõ ràng thực lực tầm quan trọng không có thực lực sẽ bị linh thú ức hiếp lạc hậu sẽ chịu đòn bọn họ đã sợ sệt những tháng ngày đó bây giờ có vấn đạo cơ hội bọn họ có thể nào không kích động nhưng là không chờ bọn hắn tỉnh táo lại đón lấy hình ảnh càng làm cho bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi vô số nhân loại mạnh mẽ linh bảo bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu ở linh thú thế giới do nhân loại chế tạo xa hoa linh bảo phi thuyền chịu đến linh thú nhất mạch xã hội thượng lưu yêu thích cho tới linh thú trí tôn cho tới phổ thông thần thú bọn họ điên cuồng vây đỡ xa hoa linh bảo phi thuyền vì đặt hàng một siêu tâm di xa hoa linh bảo phi thuyền thần thú môn tiêu hao hết gia tài mỗi một tháng linh bảo phi thuyền tiêu thụ đều sẽ cho thế giới loài người mang đến núi vàng núi bạc từng chiếc từng chiếc tạo hình q á i dị xa hoa cực kỳ xa hoa linh bảo phi thuyền gia kính trong hình còn có hóa hình thần thú xe x ư a bóng người khẩn đ ó n lấy vô số hóa hình thần thú linh thú tranh mua chứa đồ linh bảo màn ảnh xuất hiện nếu như nói nhân loại linh bảo phi thuyền thuộc về linh thú quý tộc chuyên môn như vậy sinh ra từ nhân loại chứa đồ linh bảo chính là bao phủ toàn bộ linh thú nhất mạch mỗi một lần chứa đồ linh bảo bán hiện trường đều vô cùng nóng nảy bất kể là linh thú trí tôn vẫn là phổ thông linh thú tất cả mọi người tranh nhau chen lấn vung vẩy linh thạch tranh mua chứa đồ linh bảo vì mua được tâm di chứa đồ linh bảo những n à y tính t ỉ n h táo bạo linh thú môn không tiếc đứng hàng mấy tiếng đội ngũ rất nhiều lúc một hồi đại hôn chiến bởi vậy gợi ra ha ha ha nhân loại di dân môn nhìn thấy trong hình linh thú trong lúc đó tàn sát lẫn nhau c h ả y máu tại chỗ hình ảnh đều mừng thầm không ngớt từng cái từng cái không nhịn được nợ nụ cười sau khi cười xong bọn họ hô hấp gấp gáp nội tâm càng ngày càng kích động đây chính là bây giờ huy hoàng nhân loại sao tất cả nhân loại di dân tự ti trong lòng có to lớn tự hào cảm những kêu mạnh mẽ linh thú ở nhân loại chúng ta sản phẩm trước mặt còn không phải như vậy xấu xí không thể tả phim phóng sự vẫn cứ ở chiếu phim một nhân tộc quật khởi hóng ánh thời đại từ từ bày ra nhân loại ăn mặc ở đi lại mọi phương diện bắt đầu toàn diện xâm lấn linh thú thế giới nhân loại văn minh chưa bao giờ n g ã xuống ngàn trăm năm trước rất sớm linh trí mở ra chúng ta có tiên tiến mà lại hóng ánh nghe tên ở rất rất nhiều phương diện linh thú nhất mạch bắt đầu bởi vì chúng ta mà thay đổi bọn họ bắt đầu học tập chúng ta giống như chúng ta bọn họ cũng bắt đầu sử dụng linh bảo điện thoại di động bắt đầu học tập cuộc sống của chúng ta quen thuộc nói thí dụ như trà văn hóa thiên địa đại biến sau khi cổ lao trà cũng thuận theo phát sinh biến đổi lớn đã tưởng tượng t r ư n g khỏe mạnh lá trà thiên địa tạo hóa tẩm bổ dưới phát sinh thần kỳ biến hóa mà ở nhân loại chế trà sư tay khéo dưới trà đã biến thành công hiệu mạnh mẽ linh trà những n à y linh trà rất nhanh ở linh thú thế giới thịnh hành vô số mạnh mẽ thần thú bắt đầu học tập uống trà hiểu rõ trà văn hóa màn ảnh xoay một cái xuất hiện thân mang rét q u ố c cổ điện trang phục thiếu nữ mặc áo tím nàng chính đang nghiêm túc ngâm trà ở nàng vị trí trước một vị đại hán vạm vỡ thẳng tắp mà ngồi xuống trên mặt mang theo thần thánh thành kính v ẻ tiểu tử là một vị trà nghệ sư ở trên tay nàng đơn giản pha trà cũng là một môn nghệ thuật ở nàng tay khéo dưới công hiệu thần kỳ lá trà có thể phát huy ra càng mạnh mẽ công hiệu ở hòa bình mậu d ị c h u nàng là vô số mạnh mẽ thần thú khách quý ở trước mặt nàng chính là một vị hóa hình thần thú huyết lang huyết lang là đỉnh cấp thần thú sinh ra cao quý sức chiến đấu mạnh mẽ ở linh thú nhất mạch địa vị khá cao nắm giữ rộng lớn lãnh thổ đến ngàn vạn linh thú thuộc h ạ tiểu tử tu vi không cao cùng huyết lang thần thú so với giữa bọn họ địa vị cách xa nhưng là ở này phòng trà giữa bọn họ không có địa vị khác biệt ngược lại tiểu tử là lao sư huyết lang thần thú là lấy kinh nghiệm người khói xanh lượn lờ trà hương phân tán quan sát phim phóng sự nhân loại di dân môn từng cái từng cái cảm thấy khó mà tin nổi trước mắt huyết lang thần thú xem ra cùng đã từng chúa tể bọn họ sinh mệnh thần thú đại nhân gần như nhưng là giờ khắc này dĩ nhiên đối với một kẻ loài người tiểu cô nương một mực cung kính trong lời nói dĩ nhiên mang theo vài tia lấy lòng v ẻ n à y hoàn toàn đỉnh cao nhân loại di dân tưởng tượng n à y vẫn là trí cao vô thượng thần thú sao ước ao tiểu tử ước mơ tương lai trở thành tiểu tử cô nương những ý niệm này ở nhân loại di dân trong lòng mọc dễ n ư ờ i mầm từng cái từng cái huy hoàng trong nháy mắt ghi lại ở video này bên trong mỗi một bức họa diện cũng làm cho bọn họ kích động nếu như nói phía trước nội dung khiến mọi người tự hào cảm khái nhân loại văn minh huy hoàng vậy kế tiếp nội dung thì lại làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào nhân loại phát triển chưa bao giờ dừng lại tương lai đem sẽ tốt hơn thế nhưng phát triển quá trình đều là nương theo tranh đấu nhân loại cần rất gần núi lớn cần nhiều tư nguyên hơn mới có thể trở nên mạnh mẽ m a nhân, nhân loại quật khởi cực kỳ đơn giản nương theo đều là chảy máu hy sinh nhưng là mặc dù hy sinh nên tiếp chúng ta chính là thường thường vẫn là thất bại khốc liệt nhân loại không sợ thất bại ở nhân hoàng dẫn dắt đi chúng ta khai quật đệ nhất tỏa sâu trong núi lớn mỏ linh thạch thạch vì càng huy hoàng nhân loại chúng ta rất gần châu phi đại lục nhưng mà một hồi xưa nay chưa từng có thất bại giáng lâm trong hình châu phi trên đại lục vô số tu sĩ quang thi hoang dã vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ ở linh thú cuồng triều tàn phá dưới bất lực chết thời khắc này bi thương tràn ngập chiếu phim thính nhưng là đang lúc này lợi buộc bạch thanh đột nhiên cao vút lên ở này cao ốc đem khuynh thời khắc nhân hoàng xuất quan nhân tộc có cứu trong hình một người thanh niên một lời quát lui trăm vạn linh thú vây tay một cái vô số linh thú nằm dạp giống như thần linh g á n g lâm từ nay một hình ảnh bắt đầu toàn bộ phim phóng sự bờ gmở ờ trở nên sụp sôi cao vút nhiên b ạ o tất cả mọi người những kia quan sát phim phóng sự nhân loại di dân môn không khỏi thẳng tắp thân thể hai mắt không dám nháy một cái mục thiên tranh cướp thần nguyên trì cùng mười mấy vị trí tôn đại chiến hình ảnh hủy thiên diệt địa tình cảnh rộng rãi ở linh thú nhất mạch trí tôn bất tử trở thành định luận nhưng là ở nhân hoàng trong tay cái này định luận bị đánh vỡ bên trong đất trời thiên điệu dây liên dỉ mưa máu phiêu linh nhân hoàng dương oai thế giới nhân loại di dân kích động vạn phần thiên điệu dây liên dỉ mưa máu phiêu linh bọn họ cũng cảm nhận được nhưng là bọn họ trước đều không hiểu hiện ở hồi tưởng lại bọn họ lúc này mới chợt hiểu ra chẳng trách mỗi một lần mưa máu phiêu linh lãnh điệu bên trong thần thú đối với bọn họ thái độ sẽ nhất định phát sinh biến hóa ở cuối cùng phim phóng sự lấy mục thiên xuất lĩnh toàn cầu liên quân đại phá cự long đảo phần cuối hình ảnh hình ảnh ngắt quãng ở mục thiên kỵ quang minh thánh long khải toàn trở về nhân hoàng mục thiên mọi người vân quanh đến hàng mấy chục ngàn thần thú nghe lên hiệu lệnh v u n g cánh tay hô lên vạn ngàn thần thú tuân lệnh sung phong hình ảnh này quả thực nhân bạo toàn t r ư ơ n g tĩnh cực tất cả mọi người chấn động theo nhân loại mạnh mẽ như vậy ở phim phóng sự toàn diện chiếu phim sau khi không chỉ có là trở về nhân loại di dân chấn động coi như là nhân loại bình thường các tu sĩ cũng kích động và phần nhân loại mạnh mẽ như vậy chuyện khi nào chương bốn trăm ba mươi mốt trở về thế giới đỉnh tần lĩnh xuân mạch chuyện đạo giáo phía sau núi mục thiên một thân một mình ở một chỗ yên tĩnh bên trong thung lũng tu hành trong cốc muôn hồng nghìn tía chim hót lanh lảnh mục thiên ngồi xếp bằng ở bên dòng suối trên tảng đá lớn ánh mặt trời xuyên thấu qua phồn thịnh lá cây chiếu vào khuôn mặt của hắn có vẻ rất là an tường tự tại mục thiên nhắm chặt hai mắt ngồi k h o a n chân thời k h ắ c này hắn phảng phất cùng thiên địa hòa vào nhau cùng bên dòng suối nham thạch khê thủy lá xanh không hề khác gì nhau xanh thảm kiếm lẳng lặng mà xuyên thẳng ở bên dòng suối màu xanh thăm thẳm phát sinh xa xôi ánh sáng phong mang nội liễm tự tích chữ làm như ở cảng ộ ngồi xếp bằng một luồng khí tức thần bí từ trên người mục thiên tản mắt ra rất bình rất nhạt nếu là không có một viên nhạy cảm nội tâm là căn bản là không có cách phát hiện trong cốc chim nhỏ phát hiện bên dòng suối cá bơi phát hiện liền mấy con chim nhỏ đang đến gần mục thiên thư trên đứng lại cá bơi kết bẹ kết lũ ở mục thiên ngồi xếp bằng nham thạch dưới hội tụ xa xa nhìn sang một đoàn hắc trong cốc chim nhỏ kê h bên trong con cá đều là linh thú có điều so với ngoại giới mạnh mẽ hung mãnh linh thú bọn họ thực sự không đáng nhắc tới nhỏ yếu r ấ t cho tới chuyện đạo giáo đệ tử đều không có đối với đối thủ của bọn họ chỉ khi bọn họ là dùng cho tiêu khiển xem xét vượt chim nhỏ cá bơi tuy rằng nhỏ bé thế nhưng bọn họ cũng nắm giữ một viên lòng hướng về đạo tuy rằng bọn họ không thể nào hiểu được con người trước mắt lĩnh ngộ cao thâm đến mức nào đại đạo thế nhưng bọn họ vẫn là thân bất do kỷ tự động dựa vào hướng về mục thiên thần hồn mạnh mẽ sao không có phát hiện trong cốc bọn tiểu tử ăn trộm thế nhưng hắn t ừ không có ngăn cản ngược lại mục thiên đều là đang nghỉ ngơi sau khi tình c ờ chuyển thụ một ít dễ hiểu tri thức cho tới trong cốc tiểu các bạn hàng xóm có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu vậy thì là xem chúng nó tạo hóa câu đạo khó khăn khó với thượng thanh thiên mọi cách k i ế p nạn vạn ngàn t h a i h o ạ cuối cùng có thể đi tới điểm cuối ai có mấy người ngày đêm thay đổi ngày đêm xoay chuyển mục thiên ở trong cốc dĩ nhiên tu hành nhiều ngày một ngày trong cốc gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mục thiên mở hai con mắt tu hành kết thúc tự mục thiên xuất lĩnh toàn cầu liên quân đại phá cự long đảo thần thú thiên đường trở về sau mục thiên tranh thủ lúc rảnh rỗi trốn ở trong cốc này tu hành mục thiên ngộ tính tuyệt hảo càng có phân tích tinh h ả i phụ trợ theo lý thuyết mục thiên tiến hành tu hành tự nhiên là thuận buồm xuôi gió không cần tiêu tốn bao nhiêu công phu liền có thể xa xa dẫn trước người bên ngoài nhưng là mục thiên nhưng lạ kỳ chăm chỉ chăm chỉ không đáng sợ đáng sợ nhất chính là có năng khiếu lại nỗ lực người coi là thật khiến người ta tuyệt vọng mục thiên thành tựu cùng hắn chăm chỉ không thể tách rời mục thiên vây tay cắm ở bên dòng suối xanh thảm kiếm thân kiếm run lên hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở mục thiên bên người đi thôi xanh thảm đi ra ngoài đi một chút mục thiên vươn người một cái nhất thời bên dòng suối cá bơi tứ tán chim nhỏ nhảy nhảy nhót nhót bay đi bọn tiểu tử thực sự là vô tình vô nghĩa miễn phí nghe xong ta khóa hiện ở mỗi một người đều chạy mục thiên lắc đầu một cái mấy ngày nay hắn tu luyện có thể nói là chăm chỉ nửa bước thiên mạch tu vi đại đại vững chắc bắt đầu từ từ hướng thiên mạch cảnh bước vào có điều tu luyện việc này là thủy ma công phu lại như một người bình thường muốn ăn mập cái kia không phải một món ăn hai món ăn liền có thể hoàn thành chính là cần một quãng thời gian rất dài kiên trì không ngừng ngoại trừ hàng ngày tu luyện mục thiên còn lại công phu toàn bộ tiêu tốn ở tìm hiểu thần thông trên bát kỳ đại xa trí tôn hải cự nhân trí tôn hắc quả phụ trí tôn hồng long vương trí tôn tứ đại trí tôn lúc đầu thần thông đều chiếu rọi ở mục thiên phân tích tinh hải bên trong mỗi một môn tiên thiên thần thông đều có thể vì là mục thiên mang đến một môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông còn có cánh tay trái bên trong kịch độc hát đoàn chính mình bản mệnh thần thông đạo một bảo tàng ngay ở mục thiên trước mặt mục thiên tự nhiên lòng ngưng ấy nhưng là làm sao tinh hải quang hoa thời đ ấ y mục thiên rất bất đắc dĩ không có phân tích tinh hải phụ trợ chỉ dựa vào chính hắn tìm hiểu tuy rằng cũng có thể mang này xương khó gầm gầm hạ xuống thế nhưng cần thiết tiêu tốn thời gian liền rất dài vì lẽ đó mục thiên cùng với nói là c ứ đi ra ngoài đi một chút kỳ thực nguyên nhân chân chính vẫn là muốn thu được càng nhiều tinh hải quang hoa dương thuần triệt di công tác nên gần đủ rồi là thời điểm hướng về thiên hạ linh thú truyền thụ hóa hình thuật mục thiên nghiệm nhậm nát dưới chân xanh thảm kiếm tự động xuất hiện ở lòng bàn chân mang theo mục thiên ra khỏi sân cốc ở ngoài thung lũng quan g minh thánh long cung cung kính kính địa hậu ở ngoài thung lũng nhìn thấy mục thiên đi ra nàng long dực dương ra lập tức đến đón n i n ạ ngươi thật sự hậu ở thung lũng này ở ngoài không phải để ngươi tùy ý một chút sao ngươi ở chuyện đạo giáo bên trong hảo hảo tu luyện là được không cần tại mọi thời khắc hậu ở bên cạnh ta mục thiên nói đến quan g minh thánh long n i n ạ đáp ta sẽ tuân thủ khế ước trăm năm bên t r o n làm ngươi trung thực vật g ư ớ i mục thiên muốn nói điều gì thế nhưng cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu chân vừa nhấc x ả i bước quang minh thánh long ni nạ long bối mục thiên là một kẻ lười biếng nếu là bất cứ lúc nào có một công cụ thay đi bộ hậu ở một bên hắn liền sai khiến sanh thẳm kiếm ý nghĩ đều không có nhưng là vấn đề là công cụ thay đi bộ uy lực quá to lớn liền liễu h à n tô loại này không phải nữ nhân người phụ nữ đều vì đó đau xót mục thiên đại nhân đi đâu quan g minh thánh long nỉ nạ thần hồn truyền âm hỏi mấy ngày nay ta tranh thủ lúc rảnh rỗi trốn ở bên trong thung lũng này tu luyện lúc này phòng chừng nhà ta đồ đệ môn đã đem hoạt đều làm xong ta vừa vặn đi ra ngoài hỏi một chút tình huống quan g minh thánh long nỉ nạ nghe xong lời này nhất thời hơi xúc động trong lòng nàng người thủ hạ thế trí tôn bán mạng là chuyện đương nhân sự nàng cảm khái chính là mục thiên người này bởi trước mục thiên cùng cự long đạo ân đoán luôn luôn tiềm tu nàng đối với mục thiên hiểu rõ cũng không ít Đã từng các nàng kinh các i d ễ mục thiên trí tôn cũng không như trong tưởng tượng hung tàn ngược lại hắn rất hiền hòa dùng người tộc rét quốc khu vực tới nói vậy thì gọi chân bóng như ngọc bình thường trong cuộc sống ôn hòa người hiền lành tối khiến n í nạ khiếp sợ chính là mục thiên chăm chỉ nàng chưa bao giờ từng thấy vị nào trí tôn như mục thiên như vậy chăm chỉ một trận đại chiến vừa kết thúc vị này nhân tộc trí tôn ngoại trừ cùng người nhà đoàn tụ ở ngoài còn lại thời gian rất nhanh lại tập trung vào tu luyện ngộ đạo bên trong ở linh thú n h ấ t mạch trí tôn bên trong tình huống như thế là rất hiếm thấy rất nhiều trí tôn đối với tu luyện đều không tiến bộ rất cảm động nói là bế quan tu hành một tháng kỳ thực phần lớn đều là đang ngủ mà ở n h nạ tận mắt quan sát dưới mục thiên hiển nhiên không phải loại kia treo đầu dê bán thịt c h o người hắn là chân chính ở tìm hiểu hơn nữa tìm hiểu đều là c â y đắng khó hiểu đại đạo chẳng trách hắn có thể tiến triển cực nhanh lấy một loại tốc độ kinh người truy đuổi còn lại trí tôn chẳng trách hắn có thể khống chế nhiều như vậy mạnh mẽ thần thông chẳng trách cự long đảo sẽ phải gánh chịu thảm bại ni n ạ trong lòng vạn ngàn cảm khái có điều nàng tốc độ rất nhanh không mấy giây liền đạt tới chỗ cần đến ở chuyện đạo giáo phòng nghị sự một đám chuyện đạo giáo đệ tử nhân loại tu sĩ vi cùng nhau nhìn thấy cự long bay lên không thanh niên chắp tay đứng đám mây tất cả mọi người đều kích động lên huy hoàng nhân loại nhân loại trở về thế giới đỉnh chuyện đạo giáo bên trong các đệ tử điên cùng hò hét ở trên tay bọn họ linh bảo điện thoại di động cùng nhau nhắm ngay mục tiên trong điện thoại di động vô số màn đạn bay lượn nhìn tình huống một đám người mở ra trực tiếp sau lưng bọn họ là khổng lồ nhân loại khán giả bọn họ đều là bởi vì phim phóng sự mà xôi trào nhân loại tu sĩ mục thiên chân đạp hư không từ cự long long trên lưng đi xuống ngắm nhìn bốn phía nói các ngươi sai rồi chương bốn trăm ba mươi hai mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải quan g minh thánh long nhị nạ rất là giật mình nhìn tình cảnh này nàng có chút chấn động trước đây ở trong mắt nàng nhân loại ngoại trừ mục thiên trí tôn cái này dị sổ ở ngoài những nhân loại còn lại không đáng nhắc tới thân thể suy nhược tu vi dưới đáy sức chiến đấu căn bản là không có cách cùng dũng manh linh thú đánh đồng với nhau ngoại trừ có thể chế tạo các loại cổ quái kỳ lạ khiến người ta yêu thích không buông tay đồ chơi nhỏ cái khác đều là thưa thất bình thường linh thú nhất mạch các đại chủ tộc so với người tộc ưu tú không biết có bao nhiêu nhưng là khi nàng nghe được dưới đáy vô số nhân loại tinh anh hô to nhân loại trở về thế giới đ ỉ n h thì nàng sâu sắc chấn động theo vừa bắt đầu nhí nạ cảm thấy rất buồn cười rõ ràng là một đám nhỏ yếu sinh vật nhưng luôn miệng nói muốn r ồ n bá toàn cầu trở thành thế giới cao nhất tồn tại nhưng là làm nhân loại từng lần từng lần một hô to thì n í nạ tâm không khỏi kinh hoàng lên trở về hai chữ này để n í nạ trong đầu hiện lên cái kia đã từng nhân loại chúa tể hình ảnh có người nói thiên địa đại biến trước nhân loại là địa cầu chân chính người thống trị toàn cầu sinh vật đều sinh sống ở nhân loại dâm uy bên dưới ở trong dòng sông lịch sử có chút sinh vật cũng bởi vì nhân loại mà tiêu vong thậm chí nhân loại cường đại đến ra sân khấu động vật bảo vệ luật pháp phòng ngừa một số sinh vật tiêu vong đã từng những ngày văn hiến ở trong mắt nỉ nạ cực kỳ buồn cười nhưng là vào giờ phút này làm nàng nhìn thấy đầy tớ loại tự tin cùng kích động nàng sâu trong nội tâm c ó dự cảm không tốt nhân tộc thực sự là một sinh vật đáng sợ trở về thế giới đỉnh nị nạ âm thầm cảnh giác có điều ánh mắt của nàng nhưng chết nhìn c h ò n g chọc mục tiên m u ố n từ mục tiên trong miệng nghe được đáp án không chỉ có là quang minh thánh long nị nạ gắt gao c h ở mục tiên chuyện đạo giáo đệ tử nhân loại tu sĩ cùng với trực tiếp bên trong đến từ toàn cầu các nơi vong hưu đều cùng nhau nhìn mục tiên những nhân loại này có trải qua thiên địa đại biến lộng triều nhi có gắng sức đuổi theo người đến sau cũng có vừa trở lại nhân loại văn minh di dân trở về thế giới đỉnh nay tức khiến mọi người quan sát phim phóng sự sau kích động hùng hồn c h i tử đồng thời cũng là mọi người đối với tương lai mong đợi nhân loại cần một thanh âm cổ vũ bọn họ dứt khoát tiến lên trở về thế giới đỉnh là tất cả nhân loại trong lòng trung cực giấc mơ bọn họ đúng là bị bắt nạt sợ trở về thế giới đỉnh ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cổ vũ lòng người nhưng là trong lòng bọn họ lãnh tụ truyền đạo tông sư nhân hoàng mục thiên cho bọn họ trả lời chắc chắn nhưng là các ngươi sai rồi thời khắc này tất cả mọi người trong lòng căng thẳng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng trở về thế giới đỉnh thật sự không thể nào sao trong giây lát này phảng phất có một chậu nước lạnh phủ đầu r ộ i xuống đem bọn họ khô nóng tâm trong nháy mắt làm lạnh làm lạnh sau khi trong lòng bọn họ bắt đầu chậm rãi cân nhắc rất nhanh trong lòng bọn họ liền nổi lên cay đắng đúng đấy hiện tại nhân loại xem ra thanh thế nhất thời có một không hai ở toàn cầu trong phạm vi cũng có sức ảnh hưởng nhưng là chân chính dòm ngó về căn bản rất dễ dàng nhìn thấy nhân loại chân chính người mạnh mẽ hoàng ngọc tiên nhân hoàng một người một mình đẩy lên nhân loại một mảnh trời mà bọn họ thì lại kéo chân sau lúc này hứa h i ể u thêm nhân loại tình huống thực tế người đều cúi đầu có vẻ rất là bất đắc dĩ ủ rũ sư tôn chúng ta sẽ cố lên lẽ nào chúng ta thật không có cơ hội vượt qua linh thú bộ tộc sao hỏi lời này chính là cha tiểu mạn mục thiên lão sư cha giáo sư tôn nữ bái vào chuyện đạo giáo sau nàng thay đổi công tử bột diễn xuất rất là tiến tới hiện tại nàng đứng ở trong đám người cảm tính nàng không nhịn được hỏi mục thiên mục thiên thấu qua đám người nhìn thấy đến anh tư hiên ngang ra dặn cực kỳ cha tiểu mạn thế này mục thiên hiểu ý nở nụ cười ai nói ta có thể chưa từng nói qua chúng ta không cách nào vượt qua linh thú nhất mạch toàn trường kinh ngạc thốt lên tiếng nghị luận không dứt bên h a i dương thuần mọi người vân quanh chúng đệ tử lấy hắn dẫn đầu thế này chuyện đạo giáo trưởng giáo đại đệ tử hỏi sư phụ lao sư mới vừa nói trở về thế giới đỉnh không đúng này có giải thích như thế nào mục thiên thấy đệ tử văn chúng ở đệ tử điện thoại di động linh bảo k h á c một đoạn c à n g có mười triệu nhân loại ở hắn lúc này mỉm cười nói ngồi đi ta đã từng vì là đại gia truyền thụ quá đạo văn truyền thụ quá công pháp truyền thụ quá huyền giới tài nghệ c h u y ê n thụ quá thần t h ô n g những n à y đô thiên địa tự nhiên đại đạo ta chưa bao giờ cho các ngươi giảng quá thiên hạ đại đạo hôm nay mà thiển đàm luận một phen đi mục thiên đưa tay vừa đỡ rất nhanh vô số đệ tử lập tức ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng lắng nghe lão sư giảng đạo ở mạng lưới một đầu khác ngàn vạn vong hữu cũng cung cung k i n h kính thành kính lắng nghe giây lát to lớn chuyện đạo giáo thuận tiện trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động một loại đặc thù bầu không khí tràn ngập toàn bộ hiện trường liền quang minh thánh long vị này người ngoài cuộc đều chịu đến c ả n g hóa không kìm lòng được điệu theo nhân loại tu sĩ ngồi xếp bằng xuống vô số khát vọng ánh mắt vọng mục thiên mục thiên mỉm cười n ở nụ cười nói kỳ thực ta muốn i ả n g cũng không cao thâm người cùng linh thú bản chất đều là giống nhau linh thú tu hành cuối cùng cũng sẽ hóa hình thành người hình giữa chúng ta cũng không có quá to lớn ngăn cách cử một cái ví dụ tiểu hắc cũng chính là hắc thiên trí tôn đại gia khả năng đều nghe nhiều nên thuộc tiểu hắc tự nhiên là nhân loại tu sĩ hiểu rõ nhất linh thú trí tôn hoặc là nói ở quảng đại nhân loại tu sĩ trong lòng tiểu hắc chính là vật biểu tượng không có người k i a không thích tiểu hắc nam nữ già trẻ vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ con vậy không bằng này mục bánh ngươi gọi ta sao ta ở này ta đến rồi tiểu hắc như một cơn gió như thế chạy đến mục thiên bên người sau đó ôm lấy mục thiên tiểu hắc hóa hình thành một đáng yêu tiểu chính thái thịt đô đô toàn thân manh manh đát ôm mục thiên trang ngập quyến luyến ỉ lại tình cảnh này manh hóa dưới đáy lắng nghe các đệ tử cũng ấm hóa ngàn vạn v o n g hưu mục thiên ôm lấy tiểu hắc sau đó đối với dưới đáy đệ tử nói rằng tiểu hắc là ta nghĩa tử tiểu hắc là nhân loại một thành viên hắn cũng là người đúng hay không đúng dưới đáy hô to linh bảo trong điện thoại di động màn đạn trên điên cuồng soạt đối với mục thiên lại nói phóng tầm mắt toàn cầu nhân loại cùng linh thú đều là thế giới sinh vật có trí khôn linh thú hóa hình sau khi cũng là người chúng ta đều là người địa cầu chúng ta vận mệnh cùng một nhịp thở ta nói các ngươi sai rồi không phải là bởi vì các ngươi thật sự sai rồi mà là ánh mắt của các ngươi đầu sai rồi địa phương thiên địa đại biến sau khi địa cầu càng diện tích lãnh thổ bao la nhưng là lại làm sao biến hóa nó cũng có điều là viên đạn tiểu đ ị a khi ngươi ngóng nhìn tinh không tinh hà xán lạ ở xa xôi trong bóng tối lại một mảnh càng mênh mông hơn thiên chờ đợi chúng ta thiên địa đại biến huyền giới văn minh giáng lâm địa cầu chúng ta có thể khẳng định ở chúng ta cái này thế giới địa cầu ở ngoài còn có vô số cái h óng ánh thế giới đối diện này rộng lớn thiên địa trở về địa cầu đỉnh thực sự quá mức nhỏ bé người vì là giao thất ta vì là h i y ế t áp ở này nghiêm túc trong hoàn cảnh chúng ta cần đặt chân lập tức nóng nhìn đỉnh cao mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải cùng huyền giới văn minh tranh đấu cùng chư thiên vạn giới tranh hùng mục thiên dứt lời một luồng không tên i khí tức ở trong thân thể hắn nhộn nhạo lên chân trời dáng màu rực rỡ mục thiên hào nói ở bên trong trời đất văn vọng hết thể sinh linh chấn động theo chương 433, h ư i b u giáo vô loại xôi trào linh thú một mạch chuyện đạo giáo bên trong trời quang mây tạnh mục thiên ngồi cao giảng đạo lần này mục thiên truyền thụ không phải thiên địa tự nhiên đại đạo mà là thiên hạ này đại đạo chi tranh mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải điều này làm cho dưới đáy các đệ tử nhiệt huyết xôi trào n h ư n đến cực điểm cũng làm cho vô số nhân loại tu sĩ kích động đến run trở về thế giới đỉnh quá lo tinh thần đại hải mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng trong lúc nhất thời thế giới loài người náo nhiệt một mảnh nhân loại cuộc khởi ở nhân loại tu sĩ tiếng hoan hô bên trong mục thiên đi vào nhà xá nhìn này x ô i trào tình cảnh quang minh thánh long nỉ nạ trong lòng khá là kinh ngạc nếu như là trước nhân loại hô trở về thế giới đỉnh làm cho nàng kiên kỵ như vậy hiện tại nàng hoàn toàn xem không hiểu cung huyên giới tranh đấu với vạn giới xưng ơ hùng t h â n bí huyên giới địa cầu ở ngoài thiên ngoại thiên đối với hết thể địa cầu sinh linh tới nói đều là thần bí tồn tại thần bí mang ý nghĩa không biết mà không biết thường thường là kinh khủng nhất huyền giới d á n g lâm văn minh địa cầu sự mạnh mẽ của nó từ thạch bi truyền thừa huyền giới văn hiến bên trong lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng t r ị m đối diện như thế khổng lồ thần bí huyền giới bên trong thế giới này hạ tầng chủng tộc dĩ nhiên hô lên như thế hùng vĩ vang dội giấc mơ vô c h i buồn cười nếu là này ý nguyện vĩ đại là những người khác nói ra quan g minh thánh long n ì nạ nhất định sẽ cảm thấy đây là nói chuyện viền vông chỉ do khôi hài thế nhưng hiện tại phát sinh tiếng thứ nhất người là mục tiên cái kia uy danh vang vọng toàn cầu thiên tài cường giả ở trong mắt n ì nạ mục thiên tuyệt đối không phải loại kia người tín khẩu khai hà từ hắn đã từng qua lại cùng sự tích bên trong nói buốc nói phép căn bản không tồn tại tự tin mà lại mạnh mẽ đây là n ì nạ mắt mục tiên từ mục thiên trong miệng nghe nói như thế n ì nạ không khỏi sâu sắc hoài nghi lẽ nào nhân tộc thật có thể làm được nhân loại tương lai chi chu cuối cùng rồi sẽ đi tới phương nào ai cũng không cách nào đưa ra đáp án có điều năm tháng sẽ ghi chép tất cả ở mục thiên đi vào phòng nghị sự thời điểm c h u y ệ n đạo giáo trưởng giáo đại đệ tử dương thuần theo sát phía sau xem dáng dấp tựa hồ có sự tình cần b ẩ m báo dương thuần triệt di hành động thế nào rồi mục thiên vừa mới ngồi xuống lập tức mở miệng hỏi dương thuần đã sớm chuẩn bị lao sư không hỏi hắn cũng sẽ vội vàng báo cáo liền hắn cực kỳ có thứ tự địa bùn bùn một trận giải thích kỳ thực ở toàn cầu các nơi linh thú chi tôn ủng hộ triệt di hành động không có gặp phải cái gì trở ngại dù cho một số hẻo lánh khu vực thần thú không phối hợp thế nhưng ở tiểu hắc ra tay bá đạo dưới hết thể đều phi thường thuận lợi lão sư trở về đồng bào hầu như đều sắp xếp cẩn thận đang trợ giúp trở về đồng bào đi tới con đường tu hành vấn đề trên trải qua rèn luyện sau dương thuần càng ngày càng thận trọng làm lên sự đến kín kẽ không một lỗ hổng mục thiên một bên nghe một điểm trực gật đầu dương thuần ngươi làm không tệ bọn họ vừa trở lại thế giới loài người cần phải chăm sóc là tất yếu đặc biệt liên quan với đạo văn cơ sở công pháp mở rộng giáo dục phương diện đặc biệt là muốn coi trọng dương thuần con gà con chắc mét giống như nghiêm túc gật đầu được rồi lão sư ngài nói ta đến tiếp sau đều sẽ chuẩn bị cẩn thận đúng rồi lão sư ngài ở trong cốc tu luyện thì các đường linh thú c h i tôn đều cống lên mục thiên h i ể u ý n ở nụ cười thúc ta truyền thụ linh thú hóa hình thuật đúng lão sư thật sự muốn truyền thụ linh thú hóa hình thuật nếu là phần lớn linh thú đều có thể hóa hình linh thú kia nhất mạch thì càng thêm đáng sợ dương thuần tâm có vẻ lo âu mục thiên khẽ vớt cảm hừng ngươi nói không sai linh thú hóa hình là người đối với bọn hắn tu hành ngộ đạo đều sẽ có trợ giúp rất lớn đây là không thể nghi ngờ có điều ngược lại ngẫm lại linh thú nhất mạch vốn là hung hăng nhân loại địa vị không có phát sinh biến hóa gì đó ngược lại theo càng ngày càng nhiều linh thú hóa thành hình người toàn bộ thế giới đem sẽ tăng nhanh dung hợp chúng ta cũng có thể từ bên trong thu hoạch càng nhiều đồ đệ lúc này liền cần ngươi phát huy tác dụng có thể không để hóa hình linh thú tán thành dị nhân thân phận quan hệ này đến thiên hạ đại đồng có thể không thực hiện nếu là có một ngày thiên hạ đại đồng trở thành hiện thực hóa hình linh thú môn đối với người có tán thành vậy ngươi lo lắng hết thể đều thành mây khói phù vân dương thuần nghe nói mơ tưởng mong ước rất là kích động ngay đêm đó mục thiên thông qua linh bảo điện thoại di động cùng toàn cầu các đường linh thú tri tôn liên tuyến mở ra mạng lưới hội nghị đương nhiên trong này tự nhiên không có cự long đảo chư vị trí tôn bọn họ làm chiến bại mới không có tư cách tiến vào trận này hội nghị bên trong mục thiên trí tôn coi là thật là chăm chỉ chẳng trách như thế lệ hại chúng ta so với không được mục thiên trí tôn người rốt cuộc xuất quan chúng ta có thể đều đều cống lên mục thiên vừa xuất hiện ở đây linh thú các trí tôn đón lấy hàn huyên bên trong mang theo vài phần bức thiết các vị xin lỗi ta tu luyện nhất thời h ứ n g khởi suýt chút nữa sai lầm bỏ lỡ ước định các vị yên tâm hóa hình thuật ta nhất định sẽ truyền thụ linh bảo điện thoại di động màn ánh sáng hình chiều dưới mục thiên ôm quyền hướng về các vị linh thú trí tôn chào hỏi không ngại không ngại mục thiên trí tôn truyền thụ hóa hình thuật cũng không kém như thế một ngày hai ngày chỉ cần ngươi không nên quên là được n à y đến là đang ngồi linh thú trí tôn trong lòng nói bọn họ cũng không nhất thời vội vã hồi lâu nhưng là bọn họ sợ mục thiên xuyên khế ước lỗ thủng sái hoa chiêu gì nay sẽ nghe được mục thiên sáng tỏ trả lời chắc chắn vô đút, đút, đút. vê đút, vê đút. Vô cản Sủ. c o n trong lòng mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm mục thiên trí tôn hóa hình thuật làm sao truyền thụ t r â n phượng trí tôn lên tiếng hỏi mục thiên đáp truyền thụ hóa hình thuật ta chỉ tự mình đứng ra giảng đạo mười lần dứt lời ở đây linh t h ú các trí tôn sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra quả nhiên mục thiên trí tôn chuẩn bị ra vẻ t r â n long trí tôn không khách khí nói mục thiên trí tôn trước chúng ta thảo luận thì không phải là nói như vậy Chúng của chỉ cái được chúng Mục cười chư được chúng có các cả cấp hẹn thành, hiện thụ không Thái thản không không khi thiên khổ hiểu thể đạt tới trăm vạn ngàn vạn, 10 lần đã không thiếu, thấp linh thú môn thụ hóa hình thuật.、Ngậy. Ha ha ha! đúng ứng kiện ngươi toàn ngươi truyền lần này tôn giọng nói, muốn ngu nói, truyền lần, vạn ngàn vạn, lần nào đường đường tôn ngày môn truyền Ngậy! ta tại trí ta ta một đạt tới trăm ta trí sai, đáp điều đã đâu. đạo đã để si. kẻ là là bộ lầm, lẽ ôm ôm vị vị vì dưới đáy linh thú các trí tôn lúng túng cười không ngừng Có chút còn h trí tôn à mục hậu họ không đầu địa sờ đầu một m cái. Bọn họ còn Bọn rõ thiên mạch trí tôn trí t cường giả cả ngày giáo sư cấp sư ngày giả giáo ha ấ thấy p linh cười. tiên bọn cũng buồn tôn, thú, họ h trí cảm Mục ha ha chúng ta không hiểu ngươi đại thần t h ô n g xin hãy tha lỗi mười lần đầy đủ mục thiên hờ hưng gật đầu không có vì đó trước linh thú trí tôn ngự khí tích cực rộng lượng địa tiếp tục sắp xếp đến tiếp sau công việc q u y ế trong lúc nhất thời toàn bộ linh thú nhất mạch sôi trào chương bốn trăm ba mươi bốn truyền đạo thiên hạ thánh tổ dị tượng nghe nói không đại vương hạ xuống chi tốt kiến nói là có một cơ may lớn d á n g lâm linh thú nhất mạch cơ duyên gì ta ở trong động ngủ gật không có nghe nói hóa hình thuật chúng ta có thể hóa thành hình người hóa hình nhưng là thần giác cảnh cấp độ kia nhân vật mạnh mẽ mới có thể làm đến nghe nói có chút mặc dù đến thần giác cảnh cũng không cách nào làm được chúng ta đều hóa thành hình người nào có cơ duyên nhiều như vậy ta nói chính là thật sự có người nói nhân tộc bên trong ra một vị kinh thiên vĩ địa trí tôn hắn tìm hiểu ra hóa hình thuật có thể để cho ngưng mạch cảnh tu sĩ cũng có thể hóa hình thành người tê thật sự có như thế thần kỳ thần thông đó là đương nhiên đây chính là trí tôn khiến trên nói có người nói vị này nhân tộc trí tôn ở toàn cầu phạm vi chỉ nói mười lần chúng ta có thể muốn dành thời gian huynh đệ chúng ta cùng đi trên đường còn có một phối hợp được rồi lao ca ngươi yên tâm được rồi ta ra dày thịt béo đến thời điểm có nguy hiểm gì ta kháng ngươi t h a i mắt thông minh cho chúng ta mang một cái thật đường đến đây là nơi nào đó trong rừng rậm một con cậu hùng linh thú cùng chim ưng thần hồn của linh thú giao lưu bọn họ đều chỉ là ngưng mạch cảnh linh thú đối với hóa hình thành người bọn họ tràn ngập khát vọng vì sớm ngày hóa hình thành người bọn họ không ý kỵ bất cứ uy hiếp gì dù cho trên đường nguy cơ trùng trùng đối với sinh sống ở tàn khốc huyết tính bọn họ tới nói bất cứ lúc nào đều là nương theo nguy hiểm kết quả là cậu hùng linh thú cùng chim ưng linh thú bắt chuyện một tiếng hướng về trí tôn khiến chỉ dẫn địa phương bước ra mau lẹ bước chân ở nào đó tỏa vắng lặng cổ điển bên trong ngọn núi lớn một con toàn thân mặc giáp cự thú đột ngột từ vách núi treo leo bên trong chui r a chui r a thì vách núi treo leo không có tao đánh bất kỳ phá hoại trước là ra sao cự thú khoan r a thì vẫn là ra sao rất là thần kỳ có thể nhìn ra con này linh thú hiển nhiên không tầm thường không phải phổ thông linh thú đối với thổ hệ thần thông không chế cũng là đạt đến một loại thần kỳ cảnh giới hóa hình thuật lẽ nào thế gian thật có thần kỳ như thế thần thông bí thuật ừ đám người kia lão tử cũng là thân giác cảnh nhưng là bọn họ dĩ nhiên kỳ thị ta không phải là ta không thể hóa hình sao lại dám gọi ta man thú lẽ nào có lý đó mặc giáp cự thú to lớn trong con ngươi bốc lên uy nghiêm đáng sợ h u quang xem ra rất là khủng bố lần này nên rất có cơ hội có vài vị đến tôn đại nhân hạ xuống trí tôn khiến xem ra giả không được nhân tộc mục thiên trí tôn nghe có chút quen thuộc mặc kệ lao tử muốn đi nghe một chút nhân tộc trí tôn g i ả n g đạo hay là thật có thể để ta hóa hình làm người thần giác cảnh hóa hình thần thú hướng về lòng đất một xuyên nhất thời phi nhanh rời đi ở rất nhiều nơi cùng con này mặc giáp linh thú như thế không thể hóa hình thành công thần giác cảnh linh thú đều vô cùng kích động kích động hóa hình thuật rốt cuộc đ ợ i được trong lúc nhất thời toàn bộ địa cầu nhắc lên một luồng làn sóng vô số linh t h ú không hẹn mà cùng điên cùng nghĩ một cái nào đó địa điểm lao nhanh hai t h ú kết đội ba người thành đàn bách t h ú thành hỏa ngàn thú thành đoàn vô số linh thú hội tụ một luồng xưa nay chưa từng có khủng bố thú triều trên địa cầu hội tụ trên bầu trời linh thú phi hành lít nha lít nhít che kín bầu trời phảng phất từng mảng từng mảng mây đen dọc trời dâm mát mặt đất bao la trên đất con số khủng bố linh thú cuồng triều hội tụ càng ngày càng nhiều phảng phất một mảnh sóng lớn cổn cổn hải dương con số khủng bố linh thú điên cuồng bốn ba cảnh tượng này thực sự là quá khủng bố đối diện này khủng bố thú triều không có ai không chấn động theo linh thú thật là khủng khiếp linh thú làn sóng Thế giới này làm sao? Lẽ nào linh thú nhất mạch muốn diệt chúng ta?、Này、một toàn thú tụ thì, thú phất tưởng thành thị. linh mạch chúng kinh khủng chấn kinh rồi khiếp sợ toàn cầu nhân loại, nhưng là làm linh thú chiều chân chính hội tụ lâm thì, này khủng bố thú chiều pháng phất gặp phải danh giới, hoàn mỹ dịch ra nhân giới cuồng dáng gặp giới, rồi loại, loại này nào muốn Này màn này làm là làm Lẽ lâm mỹ sao? sợ ra cao cự bào cầu bố cự đây là các đại trí tôn khiến trên minh văn quy định linh thú cầu đạo trong quá trình không được quấy nhiêu dọc đường nhân loại một phương thư kinh một hồi để trong thành phố nhân loại tu sĩ môn vừa vui mừng lại mới mẻ thế giới này đến cùng phát sinh cái gì rất nhanh nhân loại mạng lưới thế giới không ngừng bàn tán sôi nổi có điều lúc này c h u y ệ n đạo giáo quan internet lôi ra nhất đạo hành phi quảng cáo hữu i giáo vô loại truyền đạo linh thú mọi người c ớ l ậ i tiến vào lập tức liền nhìn thấy một mảnh rộng rãi vô ngần hoang mạc càng khiến người ta chấn động chính là nguyên bản sinh vật không tính phồn thịnh hoang mạc dĩ nhiên lít nha lít nhít tất cả đều là linh thú trong hình trên bầu trời một mảnh đen kịt không gặp mặt trời t r ó i trang linh thú phi hành dương cánh bay lên không đánh ra thanh phản phất nhất đạo hài hòa hòa âm ở hoang vu nghẹn ngào trên cánh đồng hoang tấu hưởng huy hoàng đại khí linh thú tất cả đều là linh thú mãn bình dĩ nhiên tất cả đều là linh thú lít nha lít nhít c h à n đầy từng con thân thể khổng lồ linh thú biến đổi pháp để cho mình hình thể trở nên nhỏ hơn một chút nhưng là coi như là như vậy từng bảy từng bảy linh thú lại như là xếp la hán như thế toàn bộ vi tụ tập cùng một chỗ chen trúc không thể tả ở gian xếp lại thú triều viết p ư ơ n g không ngừng có tân linh thú cuồng chiều tràn vào để nguyên bản liền chen trúc không thể tả hoàn cảnh càng g â y go chen trúc đạp lên công kích lẫn nhau hiện trường loạn thành một đống linh thú môn đều là tính khí nóng nảy tồn tại một khi cảm thấy sinh mệnh chịu đến uy hiếp bọn họ sẽ đánh mất có lý trí dù cho là chết cũng phải tàn nhẫn mà phản kích tranh đấu giết chóc trong cánh đồng hoang vu lan tràn ra tiên huyết giải khắp cánh đồng hoang vu m á u chạy thành sông nhân loại tu sĩ môn ở mạng lưới khắc một đoạn xem của vui t ừng cái từng cái hô to gọi nhỏ địa bộ này nghiễm nhiên là xem tảng lớn vừa c o i cảm ở này hỗn loạn thời khắc viễn phương đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa d n g ngâm đây là cự long rít gào thương khung gào thét d n g ngâm bên trong mang theo làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh vê đút vê đút vê đút vô c à n su con kẻ bề trên khí tức tràn ngập toàn bộ cánh đồng hoang vu cấp trí tôn cự long hết thể linh thú sợ đến kinh hồn mặt vía chỉ cần không phải đánh không thể tách rời ra phần lớn đều tạm thời ngừng tay rất nhanh vô số linh thú ánh mắt dồn dập tìm đến phía viết vương chỉ thấy một con quang minh thần thánh cự long cắt ra vân hải như đồng một tia sáng trắng đột nhiên thấy xuất hiện ở thú triều trung ương một tiếng rồng ngâm đinh thai nhức ó c thiên hạ đ ề u kinh đây là cự long đ ả o quang minh thánh long trí tôn hết thể linh thú vì đó chấn động nhưng là sự chú ý của bọn họ lực không có đặt ở cao cao tại thượng quang minh cự trên thân rồng mà là tìm đến phía long trên lưng đứng chắp tay thanh niên đây chính là nhân tộc mục thiên trí tôn chính là hắn sắp sửa truyền thụ thần kỳ hóa hình thuật linh thú môn phảng phất bị đại năng triển khai đại thần thông v ô thượng từng cái từng cái dại gia trụ liền phương tài lúc nãy những kia quyết đấu sinh tử đánh không thể tách rời ra linh thú môn cũng ngừng tay toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động chỉ có hoang vu gió mát phơ phất cuốn lên nghẹn ngào chi ca đó là nhân hoàng quả thực xoáy bạo nhân loại vóng hữu điên cuồng hô to kích động không thôi long trên lưng thanh niên thấy toàn trường yên tĩnh lại liền mỉm cười ngồi xếp bằng xuống bản tọa nhân tộc mục thiên trận có cảm nộ bên dưới nộ g r a hóa hình thuật linh thú hóa thành hình người khá là không dễ hôm nay ta mở đàn giảng đạo truyền thụ chư vị hóa hình thuật mục thiên đi thẳng vào vấn đề mới vừa vừa mới bắt đầu truyền đạo trong p h ú t chốc thiên địa vì đó biến s á c thiên hoa luận truy mặt đất nở sen vàng từng trận thiên âm nộn n h ạ o lên vô lượng quang minh tự mục thiên thân thể bên trong tản mắt ra ở mạng lưới một đầu khác cung ngọc long cũng chính đang quan sát trực tiếp khi hắn thấy cảnh này thì trong lòng r u n mạnh huyền giới lao ra ra càng là kinh kêu thành tiếng t h á n h tổ hàng ngũ truyền đạo dị tượng nay mục thiên quả thực thành công thánh làm tổ tiềm lực t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm không lý chi bên trong nằm d ạ p làm lễ cánh đồng hoang vu b á o cắt phấp p h ố i toàn bộ thế giới đơn điệu mà lại hoang vu thiên bạc trắng giã minh n g ông đâu đâu cũng có hoang vu một mảnh nhưng là có một ngày như vậy nơi này hào quang vạn trượng trang nghiêm thần thánh thiên âm mờ ảo vô định không cách nào bắt giữ nó khởi nguồn nhưng là vạn ngàn sinh linh thần hồn vì đó tác động hoàn toàn say mê ở này mở ảo thần hồn ngâm sướng bên trong chu vi bách lý dị tượng minh ngông giống như cổ đại tiên nhân phi thăng lên trời vừa xuất thế liền kinh thiên động điện vạn ngàn hào quang tỏa ra mục thiên cao làm đám mây hai con mắt đóng lại ngoài miệng dưới khép mở trong lúc đó phảng phất có vô số kim hoa dâng lên mà ra một lời một từ đại đạo hiện hiện hiện từng đạo từng đạo vô hình sóng gợn từ mục thiên trong thân thể phóng xạ mà ra cái kia sóng gợn phảng phất có lớn lao ma lực dưới đáy hết thể sinh linh hẳn là tùy theo rung động nay tựa hồ là linh thú môn không tự chủ được động tác bọn họ đã hoàn toàn chìm đắm đăng nghe đạo bên trong mục thiên đoạt được mỗi một câu nói ở trong mắt bọn họ đều thành đại đạo thanh âm trăm nghìn vạn linh thú ở mục thiên dưới sự chỉ dẫn không ngừng mà thăm dò sinh mệnh ảo diệu theo đuổi này hóa hình chi đạo truyền đạo thì tình cảnh cực kỳ hùng vĩ khiến người ta chấn động không gì sánh nổi nhân loại mạng lưới trực tiếp bên trong nhân loại tu sĩ môn đã điên cuồng quá trâu bài đi nhân hoàng này một làn sóng thực sự là quá chấn động người đúng đấy khó có thể tưởng tượng nhân hoàng không chỉ có cho nhân loại chúng ta truyền đạo hơn nữa còn có thể cho linh thú nhất mạch truyền đạo quá kinh người các ngươi ai lợi hại hơn đếm xem bên trong đến cùng có bao nhiêu linh thú ta mà ơi ánh mắt ta đều mù ba trăm sáu mươi độ toàn cảnh trực tiếp ta đem coi cự dẹp đi dài nhất nhưng là ngươi không cần đếm đếm sẽ tuyệt vọng trực tiếp trong hình trên trời dưới đất tất cả đều là một mảnh đèn k ị t Phản phất tiến vào một linh thú quốc gia, bực này cảnh tượng thực ở kinh thế hai tủ, vô số nhân tiến này tượng vong một tủ, gia, loại vào vô xem quốc hưu số bực sao ở đúng ề nhiều u quỷ. Khung cảnh này quá cho cảnh chấn động, nhiều như vậy linh h này người động, làm vậy t ta t h i ê ta trước còn nhìn thấy vô số linh thú còn chui nhìn linh n vì vô vào số h hoàng e người giảng ta đấy ạ o không tiếc ra tay đánh nhau. Quá đồ sộ. Đúng tiếc tay ra đồ đ Quá sộ. trước toàn cầu các nơi nhắc lên vô số linh thú cùng c h i ề u chỉ sợ cũng là vì tới rồi nghe người ta hoàng truyền đạo đi không hổ là truyền đạo đại tông sư sau đó chúng ta hay là cùng linh thú nhất mạch cũng có tiếng nói chung nói đến chúng ta cũng coi như là cùng một sư tôn gọi ra trên lầu thật không biết xấu hổ sư tôn gọi như thế có thứ tự ngươi là truyền đạo ba ngàn đệ tử chúng không ừ có điều ta yêu thích lời giải thích được rồi ta sau đó cũng gọi sư tôn này nhiều t h i ế t vàng nôn mửa chính tông truyền đạo ba ngàn chúng yên lặng không nói lời nào trên internet bàn tán sôi nổi không ngừng n à y hùng v ĩ tình cảnh để nhân loại tu sĩ môn kích động không thôi một luồng mãnh liệt tự hào vây quanh bọn họ đây chính là bọn họ người hoàng đây chính là bọn họ truyền đạo tông sư đây chính là bọn họ sư tôn cả đời không hối hận vào nhân tộc đây là giờ khắc này vô số nhân loại tu sĩ nội tâm chân thực khắc họa mà cảm xúc sâu sắc nhất thuộc về những kia vừa trở về nhân loại văn minh thế giới nhân loại di dân môn thiên địa đại biến bọn họ bị thế giới vứt bỏ đối diện chính là ăn tươi nuốt sống chưa khai hóa linh thú môn sống ở linh t h u thế giới bọn họ mỗi ngày đều như băng mỏng trên giày sinh sống ở một mảnh nước sôi lửa bỏng bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều có uy hiếp tính mạng có thể có uy hiếp tính mạng đều là hạnh phúc c h ỉ ít số mệnh của hắn có thể dựa vào hai tay của chính mình không chế mà những kia có thể an nhiên sống đến hiện tại nhân loại di dân thường thường đều là sống ở mạnh mẽ linh t h u dưới sự thống trị mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời n à y đối với bọn hắn tới nói là một cái cực kỳ xa xì sự bọn họ mệnh không chê ở linh thú trong tay tôn nghiêm xấu hổ đã sớm bị thực tế tàn khốc phá hủy sạch sành xanh mà hiện tại bọn họ một lần nữa trở lại nhân loại văn minh thế giới đồng bào mạnh mẽ cổ vũ phân chấn bọn họ một loạt trợ giúp nâng đỡ cũng làm cho bọn họ nhìn thấy tương lai bọn họ cảm thấy rất hạnh phúc mà khi vừa trở về di dân những đồng bào nhìn thấy cái này trực tiếp thì trong bọn họ tâm chấn động coi là thật là khó có thể kể ra bởi vì trường kỳ ở linh thú dâm uy bên dưới gian nan sinh tồn điều này khiến nhân loại ta di dân trời sinh đối với linh thú mang trong lòng sợ hãi ở trong mắt bọn họ linh thú là cực kỳ đáng sợ không cách nào chiến thắng tồn tại dù cho trước quan sát phim phóng sự để bọn họ rất nhiên rất cổ vũ thế nhưng loại này thâm nhập linh hồn theo bản năng phản ứng không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi thế nhưng giờ khác này hết thể vừa trở về nhân loại di dân môn tâm linh chấn động trăm nghìn vạn linh thú cùng nhau nằm dạp ở một vị nhân loại thanh niên dưới chân thành kính nghiêm túc phảng phất hành hương khung cảnh này thực sự quá quá kinh người nay hoàn toàn vượt qua nhân loại di dân tưởng tượng ở trong lòng bọn họ không thể chiến thắng linh thú môn dĩ nhiên như vậy thành kính quỳ lệ ở một kẻ loài người trước mặt hay là chịu đến h a m hại quen thuộc nhân loại di dân thế giới quan đều chịu ảnh hưởng linh thú địa vị ở tại bọn hắn tiềm thức chính là so với nhân loại cao đây là chuyện đương nhiên nhưng là hiện tại thế giới của bọn họ quan ầm ầm sụp đổ nhân hoàng dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết nhân loại chính là như thế n g ư so với nhân hoàng ngục tiên nhân loại chúng ta cũng có thể như thế mạnh mẽ sao ngẫm lại đều cảm thấy kích động ta trước đây cho rằng thần thú chính là thế gian nhân vật khủng bố nhất vê đút vê đút vê đút vô cản sủ com nhưng là ta dĩ nhiên ở trực tiếp bên trong nhìn thấy thần thú nó nó dĩ nhiên cũng nằm dạp ở nhân hoàng dưới chân thực sự là lật đổ chúng ta tưởng tượng chân đạp trí tôn cự long vạn ngàn linh thú làm lễ đại trượng phu làm như thế vậy trên lầu đừng nằm mơ mục tiêu của ta là trở thành nhân hoàng đại nhân đệ tử ha ha ha không cầu trở thành truyền đạo ba ngàn chúng chỉ cần ký danh là được trên lầu thật là trí khí thực sự là quá kích động quá đốt với nhân loại di dân môn thật sự kích động h ỏ n g rồi tình cảnh này đối với nhân loại bình thường tu sĩ tới nói tuy rằng chấn động thế nhưng không cách nào ảnh hưởng một đời nhưng là đối với này quần vừa trở về nhân loại di dân tới nói tình cảnh này đủ để ảnh hưởng thậm chí hoàn toàn thay đổi bọn họ nhân sinh v nhân vẹo t ế kiến. giới quan vào đúng lúc này ấm ấm đổ, nhưng là cũng ở trong trung rãi quan quá này trình này n vào là đổ, lúc chậm ấm ấm sụp h ở hoàng thiên chấn họ thành đạo màn truyền động bọn người tự tin. mục một tìm trở tự về để loại i n đến như、thế. Nhân h Thu chỉ thế. l di dân môn hoan hô vạn thuế không í tối người nhiệt lệ ngưng xương Nhân vạn gió kia rãi loại thuế. lệ tụ, tấm mặt. t làm bỏ ra tấm kia dầu xương gió mặt. Nhân loại vạn thuế. Tối nay nhân loại di dân môn toàn bộ đều sẽ mất ngủ loại biến hóa này không thấp hơn bốn năm trước lần k i a thiên địa đại biến ngay ở tất cả mọi người cảm khái thời khắc mục thiên truyền đạo hiện trường nhưng phát sinh làm người chấn động một màn trời quang mây tạnh kỳ cảnh chậm rãi biến mất thay vào đó chính là che ngập bầu trời khói đen nay khủng bố khói đen kéo dài bách lý toàn bộ thế giới biến thành hắc cám thế giới vô số linh thu ẩn náu trong đó nay vụ đến nhanh đi cũng là nhanh lạ kỳ gió to lên càn khôn một mảnh sáng sủa mà ở này sáng sủa càn khôn dưới nhưng là một mảnh trần chuồng thiên bạc trắng dã m i u y ê n ngông gió thổi tháo thấp t h ấ trong phút chốc nhân loại trực tiếp kinh bạo chương bốn trăm ba mươi sáu hát dòng khí màu xám bảy dáng màu quang gô tờ dư a khe nằm ánh mắt ta đã mù đây là cái gì quái nói cẩn thận thánh địa tu hành đây tại sao thả loại này thiếu nhi không thích hợp đồ vật trên lầu thật dối trá hoa、wow, khung cảnh này quả thực quá đẹp đây là tạo hóa chủ kế tác t ta thật thích không xong rồi ta đến muốn mua điểm cố bản bồi nguyên thiên tài địa bảo bồi bổ thực sự là quá tục các ngươi trong đầu đều là gì đó Có truyền h hay không dùng một viên thưởng thức nghệ ể dùng viên một t Các người nhìn, n i thật h đẹp, đạo trực tiếp trong nháy mắt nổ tung có người che mặt, không dám nhìn thẳng, không nhìn chắn ó từ c e c h giữa ngón tay lộ ra một điểm khe hở liếc trộm có người nhưng là mang theo nghệ thuật ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào con mắt đều không nháy mắt một cái các loại các loại người không phải trường hợp cá biệt nhưng là bất luận nhân loại tu sĩ môn làm sao sao động thứ này cũng không thể phạm vi lớn truyền bá đây là trái pháp luật tích phải biết trực tiếp trước còn có thật nhiều lớp thượng tiểu nhân nhỏ bé người ở hình ảnh này đi ra trong n g a y mắt chuyện đạo giáo chính thức liền phản ứng lại toàn bình m ù s xải che kín bầu trời toàn bộ trực tiếp tất cả đều là m ù s ả i ta thiên làm sao không rồi chớp mắt liền không còn quá h n g rồi ha ha ha ta thấy thật nhiều xoạt không nên nhìn người hiện tại chính đang điên cuồng xoạt tiếp h ậ n hình ảnh này quá đồ sộ đáng tiếc không có t i ệ t đồ ta thấy có người t i ệ t đồ ha ha ha lão huynh ngươi tốt nhất đừng làm loạn a cẩn thận bị này quần linh thú cho nhìn chằm chằm ha ha ha ha. thế giới loài người vui mừng một mảnh ở hiện trường trực tiếp mổ s e che đậy dưới vẫn là cái kia phó q u a n cảnh đối với linh t h ú tới nói trong bọn họ tâm thế giới căn bản không có xấu hổ bố lời giải thích thản nhiên đối diện thiên địa ở trong lòng bọn họ là rất tự nhiên chính là vì lẽ đó hóa hình vì là linh thú môn không để ý chút nào tình trạng của chính mình ngược lại bọn họ còn rất hứng thú đ i ệ u đánh giá đối phương nhìn người khác cùng mình có cái gì chỗ bất đồng linh thú môn lần thứ nhất hóa hình bọn họ hóa hình ra đến bên ngoài cổ quái kỳ lạ bọn họ đều là dựa vào trực giác chiếu nhân loại dáng dấp hóa hình từ đầu góc đến thực tế hóa hình thực sự biến dạng quá nhiều tuy rằng hình thể ngũ quan đều là hình người nhưng là dáng dấp kia thực sự là thiên kỳ bách quái dựa theo nhân loại thẩm mỹ mỗi một người đều là tên hề tốt nhất đóng vai giả liền trang cũng không cần hóa đương nhiên nhân loại thẩm mỹ trong mắt anh chàng đẹp trai mỹ nữ cũng không ít hơn nữa những này bên ngoài tốt phi thường hoàn mỹ mỹ đến làm người nghẹt thở có thể là vì càng tốt mà trải nghiệm mình cùng người khác không giống không ít hóa hình linh thú còn lẫn nhau n ặ n n ặ n đối phương nỗ lực tìm kiếm ra điểm khác biệt nói tóm lại tình cảnh thực sự cay con mắt mục thiên truyền đạo kết thúc mở hai con mắt nhìn khắp nơi trần t r u ồ n một mảnh hắn không khỏi cười khổ lắc đầu có điều mục thiên không phải lần đầu tiên trải qua loại tình cảnh này mỗi lần truyền thụ hóa hình thuật đều sẽ nhìn thấy tình cảnh này hắn đã không cảm thấy kinh ngạc có điều thoại có nói đi cũng phải nói lại mục thiên cảm thấy tình cảnh này thực sự không thích hợp liền mở miệng nói chư vị hóa hình một cái xiêm y đi nếu hóa hình là người vậy thì nhập ra tùy tục đi ở này trước công chúng sáng sủa càn khôn bên dưới người phải mặc y trong trời cao mục thiên thần hồn truyền âm m ở ảo bất định phảng phất dưới cựu thiên bay xuống trong nháy mắt hết thể linh thú đều đỉnh dưới động tác trên tay cũng đ ỉ n h chỉ hiếu kỳ đánh giá không lại nhìn chung quanh vô số thành công hóa hình linh thú đồng loạt ngưỡng mộ thương khung bọn họ đã nghe ra mở ảo thần hồn thanh âm chủ nhân là ai là thương khung bên trên ngồi cao dáng màu vĩ đại tồn tại để bọn họ hóa hình thành công thay đổi cuộc đời của bọn họ quy tích thời khắc này linh thú muốn có người ba quỳ c h í n lạy rất nhanh hết thể linh thú không hẹn mà cùng toàn bộ nằm dạp lại nổi lên lại như từng vị dáng vóc t i ể u tụy h tín đồ hướng bái trong lòng bọn họ thần thánh hành động này xuất phát từ nội tâm có lớn lao sức cuốn hút không chỉ có là những k i a thành công hóa hình linh thú cảm kích bái kiến những k i a chậm chạp nhưng không có hóa hình thành công linh thú môn cũng kéo bọn họ thân thể cao lớn o a y một tiếng quỷ trên mặt đất có thể bọn họ không có hóa hình thành công nhưng là bọn họ vẫn cứ cảm kích trước mắt vị này vĩ đại truyền đạo giả là hắn vì bọn họ dẫn dắt tiến vào một mảnh thế giới mới nghe được vĩ đại tồn tại dạn do hết thể linh thú nhất thời kinh hoàng một mảnh bọn họ ở mờ ảo thần hồn thanh âm bên trong nghe được không thích vẻ điều này làm cho bọn họ rất lo lắng liền vội vội vã vã hồi ức nhân loại răng rớp r a dáng lợi dụng da lông giáp vũ hóa hình ra một cái bản mệnh bảo y. mục thiên khá là hài lòng gật đầu toàn bộ trần chuồng thực sự có ngại bộ mặt đặc biệt nhưng là mục trời mới biết truyền đạo linh thú tình cảnh này nhưng là chính hiện trường trực tiếp đây ảnh hưởng không được đa tạ đến tôn đại nhân mặc chỉnh tề sau vô số linh thú bái tạ thần hồn truyền âm tiếng vang vọng đất trời thanh thế hùng vĩ liền không gian cũng vì đó v ạ n mẹo khẩn đ ó lấy mục thiên trên thân thể phóng ra thất thải hà quang càng ngày càng trói mắt vô lượng quang mang ngưng tụ thành vòng sáng thánh tổ c h i tượng cực kỳ đồ sộ mục thiên mừng rỡ cực kỳ hắn cảm thấy trong thân thể hắn tựa hồ có thêm không cách nào ngôn ngữ tồn tại ấm áp gột rửa toàn thân hắc quả phụ ở trong thân thể hắn lưu lại kịch độc hắc đoàn ở này thần bí tồn tại gột rửa dưới nhất thời an phận rất nhiều càng thêm thần kỳ chính là mục thiên phát hiện trên người năm đạo hát dòng khí màu xám biến mất rồi một cái n à y năm đạo hát dòng khí màu xám là mục thiên giết chết linh thú trí tôn sau lưu lại vê đút vê đút vê đút vô cản s u c com nhất đạo hát dòng khí màu xám đại diện cho một vị trí tôn mục thiên giết chết ngũ đại trí tôn lưu lại năm đạo hát dòng khí màu xám mục thiên không hiểu năm đạo hát dòng khí màu xám tác dụng thế nhưng hắn có thể khẳng định đồ chơi này cảm thấy không phải vật gì tốt mỗi một đạo hát dòng khí màu xám g a thân nguyên liền bản tình huống vẫn không có như vậy kinh người nhưng là ở ngàn vạn linh thú cảm kích bái tạ thì đột nhiên xuất hiện diễn biến tinh hải quang hoa con số tăng lên dữ dội n à y biến hóa kinh người để mục thiên rất là kích động đối với tinh hải quang hoa nhu cầu mục thiên mãi mãi cũng nằm ở khát khao trạng thái như vậy cũng tốt so với dùng tiền hoa lên đều là có thể so với kiếm lời càng nhanh hơn càng đơn giản linh thú trí tôn tiên thiên thần thông hắc quả phụ kịch đ ầ u hát đoàn những này đều ẩn chứa bảo tàng khổng lồ bây giờ mục thiên chỉ có bảo tàng mà chưa hề mở ra bảo tàng chìa khóa tinh hải quang hoa chính là chiếc chìa khóa này mục thiên muốn mở ra bảo tàng thực sự là không thể rời bỏ phân tích tinh hải trợ rút dựa vào một mình hắn hắn không biết cần phải bao lâu mới có thể toàn bộ tìm hiểu thấu đáo đây là cái thứ nhất truyền đạo địa điểm đón lấy còn có chín cái mục thiên trong lòng nóng trông không nớt chư vị tản đi đi hóa thành hình người sau k h i nhìn các ngươi có thể đang hỏi trên đường đi càng xa hơn nói xong mục thiên vây tay quang minh thánh long xuể cánh n â n g dậy mục thiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời cánh đồng hoang vu bên trên linh thú môn u thật lâu nằm dạp không đứng dậy tựa hồ đang cùng tiễn mục thiên chương 437, m a i phục một hạt giống mục thiên nhu tính nhiều lần trằn trọc mục thiên truyền đạo giấu chân đạm khắp toàn cầu dựa theo ước định mục thiên chỉ vì linh thú nhất mạch truyền đạo mười lần n à y mười lần mỗi một lần đều sẽ ở linh thú nhất mạch gây nên một lần to lớn náo động vô số linh thú chen chúc mà đến hơn nữa nhìn điệu bộ này càng diễn càng liệt toàn cầu đều tràn ngập táo bạo khí t ứ c toàn cầu trong phạm vi một làn sóng rồi lại một làn sóng thú chiều hội tụ ngàn tỷ linh thú tranh độ vấn đạo chi chu mỗi một đầu cấp thấp linh thú đều muốn có thể đi hóa hình thành công đều muốn càng cao hơn ngộ tính con đường tu hành càng thuận lợi mục thiên toàn cầu truyền đạo hành trình đi tới trạng cuối thứ m ộ ư ơ i nơi truyền đạo địa ở tại chỗ cầu châu mỹ đại lục trong rừng rậm ở đây nguyên bản liền động vật sung x u ê hậu thiên địa đại biến sau nơi này linh thú càng là nhiều vô số kể là một nguy cơ tứ phía vùng đất tử vong dâm dạp lục lâm vô số linh thú nằm dạp quỳ lạy cảm tạo mục thiên vì bọn họ truyền đạo nhìn dưới đáy lít nha lít nhít linh thú cảm nhận được vừa hóa hình thành công linh thú cái kia cảm kích cùng thành kính mục thiên khẽ mỉm cười mục thiên truyền thụ linh thú môn hóa hình thuật linh thú môn cảm kích hắn này là phi thường bình thường tình huống mục thiên mỉm cười nguyên nhân cũng không phải cái này bốn năm trước thiên địa đại biến sau khi truyền thừa thạch bi hàng không địa cầu nhân loại tu sĩ、si、m ô n được quán đỉnh truyền thừa mục thiên đó là liền hoài nghi quán đỉnh truyền thừa vô căn cứ sau đó sự thực cũng chứng minh quán đỉnh truyền thừa hết sạch sức lực tiền kỳ thuận buồm xuôi gió nhưng là tu hành đến cảnh giới nhất định cần tự mình cảm lộ thì quán đỉnh truyền thừa liền thành cản trở đây chính là tựa như thời đại học sinh làm bài một là chăm chú thầm đề khởi động suy nghĩ tìm kiếm đáp án một cái khác là trực tiếp xem đáp án cầu giải quá trình ở nào đó thời khắc này hai người không có gì khác biệt đều thu được đáp án có điều người trước trải qua suy nghĩ được không chỉ là đáp án còn có cầu giải con đường đây chính là truyền thừa thạch bi cùng huyền giới truyền thừa tai h hại nó sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng người khác khiến người ta chìm đắm ở truyền đạo giả trình bày bên trong không cách nào tự kiềm chế mục thiên được dẫn dắt rất nhiều ở lần này truyền thụ linh thú nhất m ạ c h hóa hình thuật trên cũng chen lẫn lượng lớn hàng lậu từ sinh mệnh hình thái phương diện trình bày nhân tộc cùng linh thú các tộc tương tự tính do đó bất chi bất giác địa truyền bá hán dị nhân tộc luận vì là ngày sau thành lập thiên hạ đại đồng trôn cái kế tiếp trọng yếu phục bút tuy rằng mục thiên hàng lậu sẽ không có lập tức rõ ràng hiệu quả có điều như vậy cũng tốt so với ở đám này mới lên cấp hóa hình linh thú sâu trong nội tâm mai phục một hạt giống đã như thế hóa hình linh thú môn trí ít sẽ không đối với nhân loại sản sinh nghiêm trọng mâu thuẫn tâm lý mùa xuân mai phục hạt giống đợi được ngày sau các loại thời cơ khi sẽ xuất hiện loại này tử sẽ mọc dễ n ợ i m ầ m đến lúc đó một huy hoàng đại thế sẽ đến căn cứ vào trở lên tố mục thiên lúc này mới rất thoải mái đáp ứng vì là linh thú nhất mạch truyền đạo xem ra linh thú nhất mạch tăng món hời lớn hóa hình linh thú con số tăng vọt tương lai linh thú nhất mạch s ư n g bá toàn cầu thế cuộc cũng đem lao không thể cố bất chi bất giác toàn cầu đều sẽ rơi vào mục thiên mưu tính bên trong mà những linh thú đó c á t trí tôn nhưng không cảm giác chút nào bọn họ giờ khắc này đều rơi vào cuồng hoan bên trong mục thiên toàn cầu truyền đạo lữ trình xong xuôi trực tiếp hoặc gián tiếp truyền thụ linh thú đ ế n bằng ước vạn trong đó thành công hóa hình linh thú đạt đến ngàn vạn đây đối với địa cầu tới nói là một cái cực kỳ náo động đại sự hóa hình linh thú con số tăng vọt đủ để thay đổi toàn cầu sinh linh thế lực cách c ụ hóa hình linh thú đoạn thời gian không cách nào tăng cường một cái thế lực thế lực nhưng là theo thời gian chuyển rời tự nhiên là nắm giữ càng nhiều hóa hình linh thú thế lực tiềm lực càng lớn linh thú trí tôn là một cái thế lực to lớn nhất dựa vào nhưng là nhược linh thú trí tôn thủ hạ không có ra sức thủ hạ hắn lấy cái gì thủ hộ bao la vâu ngần rộng lớn lãnh thổ làm sao bảo đảm lợi ích của chính mình không chịu đến xâm phạm vì vậy hóa hình linh thú cũng là linh thú thế lực so sánh thực lực một đại trọng yếu chỉ tiêu mục thiên truyền đạo kết thúc các đại linh thú các trí tôn liền vi tụ tập cùng một chỗ h a lão long ngươi đông hải long cung sinh ra bao nhiêu hóa hình linh thú nói chuyện chính là chân phượng trí tôn trên mặt hắn mang theo sắc mặt vui mừng h i ệ n nhiên hắn thỏa mãn chính mình linh thú biểu hiện đông hải long cung t a o mày nói bình thường thôi bốn trăm vạn r a mặt ấy khá lắm nhiều như vậy chân phượng trí tôn thán phục một tiếng hán thần thú thiên đường tương ứng hóa hình linh thú liền đông hải long cung một nửa đều không có thái thản trí tôn cũng long long than thở đúng đấy chân long trí tôn các ngươi đông hải long cung kiếm lời phiên ta cự nhân bộ lạc không đủ ba triệu n à y con số đã rất hơn nhiều chúng ta những n à y độc hành trí tôn không cách nào so sánh được dưới đ ấ y mảnh đất nhỏ thủ hạ vốn là ít lần này ở linh thú cuồng triều di chuyển bên trong ngã xuống hơn nửa cuối cùng có thể thành công hóa hình càng là ít đến mức đáng thương trong lúc nhất thời các đường linh thú các trí tôn bản tán sôi nổi lên mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu có người t i ế c hận có người đắc trí đại gia đều đừng khoác lác so với thập vạn đại sơn chúng ta dưới đáy hóa hình linh thú đều là như gặp s ư phụ thập vạn đại sơn hóa hình linh thú con số mới gọi nhiều hơn nữa sớm chúng ta một bước ai ai kêu mục thiên trí tôn cùng thập vạn đại sơn là người một nhà phải biết mục thiên trí tôn ở thập vạn đại sơn được gọi là ngũ đại vương hóa hình thuật bất truyền thập vạn đại sơn vô đút, đút, đút. vê đút, vê đút. Vô cản Sủ. có lẽ nào chuyện cho chúng ta không được nói không sai mục thiên trí tôn vì chúng ta chỉ truyền thụ mười lần nhưng là đối với thập vạn đại sơn khẳng định không phải như vậy hiện tại đúng là có chút ước ao kỳ lân lão ca chân phượng trí tôn tràn đầy vẻ hâm mộ đó cũng không là mục thiên trí tôn vì là thập vạn đại sơn mở tiêu chuẩn cao nhất là chuyện tất nhiên tương lai chỉ sợ là thập vạn đại sơn một nhà độc đại linh thú các trí tôn thổn thức không nớt chân long trí tôn lông mày vẩy một cái nói rằng chư vị ta có một phát hiện không biết các vị có nguyện ý hay không nghe phát hiện gì lao long ngươi cứ việc nói rõ t r â n phượng trí tôn lộ ra vẻ tò mò thái thản trí tôn trầm giọng nói muốn mục thiên lại vì chúng ta dưới đáy linh t h ú truyền đạo là không thể dù sao hắn là thiên mạch trí tôn không thể đáp ứng mỗi ngày vì chúng ta bôn ba mặc dù hắn đáp ứng vậy chúng ta cần trả giá e sợ cũng là khó có thể tưởng tượng trong lúc nhất thời các vị trí tôn trên mặt đều nổi lên n g ư ỡ n g nghịu vì thỉnh cầu mục thiên trí tôn đứng ra truyền thụ hóa hình thuật bọn họ không tiếc thành lập liên hợp đại quân thảo phạt cự long đảo lần thứ nhất liền động can qua lớn như vậy cái kia lần sau không chắc nhân tộc mục thiên trí tôn đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu đây chân long trí tôn cười lắc đầu này chính là ta muốn nói ở thập vạn đại sơn thiên khải thành buổi đấu giá trên ta từng nghe nói mục thiên trí tôn luyện chế ra một cái thần kỳ linh bảo chân phượng trí tôn linh bảo lẽ nào này linh bảo cùng hóa hình thuật có quan hệ chân long Chi tôn cười gật đầu chính là bảo vật này gọi là hóa hình thần thạch nghe nói mục thiên Chi tôn đem hóa hình thuật huyền bí toàn bộ hòa vào trong đó hiệu quả tuy rằng không có mục thiên Chi tôn ngay mặt truyền đạo đến đúng lúc có điều thắng ở nhiều cơ hội một lần không được có thể lần thứ hai t lẽ nào thật sự có loại bảo vật này linh thú các trí tôn sáng mắt lên chương bốn trăm ba mươi tám thu đầu linh thú làm đồ đệ dậm dạp tùng lâm linh thú b u ô tập chi mười yên t ĩ n h trong rừng rậm một hồi náo loạn long trời lở đất vô số linh thú nghẹn ngào gào thét bên trong mang theo nồng đậm sợ hái vẻ khung cảnh này ở trong rừng rậm cũng không hiếm thấy phàm là là một loại nào đó mạnh mẽ thần thú phách lối đi ngang qua cảnh tượng này liền lúc đó có phát sinh linh thú môn kinh hoàng né tránh chỉ có chờ đến uy hiếp sinh mệnh tồn tại xa xa rời đi bọn họ mới có thể khôi phục lại yên lặng vài con sóc nhỏ đã là như thế bọn họ trải qua vô số lần linh khí gột rửa cuối cùng trở thành linh thú một thành viên đối với uy hiếp bọn họ có này từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú lúc này chúng nó con ngươi bên trong phản chiếu một quái vật khổng lồ đó là một con cự long một con mỹ lệ thánh khiết cự long n i nạ ngươi phi cao hơn một chút đi dưới đáy trong rừng rậm linh thú có thể bị ngươi doạ sợ n à y chính là truyền đạo kết thúc chuẩn bị chạy về chuyện đạo giáo mục thiên cùng quang minh thánh long n i nạ n i nạ hơi kinh ngạc vấn đạo mục thiên trí tôn ngươi nói cái gì n i nạ là cự long trí tôn t h ầ n hồn truyền âm đương nhiên sẽ không nghe xuyên nhưng là nàng hay là hỏi không phải là bởi vì không hề nghe rõ mà là không có nghe hiểu nina ngươi phi cao hơn một chút ngươi xem một chút dưới đáy linh thú từng cái từng cái thất kinh điên cuồng chạy trốn có chút cũng làm chàng bất hạnh chết đi mục thiên rất phiền phức lặp lại một lần nina tò mò liếc mắt nhìn mục tiên trong mắt tràn đầy vẻ khó tin mục tiên trí tôn ngươi vì sao lại nghĩ như vậy đây chỉ là một đám nhỏ yếu linh thú mà thôi chết thì chết có gì đặc biệt ni nạ là chân tâm cảm thấy khó mà tin nổi trong lòng nàng hành vi của chính mình ở bình thường có điều thậm chí làm nàng nhìn thấy dưới đáy nhỏ yếu linh thú chạy trốn tứ phía thì nàng còn có một loại tiểu hưng ơ phấn lại như là một loại nào đó phô trương dưới đáy linh thú càng sợ hoảng mạnh mẽ thần thú thì sẽ càng phát giác có mặt mũi đây là mạnh mẽ vũ lực chứng minh linh thú càng là sợ sệt càng chứng minh n g ư ờ i mạnh mẽ mục thiên không tỏ ra ý kiến cười nhạt một tiếng ngươi nói có thể không có sai có điều vậy là các ngươi xử sự nguyên tắc đối với ta mà nói thì lại không phải vậy nina lộ ra vẻ tò mò mục thiên trí tôn ngươi xử sự nguyên tắc là cái gì cường giả nên có cường giả tự hạn chế trên đời bất cứ sự vật gì đều có do nhược đến cường quá trình mặc dù là các ngươi trời sinh trí tôn các ngươi cũng có khi yếu ớt k ỷ không muốn chớ thi với người mục thiên hờ hững cười nói k ỷ không muốn chớ thi với người nghe có chút đạo lý có điều này trong rừng rậm nguy cơ tứ phía tử vong là một cái chuyện rất bình thường mục thiên trí tôn ngươi cả nghị quá rồi trong rừng rậm tự nhiên có xuất sắc hơi thái phát tắc nhưng là bởi vì chúng ta nguyên nhân tạo thành nó sớm tử vong đó chính là chúng ta không thích hợp mục thiên nói nina ngươi là nhân tộc trí tôn dưới đ ấ y vừa không có tu sĩ nhân tộc ngươi có cái gì tốt lo lắng chết rồi sẽ chết các ngươi nhân tộc tuy rằng nhỏ yếu nhưng là g i ế t linh thú cũng ít đi ở trong mắt ta linh thú cùng loài người đồng bào như thế trên bản chất không có khác biệt lớn ta đối với nhân tộc khá là chăm sóc đó là bởi vì ta là loài người nhân tộc cùng nhỏ yếu hơn nữa lại có nâng đỡ năng lực của bọn họ chúng ta đều là người tu hành tìm kiếm chính là phần cuối của sinh mệnh nina ngươi lẽ nào không có phát hiện sao chúng ta sinh mệnh tiến hóa phương hướng là rất là rất giống đều là hướng về hình người phát triển có thể tương lai linh thú các đại chủng tộc trong lúc đó không có khác nhau linh thú cùng loài người không có khác nhau đại gia đều là nhân loại mục thiên một mặt chân thành mang theo vài phần chờ đợi nghe đến nơi này nguyên bản đầy mặt xem thường ní nạ tựa hầu nghĩ tới điều gì trong thời gian ngắn cũng không có tiếp mục thiên chỉ là yên lặng cân nhắc cái gì một lúc lâu ní nạ mở miệng hỏi chẳng trách ngươi sẽ chuyển thụ linh thú môn hóa hình thuật trước đây ta không nghĩ ra ngươi tại sao lại hiện tại nghĩ rõ ràng mục thiên cảm thấy có chút buồn cười vấn đạo người nghĩ rõ ràng cái gì ní nạ nghiêng mặt sang bên nói mục thiên trí tôn có người nói ngươi vì triệu tập toàn cầu các đại linh thú thế lực công đánh chúng ta cự long đảo mới đáp ứng c h u y ể n thụ cho chúng ta linh thú nhất mạch hóa hình thuật nhưng là ta hiện tại có chút không tin hả nói thế nào mục thiên trong lòng đã rõ ràng nì nạ đoán bên trong dù cho không có chúng ta cự long đảo ngươi cũng sẽ c h u y ể n thụ linh thú môn hóa hình thuật chứ nì nạ mặc dù là hỏi thế nhưng rất khẳng định hắn không nghĩ tới trước mắt nì nạ dĩ nhiên như vậy thông thuệ h ọ c một biết mười có thể liên tưởng đến nhiều như vậy phải mục thiên thẳng thắn trả lời để ni nạ trong lòng dung mạnh lúc này nàng có chút xem không hiểu trước mắt vị này nhân tộc trí tôn trước đây ở nàng trong ấn tượng mục thiên trí tôn liền giết mấy vị linh thú trí tôn là một lệ khí rất nặng k i ê u hùng thức nhân vật nhưng là khi nàng chân chính tiếp xúc gần gũi cùng với ở c h u n g thì mới phát hiện vị này nhân tộc trí tôn không chỉ có không bạo lực ngược lại hắn rất hiền hòa người hiền lành ở nàng trong ấn tượng vị này nhân tộc trí tôn khẳng định là chủ nghĩa chủng tộc giả hắn có trở thành đã từng nhân tộc kiêu ngạo cũng có năng lực khôi phục đã từng nhân tộc huy hoàng nhưng là hiện tại n i n ạ kinh ngạc phát hiện vị này nhân tộc trí tôn đối với linh thú thái độ dĩ nhiên một cách lạ kỳ ôn hòa nói là đối xử bình đẳng đều không quá đáng n i n ạ nhớ tới đến ở vị này nhân tộc trí tôn sáng tạo chuyện đạo giáo bên trong có một cái hạt nhân giáo quy vậy chính là có giáo không loại n i n ạ trước hỏi qua người khác vê đút vê đút vô cản s ù con nguyên bản nàng không hiểu nhiều lắm hàm nghĩa trong đó nhưng là hiện tại nàng rõ ràng mục thiên trí tôn ngươi đúng là nghĩ như thế nào sao hữu giáo vô loại ngươi lẽ nào sau đó còn có thể thu một con linh thú khi ngươi đệ tử ni nạ sản sinh mấy phần vẻ tò mò sẽ mục thiên trả lời rất quả đoán không có trải qua suy nghĩ liền bật thốt lên có điều thu đồ đệ chuyện như vậy toàn xem duyên phận duyên phận đến đệ tử cũng là đến, đến rồi n ý nạ chưa hề trả lời mục tiên h bay nhảy một hồi long rực nhất thời hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời một hồi đến chuyện đạo giáo mục thiên chân trước vừa mới ngồi xuống vẫn không có kiểm kê thật lần này chuyển đạo giảng pháp mang đến phong phú tiền lời mặt sau dương thuần trở về báo mấy vị linh thú trí tôn dắt tay nhau mà đến chân long chân v ư ợ n g thái thản các vị dắt tay nhau mà đến thực sự là s i cô không biết các vị tìm bản tọa có chuyện gì mục thiên bắt chuyện ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề hỏi chân long trí tôn mục thiên trí tôn này truyền đạo mục thiên không đợi đối phương nói xong dành nói trước các vị không hài lòng bản tọa cũng không có dấu r ố t n à y hóa hình thuật dốc túi dạy dỗ không hề có một chút chiết khấu là là chân long trí tôn vội vã thảo buồn cười nói chúng ta không có ý tứ gì khác mục thiên trí tôn đại thần thông chúng ta tự nhiên rõ ràng chính là hóa hình linh thú nhân số có chút không đủ mục thiên cao mày bản tọa truyền đạo toàn cầu hóa hình linh thú con số e sợ đạt đến ngàn vạn chân long khẩu vị của ngươi cũng quá to lớn chân long khoát tay nói mục thiên trí tôn ngàn vạn hóa hình linh thu s ắ c thực con số không ít đoàn người đối với mục thiên thần thông cũng là khâm phục t hận chỉ là ngàn vạn hóa hình linh thu đối với toàn bộ linh thú nhất mạch tới nói một chiếc thuyền con giữa biển cả mê ngông h mục thiên có chuyện nói thẳng chân long hóa hình thần thạch chương bốn trăm ba mươi chín chư vị ngồi ở đây đều là cay kê hóa hình thần thạch mục thiên cười t h ầ m có điều trên mặt hắn cũng không có cái gì biểu thị đối với linh thú một mới biết hóa hình thần thạch tồn tại mục thiên không thể không biết kinh ngạc dù sao hóa hình thần thạch mục thiên ở cựu lĩnh s ơ n mạch thập vạn đại sơn thần thú thiên đường rất nhiều nơi đều có đưa lên mỗi ngày đều có vô số linh thú đi tới tìm hiểu hóa hình thuật huyền bí ở trong quá trình này cái khác thần thú thiên đường linh thú thế lực biết hóa hình thần thạch tồn tại đây là lại chuyện không quá bình thường v à lại mục thiên chưa bao giờ từng nghĩ bảo mật ngược lại mặc dù trước mắt linh thú các c h i tôn không đề cập vì hắn ngưu tính hắn cũng có cho linh thú nhất mạch đưa ấm áp dự định hiện tại mà người khác cầu tới cửa cùng mình đổi tới đưa tới trong này tự nhiên khác nhau một trời một vực mục thiên trầm ngâm lui qua chẳng mấy vị linh thú c h i tôn rất hồi h ộ trong lòng bọn họ không có phổ hóa hình thần thạch đối với toàn bộ linh thú nhất mạch đều có mạnh mẽ xúc tiến tác dụng lời nói không k h á c h khí hóa hình thần thạch có thể gia tốc linh thú nhất mạch văn minh lịch trình loại bảo vật này nhân tộc theo lý thuyết trăm phần trăm sẽ không bán cho bọn họ linh thú nhất mạch nếu như không phải mục thiên trí tôn tồn tại những linh thú này các trí tôn đều sẽ không cân nhắc tới cửa cầu bảo y theo mục thiên trí tôn từ trước hành vi chư vị trí tôn lúc này mới sản sinh mấy phần mong đợi đương nhiên đây là các đường linh thú trí tôn tập hợp thương thảo sau được lựa chọn thứ nhất tiên lễ hậu binh nếu là mục thiên trí tôn tức thời đem hóa hình thần thạch bán cho bọn họ bọn họ không ngại trả giá kết xù đánh đổi nhưng là mục thiên nếu là không bán bọn họ chỉ cần dùng võ lực bức bách bọn họ có thể vì tập thể lợi ích liên hợp đại quân tấn công cự long đ ả o thần thú thiên đường tại sao liền không thể liên hợp tấn công vấn đạo căn cứ đây chân long trí tôn mục thiên trí tôn ngài cân nhắc làm sao còn lại linh thú trí tôn từng cái từng cái sốt sáng mà nhìn mục tiên h trong lòng cảm thấy không hy vọng nhưng là cùng lúc đó lại có mấy phần chờ mong nếu là lần này mục thiên trí tôn không đáp ứng bọn họ bọn họ chỉ cần dùng võ lực tương ép có điều đây là bất đắc dĩ mà thôi ở hết thể linh thú trí tôn trong lòng mục thiên trí tôn so với hoàng kim long hoàng càng kinh khủng không tới bước cuối cùng ai cũng không muốn cùng mục thiên triệt để không nể mặt m ũ i mục thiên nhìn một chút ngồi đầy linh thú trí tôn cười nói bản tọa kỳ thực không có cái gì tốt cân nhắc hả mục thiên trí tôn ý tứ là một đám linh thú trí tôn rất là căng thẳng bọn họ lúc này hy vọng mục thiên cho một s á c thực trả lời chắc chắn không muốn hàm hồ tử điếu người khẩu vị ta có một nguyện cảnh a nguyện cảnh đúng nguyện cảnh phóng tầm mắt toàn cầu hết t h ể sinh linh bình đẳng không có kỳ thị chủng tộc không có địa vực kỳ thị không có giai cấp khác biệt hết t h ể sinh linh đều có thể tu hành hỏi hướng về điểm cuối cuộc đời tiến hóa đây chính là ta nguyện cảnh mục thiên rong rạc nói đường hoàng đại khí rơi vào linh thú các trí tôn bên hai được đêu là một chấn động tuy rằng hết t h ể linh thú trí tôn đối với mục thiên lời giải thích không tán thành bọn họ trí tôn chính là cao quý nhất tồn tại từ nhỏ siêu thoát bình thường sinh mệnh đương nhiên tuy rằng linh thú các trí tôn nghĩ như vậy nhưng là đối diện cao thượng mục thiên lúc này trong lòng bọn họ đều có chút xấu h ổ ngượng ngùng linh thú các trí tôn không đồng ý mục thiên nhưng là bọn họ không thể không đối với mục thiên sản sinh ra sự kính trọng mục thiên trí tôn nói như vậy ngươi đồng ý cho chúng ta hóa hình thần thạch chân phượng trí tôn mặt lộ vẻ không thể vẻ phức tạp nhìn về phía mục thiên ánh mắt cũng có vài tia không giống trước đây kỳ lân trí tôn tằng cùng hắn thảo luận q u a cái gọi là dị nhân tộc cái gọi là thiên hạ đại đồng sơ ngửi thì chân phượng trí tôn cười cho qua chuyện còn tăng chuyện cười kỳ lân lão ca bị mục thiên tẩy não không chỉ có là nhân là nhân tộc so với cái khác linh thú chủng tộc nhỏ yếu càng quan trọng chính là hắn không tin mục thiên hắn không tin mục thiên đối với linh thú đối xử bình đẳng hữu giáo vô loại nhưng là bây giờ trở về nhớ tới mục thiên hành động chân phượng trí tôn đã bắt đầu tin mấy phần có thể thế gian này thật sự có loại này lòng dạ thế giới kỳ nhân phải mục thiên trả lời không chút nào dây dưa dài dòng chân phượng trí tôn trong lòng khiếp sợ v ạ n phần quả nhiên mục thiên trí tôn dĩ nhiên thật sự đáp ứng rồi đáp ứng thoải mái như vậy cái khác hết thể linh thú trí tôn toàn thể không cách nào tin tưởng nguyên bản nên mừng rỡ như đ i ê n bọn họ thậm chí có mấy phần nôn nóng thật giống ở vì là sự thông minh của chính mình x u ấ t ruột bọn họ thực sự không cách nào đoán được vị này nhân tộc mục thiên trí tôn động tác võ thuật luận trí tuệ bọn họ không phải không thừa nhận đối diện vị này nhân tộc trí tôn bọn họ thúc ngửa cũng không đổi kịp nhân tộc trí tôn muốn làm gì hắn trong hồ lô bán thuốc gì lẽ nào sau lưng có cảm ấy thái thản trí tôn giọng ồm ồm nói mục thiên trí tôn ngươi thật sự đáp ứng rồi không có cái khác yêu cầu các vị trí tôn cùng nhau nhìn phía mục thiên mục thiên đáp ứng nhanh như vậy bọn họ trái lại không dám dễ dàng tiếp nhận rồi nhìn thấy hết t h ể linh thú trí tôn trên mặt vẻ khó tin mục thiên thấy buồn cười nói thật ra đúng là không có ai tin kỳ thực mục thiên vì mình n ư u tính đều có thể lấy để một đống yêu cầu đã như thế không khỏi có thể thu được cao nhất tiền lời đồng thời cũng làm cho này quần linh thú không cảm giác chút nào điệu tiến vào chính mình mưu tính bên trong có điều mục thiên trung quy không có lựa chọn làm như vậy đây là tính cách gây ra so sánh với âm mưu mục thiên càng yêu thích dương mưu hắn muốn thành lập thiên hạ đại đồng thế giới v đút v đút v đút, vô c à n su còn cần tranh thủ không chỉ có là quảng đại linh thú môn đồng thời mục thiên cũng tận sức với thay đổi này quần linh thú các trí tôn mặc dù bọn họ sẽ không tiếp nhận thế nhưng mục thiên đem cái này ý nguyện vĩ đại lan truyền cho hết thể linh thú trí tôn mục thiên làm không phải vì tranh bá thiên hạ vì lẽ đó hắn không thèm để ý một thành đồng thời được mất không thèm để ý một chút lợi ích ta không có quá nhiều yêu cầu đối với bản thân tới nói tầm thường tu hành tài nguyên ta không hề thiếu chân chính bảo vật quý giá các vị cũng không nơi cho ta vốn là muốn muốn hướng về các vị đòi hỏi thổ địa không quá loài người có thể có được bao nhiêu lãnh thổ cần dựa vào bọn họ thực lực của chính mình quyết định mặc dù ta vì bọn họ lấy được bọn họ cũng không thủ được ta muốn chỉ có thiên hạ đại đồng thiên hạ đại đồng tựa hồ có lớn lao ma lực các vị trí tôn nghe xong không rõ r ắ t lệ quan sát lẫn nhau chân phượng trí tôn khá là cảm khái địa liếc mắt một cái mục t i ề n rất nhanh vì là các vị trí tôn giải thích một phen thái thản trí tôn nuốt một ngụm nước bọn nội tâm phảng phất trải qua to lớn chấn động mục thiên trí tôn ngươi coi là thật là như thế nghĩ tới mục thiên gật đầu chúng ta nên thành lập địa cầu vận mệnh thể cộng đồng ở chúng ta ở ngoài còn có thần bí huyền giới huyền giới ở ngoài còn có chư thiên vạn giới các vị được huyền giới tư liệu không ít đối với cái này nên có hiểu biết đi linh thú các trí tôn dồn dập gật đầu trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc mục thiên trí tôn ngươi chẳng lẽ không lo lắng chúng ta các tộc thực lực tăng mạnh ngược lại uy hiếp ngươi nhân tộc sao có linh thú trí tôn nghĩ tới điều gì đánh gãy mục thiên mục thiên liếc mắt một cái vị kia danh tiếng không hiện ra linh thú trí tôn lạnh nhạt nói không tốn thời gian dài chư vị ngồi ở đây không người là ta đối thủ có ta ở nhân tộc vĩnh sương hết thể trí tôn hai mặt nhìn nhau hiện trường rơi vào trong trầm mặc chương 440, t o à n cầu vận mệnh thể cộng đồng khắc khắc khắc chuyện đạo giáo phòng nghị sự lúng túng ho khan tiếng liên tiếp vang lên linh thú trí tôn trên mặt lộ ra vẻ lúng túng mục thiên nói hời hợt nhẹ như mây gió nhưng là bình thản trong giọng nói thô bạo nhưng bày ra vô cùng nhòn nhuyễn rất khó tưởng tượng chân bóng như ngọc nhân tộc trí tôn dĩ nhiên sẽ như vậy nói lời kinh người câu nói này nói h i ể n truyền nhưng là nếu là hơi hơi phiên dịch một hồi vậy thì là thứ ta nói thẳng chư vị ngồi ở đây đều là cay kê không phải là không có nghĩ đến linh thú nhất mạch phản vệ mà là các n g ư ờ i đối với ta thực đang không có uy hiếp mục thiên trực tiếp đem hết thể linh thú trí tôn sang ở nếu là người bình thường nói như vậy trước mắt này còn linh thú các trí tôn khẳng định cười đến r ụ n g răng nhưng là người nói lời này là nhân tộc trí tôn mục thiên trải qua sức thuyết phục thực sự quá mạnh mẽ thần giác kim mạch cảnh giới dễ dàng nghiền ép nửa bước thiên mạch trí tôn nửa bước thiên mạch nắm giữ sánh ngang thiên mạch trí tôn sức chiến đấu mục thiên trưởng thành hoàn toàn vượt qua tầm thường trí tôn phạm chủ mục thiên kinh người trưởng thành để linh thú các trí tôn đối với thiên mạch trí tôn thế giới trí cường giả lời giải thích sản sinh hoài nghi có thể thế giới này thật sự có trí cường giả thế nhưng này tên gọi sắp trở thành duy nhất thiên mạch trí tôn mục thiên trí cường giả Thuyết pháp này ở linh thú trí tôn trong truyền rất rộng, nhưng tổ pháp linh nhưng lưu này vòng rộng, ở có ũ n lên men. g ở bởi vậy c thể nói, tương lai mục thiên thành tiểu nói, lai mục điều ị a cầu n g ư ờ số một là hết thể là trong lòng như thế nghĩ ngoài miệng chắc chắn sẽ không nói như vậy chớ nói chi là ra lời này người là mục thiên trí tôn chuyện này thực sự là quá mất mặt đặc biệt chân long chân v ư ợ n g thái thản chờ thiên mạch trí tôn mắt cái kế tiếp cái lộ già khó coi vẻ mục thiên đây là ở ngay mặt đánh bọn họ mà ta chân long trí tôn mục thiên trí tôn ngươi không muốn quá n g ô n g cuồng mặc còn coi thường hơn thiên hạ này mục thiên c h u y ệ n đương nhiên nói đây là tự nhiên có điều ta thực sự nói thật ta không phải hoàng kim long hoàng cùng các ngươi này quần trời sinh trí tôn cũng không giống các ngươi thần thông dựa vào thiên phú mà ta nhưng từ không hề từ bỏ quá tìm hiểu đại đạo nghị trăm phương ngàn kế thu được càng mạnh mẽ thần thông các ngươi đồng dạng cảnh giới sức chiến đấu có cực hạn mà ta không có hết thể linh thú hai mặt nhìn nhau không nói một lời rất hiển nhiên bọn họ n g ầ m thừa nhận mục thiên lời giải thích trong lúc nhất thời phòng nghị sự dĩ nhiên yên tĩnh lại hết thể linh thú trí tôn rơi vào trầm tư sắc mặt â m trầm như nước dương thuần một mặt ngây ngốc nhìn tình cảnh này trên thực tế hắn vẫn đứng ở lao sư bên người tham gia này một hồi cực sự cao cấp trí tôn hội nghị khi hắn nghe đến lao sư cái kia bá tức giận thì cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người n à y vẫn là cái kia ôn h ò a lão sư sao hắn dĩ nhiên sẽ có như thế thô bạo một mặt quả thực khó mà tin nổi càng làm cho dương thuần không thể tin được chính là n à y một đám linh thú trí tôn dĩ nhiên á khẩu không trả lời được ngầm thừa nhận chính mình không bằng lao sư thô bạo c h í c h lầu dương thuần cảm xúc dâng trào nhìn lao sư bình tĩnh khuôn mặt trong mắt hắn tràn đầy vẻ sùng bái đây chính là hắn sư phụ một câu nói chấn áp thiên hạ linh thú trí tôn chân phượng trí tôn sắc mặt rất khó nhìn nói mục thiên trí tôn ngươi đây là hướng về chúng ta khoe khoang vũ lực mục thiên lắc đầu không ta không có đừng nói mò dương thuần suýt chút nữa xì xì bật cười nói đến này phủ nhận ba liền vẫn là lao sư hướng về hắn học nhưng là hắn vạn lần không ngờ lao sư dĩ nhiên sẽ ở trường hợp này sử dụng mục thiên trí tôn người rốt cuộc là ý gì ta không có ý gì khác chỉ là muốn cho các vị sách thanh một sự thật các ngươi nhiều lần tụ chúng mà đến hướng về ta đòi hỏi cựu khiếu thông thiên đan hóa hình thuật hóa hình thần thạch loại hình mặc dù là cầu nhưng là nếu là ta không đáp ứng các ngươi khẳng định lấy đại thế bức bách ta n h u ộ n bộ Các vì ị vị linh thú nghe xong mục thiên đều lúng là liền thiên cười, thiên nói sai, bài, thiên hiếp, ngươi nghe song túng nở nụ cười. Mục thiên nói không có sai, bọn họ chính là nghĩ như nay hướng nạ không hiếp, ta ứng thú họ Hôm ta ta ta sợ mục mục mục có các các cầu, yêu đều đáp về uy sở dĩ vậy. v là chính là này vân vân thương sinh. Vì là chính là là Vì địa cầu vận mệnh thể cộng đồng linh thú trí tôn phía trước còn có không cam lòng v ẻ nhưng là hiện ở tại bọn hắn đều tỉnh táo lại mục thiên trí tôn lẽ nào ngươi có tin tức liên quan tới huyền giới chân long trí tôn thu lại không cam lòng vẽ hắn hồi tưởng lại mục thiên đã từng hành động đối với mục thiên thiên hạ đại đồng ý nguyện vĩ đại trên thực tế đã tin tưởng hơn nữa chỉ là không muốn thừa nhận mục thiên trong lòng mừng t h ầ m hôm nay hắn nói rồi nhiều như vậy kỳ thực chính là vì đem c h ư vị trí tôn tầm mắt dẫn tới huyền giới trên người muốn chân chính thành lập thiên hạ đại đồng nhân tộc cùng linh thú hài hòa cùng tồn tại tầm thường thủ đoạn rất khó tác hợp biện pháp tốt nhất chính là tìm được cùng chung một kẻ địch thành lập một vận mệnh thể cộng đồng mà huyền giới chính là tốt nhất mục tiêu không sai các vị b i ế thực u truyền đầu. y ề n linh tôn rồn Chúng giới gật bi, thừa thạch bi? hết thể linh thú trí tôn dồn dập gật đầu. Chúng ta t rập nhiên biết, đây là một đồ tốt, thu biết, một tốt, đây đồ đ là ư ợ bên bằng bổ, bất bảo Bảo đêm thêm trong quán đỉnh truyền trong một đêm bằng thêm một môn công pháp, rất là thần kỳ. Đối với chúng ta, trí tôn cùng linh nhân nhưng thừa, một một rất ta trí thú tộc vật vật. thực hoặc quá pháp, cái khác Các đối đối được. khó vô là là là kỳ, với với vị thực sự là quá chắc hẳn phải vậy nay truyền thừa thạch bi không phải bảo vật nó quả thực chính là độc dược thiên tài độc dược là huyền giới âm nhu lớn hết thể linh thú trí tôn kinh hãi đến biến sắc mục thiên trí tôn đây là vì sao ta xem truyền thừa thạch bi không có cái gì tật xấu đi mục thiên lắc đầu bực tức nói làm sao có khả năng không có tật xấu bên trong vấn đề lớn hơn đối với thiên phú ngộ tính độ t r ê n l ệ sinh linh tới nói xác thực là bảo vật nhưng là đối với ngộ tính cao thiên tài tới nói quán đỉnh truyền thừa hủy người không quyện chúng ta nhân tộc bao nhiêu thiên tài hiện tại tu hành tiến độ c h ầ m c h ầ m cũng là bởi vì tiếp nhận rồi quán đỉnh truyền thừa vê đốt vê đốt vô ê đút. cản su c o n truyền thừa thạch bi để thiên tài mất đi tìm hiểu đại đạo ý thức hiện tại những kia tiếp thu truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa thiên tài đều là tịch đã từng huy hoàng dần dần mất đi với trong biển người minh ông bây giờ bọn họ cần phải hao phí mấy lần công phu bù đắp tất cả những thứ này hay là lần đầu tiên nghe nói như vậy làm người nghe kinh hãi tin tức hết thể linh thú trí tôn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khe nằm còn có chuyện như vậy lao tử cũng luôn cảm thấy cái này cái gì lao tử huyền giới vô căn cứ là một đại uy hiếp bây giờ nhìn lại cũng thật là một bụng ý nghĩ xấu quá âm hiểm ngoại trừ thần thú còn lại rất nhiều thiên phú không tệ linh thú cũng tiếp nhận rồi quán đỉnh truyền thừa bọn họ chẳng trách thủ hạ ta không ít linh thú rõ ràng thiên phú thần thông không có triệt để thức tỉnh nhưng là bọn họ từng cái từng cái tu hành tốc độ bay trướng đến thần giác cảnh sau bọn họ cơ bản tại chỗ đáp bước trì trệ không tiến xa xa bị những kia thức tỉnh rồi thiên phu thần thông linh thú vượt qua nay huyền giới quá âm hiểm linh thú các trí tôn nghị luận h i ệ n nhiên mục thiên phát hiện bọn họ cũng phát giắc ra hiện tại mục thiên một đâm thủng các trí tôn từng cái từng cái căm phẫn sụp sôi lên mục thiên trí tôn huyền giới thần bí mà lại mạnh mẽ chúng ta mục thiên mỉm cười nói binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn chúng ta thành lập địa cầu vận mệnh thể cộng đồng ta không chỉ có thể biếu tặng hóa hình thần thạch hơn nữa ta còn có thể cho linh thú nhất mạch văn minh kiến thiết góp một viên đạch mục thiên chậm rãi mà nói sau đó đem dị nhân xây thành thiết kế hoạch toàn bộ bê ra cựu lĩnh sơn mạch chín lĩnh thành chính là một tòa dị nhân thành các vị nếu là có hứng thú có thể đi tới tham quan chín lĩnh thành hết thể linh thú trí tôn trên mặt lộ ra vẻ chờ mong bọn họ muốn nhìn một chút mục thiên trí tôn cái gọi là thiên hạ đại đồng có gì đặc biệt chương bốn trăm bốn mươi mốt cầu đạo người khắp nơi là đạo cựu lĩnh sơn mạch thanh sơn kéo dài xanh ung tươi tốt sinh cơ giảo dạ một con màu xám thỏ tất tất tắc tắc tiến vào quyết trong bụi cỏ đống nhiên con thỏ nhỏ mở to một đôi sợ hãi con mắt từ trong bụi cỏ phi bính mà ra t h ị c h con thỏ nhỏ tiểu chân ngắn trên một vện bạch quăng ngẹ qua trong phút chốc con thỏ nhỏ như có thần trợ giống như vậy toàn bộ thân hình lại như bị kéo mãn dây cùng bắn ra mà ra một con cuốn chặt xa xa tiểu pha tiến lên bay n g ả y ở con thỏ nhỏ bay ra trong ngáy mắt một con mở to huyết con mắt màu đỏ sói đói áp đảo trước quyết bụi cỏ móng nuốt sói hàn mang l ó e lên bụi cỏ bốn phía thảm thực vật trong nháy mắt cắt cũng một mảnh xoay quanh bay lộn rơi xuống con thỏ nhỏ hồn đều dọa phá nó đầu cũng không dám về tiểu chân ngắn trên bạch quang càng phát sáng rỡ tấm kia sợ hai trên mặt như là biệt một cái khí tràn đầy cầu sinh mướn cự lang đuổi tận cùng không gông một hồi trong rừng rậm linh thú lược thực trò hay trình diễn bay nhảy đằng con thỏ nhỏ liều mạng mà chạy làm linh thú nó có này chính mình sinh tồn tiền vốn thời cổ hậu thì có động như t h ỏ chạy câu chuyện con thỏ nhỏ thoát thân thần thông từ nhỏ giao cho quá hồi lâu con thỏ nhỏ vẫn không có chết mà là thái độ khác thường không có trốn vào địa thế phức tạp lùng tây mà là trốn vào một chỗ trống trải khu vực ở thung lũng này đất trống bên trong một khối tảng đá lớn lẳng lặng mà ngoạ ở trong bụi cỏ ở tại bốn phía các loại linh thú chen c h à n đầy h ổ báo tài lang kỷ lộc xạ dương hương tước gà vịt các loại linh thú đếm không xuệ mỗi một người đều là thực lực tương đương không sai linh thú trong đó thậm chí không thiếu linh thú dị t r ù n g có hổ sinh hai cánh có lang tóc vàng phiêu có điều ba thủ lập hàng trăm hàng ngàn linh thú môn hội tụ với thung lũng đất c h ố n g bên trong tình cảnh rất là yên tĩnh hài hòa tranh dung hiếu chiến linh thú giờ khắc này thần thái yên tĩnh đầy mặt nghiêm túc phảng phất chìm đắm ở một loại nào đó kỳ diệu bên trong thế giới không cách nào tự kiềm chế bốn phía bất kỳ đại biến đều không có quan hệ gì với bọn họ tình cảnh này xem nhân xương kỳ không nớt con thỏ nhỏ chạy vội tiến vào đất trống trong đó ỉ vào thân thể kiểu tiểu nó lập tức chuyển tiến vào cự trong b ầ y thú phảng phất tìm được che chở tự địa tồn ngồi xuống con thỏ nhỏ xem đều không có xem phía sau cự lang linh thú mà là nằm dạm quỳ xuống quay về đất trống trung ương đá tảng nói lẩm bẩm cự lang linh thú con thỏ nhỏ bay nào h mà đến vừa đến này hắn trong nháy mắt m ộ ép đưa mắt nhìn tới tất cả đều là thực lực mạnh mẽ linh thú cự lang sợ hãi nghẹn ngào một tiếng sau đó nó chỉ cảm thấy bên thai một cơn gió truyền đến sau một khắc nó đã ý thức mơ hồ vĩnh viễn rời đi cái này ẩm ẩm sóng dậy đại thế ồn ả o nhân hoàng trước cửa còn dám lô mãng rất nhanh trên đất c h ố n g linh thú môn u lại khôi phục kiến tĩnh kế thành kính quỳ lệ ở đá tàng trước con thỏ nhỏ linh thú con ngươi xoay tròn c h u y ể n trong lòng nhưng là hồi hộp ha ha ha ta thỏ tiểu du trí tuệ đệ nhất thiên hạ đầu cự lang này thật xuẩn này đã là ta giết chết con thứ sáu mạnh mẽ linh thú một phen cảm k h á i sau khi con thỏ nhỏ thưa dạ địa đứng ở linh trong bầy thú nhìn này q u ầ n mạnh mẽ linh thú nội tâm của nàng tràn ngập phiền muộn ta lại thông minh có ích lợi gì linh thú nhất mạch thiên phú quyết định tất cả ta không có vô địch trí tuệ nhưng là không có công pháp tu hành hết thể đều là hồn ư g công linh thú khác từ nhỏ liền nắm giữ công pháp tu hành dựa vào bản năng liền có thể nắm giữ sức mạnh to lớn nhưng là ta nhưng hàng không được linh khí ta thần công pháp của ta ở chỗ nào thật không biết này quân linh thú vì sao như thế xuẩn trên tảng đá lớn truyền thừa nói như vậy rõ ràng bọn họ dĩ nhiên vẫn là không cách nào tìm hiểu nếu không là ta cũng không đủ linh khí ta tiểu du đã sớm hóa hình con thỏ nhỏ thân thể dựng thẳng lên ở đất trống bên trong người lập hồng hồng con ngươi bên trong tràn đầy phiền m u ộ n vẻ đại đạo khó cầu vân vân thương sinh khổ sở theo đuổi có thể đến chết tử tế giả có thể có mấy người đất trống đá tảng người mang truyền thừa vạn ngàn linh thú mỏi mắt chờ mong khổ sở không được đã tảng thành linh thú trong mắt toàn bộ con thỏ nhỏ nhìn thấu truyền thừa nhìn phía bốn phía linh thú trong mắt nhưng tràn đầy ước ao mạnh mẽ linh thú thành nó chấp nghiệm trong lòng mà ở này đáy vực trên đất trống không trong tầng mây một đám áo gấm linh thú trí tôn đem hết thể đều đặt ở trong mắt khá lắm mục thiên trí tôn quả nhiên đại khí hóa hình thần thạch dĩ nhiên như vậy tùy ý đưa lên điều này làm cho ta đối với hắn lời giải thích lại tin mấy phần hắn là thật sự muốn nâng đỡ này còn nhỏ yếu linh thú đúng đấy vị này nhân tộc trí tôn cách cục khiến người ta kính nể a ngươi nghe một chút phương t à i lúc nãy dưới đáy linh t h ú s ư n g hô nhân hoàng thì sùng kính xem ra mục thiên càng như bọn họ tộc trí tôn chúng ta nên vui mừng nhân tộc trí tôn là như vậy nếu là hắn có cái khác gia tâm chúng ta đúng là làm khó dễ nay một đám linh thú trí tôn ngày đó cùng mục thiên nghị sự sau cũng không có lập tức đi chín lĩnh thành tìm hiểu ngọn ngành mà là hẹn ước ở mấy ngày sau ở nhân tộc trí tôn không biết tình huống tự mình đi chín lĩnh thành khảo sát một phen chỉ có như vậy linh thú các trí tôn mới có thể thật sự xác định nhân tộc trí tôn trong hồ lô muốn làm cái gì nói đến chuyện này thực sự quá làm khó này quần thẳng thắn linh thú các trí tôn ở tại bọn hắn xử sự chuẩn tắc bên trong căn bản không có nhiều như vậy tâm địa giang ăn dạo nhưng là đối diện vị này nhân loại trí tôn hết thể linh thú thấy đủ không thể không đánh tới hoàn toàn coi trọng nhân tộc trí tôn trí tuệ bọn họ căn bản so với không được bọn họ cũng không muốn bị người bán còn giúp nhân số tiền nhân tộc trí tôn ở bề ngoài đại nghĩa lâm nhiên vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con một lòng vì thiên hạ thương sinh nhưng là linh thú các trí tôn vẫn là không yên lòng ở trong mắt bọn họ không lợi không dậy sớm nổi đi thôi đi chín lĩnh thành nhìn chờ một chút chân phượng trí tôn nói xong r ố i tay một cái sau một khắc thung lũng đất t r ố n g bên trong liền phiêu tới một người màu xám quả cầu thịt thịt vô cùng con thỏ nhỏ lập tức xuất hiện ở chân phượng trí tôn trong tay chân phượng trí tôn ngươi đây là chân long trí tôn hiếu kỳ hỏi Các cảm này, con có Cỡ ánh ngươi không này nào thấy thỏ thu mắt rất sao. lúc i tiện tới vui n động, h h trộm một tay lùa c t trên đường Hoàng. Tài, đường muộn hoảng. Phương l ú nãy bên trong thung lũng phát sinh hết thảy đều ở này quần linh thú trí tôn trong mắt con thỏ nhỏ chạy thoát dựa thế giết chết cự lang một màn tự nhiên trốn không thoát pháp nhãn của bọn họ ha ha ha linh thú các trí tôn không đáng kể nợ nụ cười bọn họ không nói thêm gì chuyện này thực sự là một bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn con thỏ nhỏ nếu không có vấn đề bọn họ cũng không muốn hỏi nhiều rất nhanh một nhóm linh thú trí tôn hóa thành lưu quang đi chín lĩnh thành con thỏ nhỏ quận mình ở chân phượng trí tôn trong lòng trong lòng tràn đầy vẻ kinh hoàng trước mắt này quần người thực sự thật đáng sợ t h ỏ tiểu du dọa sợ có điều nghe xong này quần cường giả giao lưu nó trong lòng yên ổn rất nhiều yên tĩnh quần mình nội tâm một mảnh phiền muộn cùng mê man có điều càng nhiều chính là mấy phần mong đợi t h ỏ tiểu du trong lòng thậm chí bắt đầu hò hét lên cơ hội của ta đến rồi linh động con thỏ nhỏ thành linh thú các trí tôn trong mắt thú vị nhạc đệm nhưng làn này quần cao cao tại thượng linh thú các trí tôn cũng thành đừng trong mắt người một cảnh thung lũng trên đất trống đã tảng hạt nhân ra ánh sáng lấp lóe một vệ t kỳ dị thần hồn hướng về chu vi nhàn nhạt khuyết tán thú vị ngoài miệng nói không đi chín l ĩ n h thành thân thể nhưng thành thật còn đem ta con thỏ nhỏ mang đi chương bốn trăm bốn mươi hai nhân tộc quật khởi bí mật một đám linh thú trí tôn mênh mông quần quận đi tới tường cao cự mạc chín lính bên dưới thành tới gần chín lính thành linh thú các trí tôn dồn dập thu rồi đột t h u ậ n thần thông dựa vào tầm thường thủ đoạn điều khiển linh khí kéo thân thể phi hành c h à o n g à i các vị đại nhân nơi nào canh gác cửa thành chín l ĩ n h phòng quân có nhân loại tu sĩ cũng có chín lính thành hóa hình linh thú khi bọn họ nhìn thấy một đám thực lực sâu không lường được hóa hình linh thú chạy tới bọn họ rất r ụ n rẻ rất là tầm thường địa một tiếng k i n h sưng đúng mực chúng ta nơi khác đến nghĩ đến chín lính thành kiến thức một phen giao lệ phí vào thành đi vào thì soạt một hồi các ngươi linh bảo điện thoại di động liền thành nếu là không có linh bảo điện thoại di động liền cần công việc thủ tục này con tiểu linh t h ỏ ta ở trong núi tiện tay kiếm không được sao chân phượng trí tôn ống tay háo rỗi một cái mấy khối phẩm chất cực kỳ tinh khiết linh thạch đưa tới không hề có sự không hề có sự tiểu sùng vật mà nhân gia nhân loại huynh đệ yêu thích nuôi dưỡng không nghĩ tới các ngươi cũng yêu thích chân phượng trí tôn có chút ngạc nhiên ngươi nói nhân loại yêu thích nuôi dưỡng linh thú tu sĩ nhân tộc đây là con nô dịch chúng ta linh thú dã tâm nhân loại tu sĩ quân coi giữ liền vội vàng khoát tay nói vị đại nhân này có thể không nên hiểu lầm chúng ta nhân tộc có thể chưa bao giờ loại ý nghĩ này hóa hình linh thú quân coi giữ buồn cười nói vị đại nhân này thật sẽ liên tưởng thật biết nói đùa đoàn người đều là mô phỏng theo nhân hoàng hắn s ù n g vật nhưng là linh thú c h i tôn đoàn người không làm được chỉ có thể dưỡng vài con tiểu s ù n g vật quá đem ẩn rồi cùng đại nhân dưỡng con thỏ nhỏ gần như chư vị trí tôn có chút thất vọng bọn họ vốn còn muốn tìm tới mục thiên mưu đồ gây dối nhược điểm đáng tiếc thọ tiểu du vẫn cứ không hề động đậy mà ở tại thiên phượng trí tôn trong bàn tay không dám làm ra nửa điểm tiếng vang theo linh t h ú c á c trí tôn bước tiến con thỏ nhỏ đem chín lĩnh thành đánh giá toàn bộ sinh sống ở tùng lâm g i ã ngoại nó lúc nào từng trải qua như vậy rộng rãi nhân loại hùng thành đi vào trong thành thọ tiểu du sâu sắc chấn động theo nhìn mà than thở chấn động tâm linh đây là tiểu linh thọ ấn tượng đầu tiên cũng là duy ấn tượng đầu tiên đừng nói là nó coi như là cái khác linh thú c á t trí tôn cũng một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn họ không phải là bởi vì chín l ĩ n h thành hùng vĩ dù sao bọn họ thân phận địa vị ở chỗ nào cường giả trí tôn nơi nào chưa từng đi so với này c à n g hùng vĩ địa phương đều từng trải qua bọn họ thán phục chính là trong thành nhân loại tu sĩ cùng hóa hình linh thú h ả i hòa cùng tồn tại thập vạn đại sơn thiên khải thành cũng là loài người cùng hóa hình linh thú hôn cư thành thị ở trên đường đồng dạng thật nhiều nhân tộc cùng hóa hình linh thú lui tới giao lưu không ngừng có điều thiên khải thành nhân tộc cùng hóa hình linh thú trong lúc đó giao lưu thương mại chiếm đa số mà này chín linh thành nhưng tràn ngập sinh hoạt khí tức dĩa đường bên dưới cửa hàng hóa hình linh thú cùng nhân loại tu sĩ chuyện trò vui vẻ đang khi nói chuyện song phương còn đập kiên chuyển động cùng nhau biểu hiện rất là thân mật tình cảnh này để linh thú c á c trí tôn rất là kinh ngạc hóa hình linh thú cũng là linh thú sinh sống ở nguy cơ t ừ phía bên trong ngọn núi lớn bọn họ có từ lúc sinh ra đã mang theo nguy cơ ý thức nếu không là tin cậy đối phương này một đập kiên động tác rất có thể sẽ gợi ra mưa to gió lớn giống như phản kích bước chậm ở chín lĩnh thành đầu đường từ khu buôn bán đến khu dân cư một đám linh thú các trí tôn cưỡi ngựa xem hoa thưởng thức chín lĩnh thành một góc một góc ở này tham quan trên đường linh thú các trí tôn từ trước rất h ư n g thú trở nên chăm chú trở nên nghiêm túc sau đó theo thời gian trôi đi trên mặt bọn họ dĩ nhiên hiện lên thán phục vẻ cùng nhau đi tới chín linh trong thành hóa hình linh thú trên mặt đều tràn trề nụ cười khắp nơi tiết lộ hạnh phúc cùng an bình này cùng nhân tộc rất giống cùng chúng ta lãnh địa bên trong đám kia hung thần ác s á t các tiểu tử có thiên đại khác biệt đúng đấy chủ yếu nhất là những này hóa hình linh thú thực lực cũng không tệ căn cơ rất là vững chắc so với bên ngoài đồng cấp mạnh hơn không ít hẳn là cường rất nhiều ngươi thấy những này bọn họ bên người mang theo linh bảo sao xem ra là chiến đấu linh bảo này mục thiên trí tôn dĩ nhiên bỏ ra tiền vốn lớn như vậy thực sự là không nghĩ tới các vị này chín linh thành ta thế nào cảm giác có chút giả này sẽ không là nhân tộc trí tôn cho chúng ta sắp xếp một t u ầ n kịch đi hắn để chúng ta thành lập dị nhân thành còn nói nâng đỡ chúng ta linh thú nhất mạch giáo dục sự nghiệp ta luôn cảm thấy bên trong có quỷ nhân tộc trí tôn khẳng định có một kinh người mưu tính ta xem không giống như là giả mục thiên trí tôn có thể an bài mấy người mấy chục người mấy trăm người phối hợp hắn diễn một m à n kịch nhưng là khắp thành nhiều người như vậy lẽ nào đều là diễn kịch bọn họ xuất phát từ nội tâm hạnh phúc giả không được một đám linh thú trí tôn bàn tán sôi nổi không dứt đối với mục thiên cùng chín lĩnh thành khen chê bất nhất chân long trí tôn chúng ta không bằng đi chín l ĩ n h thành chín lĩnh dị nhân học viện đi xem xem đi đây mới là trọng điểm hết thể linh thú trí tôn nghe xong r ồ n dập gật đầu chín lĩnh dị nhân học viện chân phượng trí tôn trong lòng bàn tay nâng tiểu linh thọ sáng mắt lên nó tuy rằng chưa có tới chín lĩnh thành có thể nó sinh sống ở chín lĩnh thành quanh thân đối với trong truyền thuyết chín lĩnh dị nhân học viện nhưng lại như sấm bên hai nghe nói nơi đó có loại người lao sư giáo sư đạo văn giáo sư công pháp giáo sư nhân loại văn hóa tri thức ở cái này linh khí hiện lên thời đại tu vi cao cường giả có thể dễ dàng chiến thắng tu vi thấp kém giả nếu là cường giả muốn thực hành nhìn trộm vậy thì thật là t ỉ n h không biết quỷ không hay vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. v cản Sủ. con một đám linh thu tri tôn chạm ở thế giới đỉnh cao một nhốn nhỏ người giờ khác này bọn họ chính đang dình coi chín lĩnh dị nhân học viện mà bên trong học viện học viên lao sư nhưng không biết chút nào hết thể đều như ngày xưa như thế lao sư h à n g ngày đi học học viên chăm chú nghe giảng chín lĩnh thành lao sư đến từ các nơi trên thế giới trong đó còn có chuyện đạo giáo đệ tử ưu tú bọn họ từng cái từng cái đầy cõi lòng cảm xúc mãnh liệt địa đi tới nơi này vì là mới lên cấp hóa hình linh thú môn truyền bá tri thức nghe nói nhân hoàng đại nhân cũng là từ tri giáo bắt đầu có thể truy a i hoàng bước chân trưởng thành không có so với cái này càng có ý nghĩa sự chớ nói chi là nhân hoàng từng nói trên người bọn họ tờ khai rất nặng gánh vác truyền bá nhân loại văn minh sứ mệnh bọn họ hành động tương lai sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới đến các bạn học theo ta niệm cái chữ này hỏa tuổi trẻ nhân loại tu sĩ lao sư trong bàn tay xuất hiện một đoàn sáng rực rỡ linh hỏa hừng hực mãnh liệt ở trong miệng hắn phát sinh một tiếng kỳ dị thanh âm dưới đáy linh thú môn theo nhân tộc lao sư n h ệ m lên đúng đây là hỏa đạo văn phát âm các ngươi nhớ kỹ này đạo văn không chỉ cần dùng khẩu đến phát đồng thời cần thần hồn ngâm sướng càng cần phải các ngươi cảm nhận được hỏa tồn tại tìm hiểu nó bản chất chỉ có như vậy các ngươi mới xem như là chân chính nắm giữ nó trên bục giảng tu sĩ nhân tộc lao sư không kiên nhẫn phiền mà đem từng cái từng cái đơn giản mà lại thông dụng m à tùy ý có thể thấy được đạo văn từ n g ữ truyền thụ cho giới đài học sinh thanh hình cũng mẫu giảng giải sinh động thú vị Thông t ụ chương bốn trăm bốn mươi ba dị nhân học viện cùng đại đạo chi tranh ở chín linh thành dị nhân học viện con số không ít đông nam tây bắc ngoại trừ khu buôn bán còn lại các đại địa khu đều có không ngừng một nhà dị nhân tu sĩ học viện đây là mục thiên lực chủ kiến thiết chỉ đang trợ giúp quảng đại huyết mạch thiên phú bình thường phổ thông nhỏ yếu linh thú có thể giống nhân loại như thế tu hành hỏi ở thế giới loài người nhân loại bình thường con số khổng lồ nhất tình huống như thế ở linh thú thế giới cũng là thông dụng chỉ là linh thú bộ tộc tỷ lệ dù sao muôn khá một chút có điều căn cứ vào linh thú bộ tộc bằng số lượng lớn không cách nào ngưng luyện hoặc là triệt để khống chế linh mạch phổ thông linh thú con số vậy thì thật là cực lớn đến không cách nào tính toán linh thú nhất mạch trí tôn tập hợp thần thú nhiều vô số kể nhưng là nếu là nhắc lên toàn bộ linh thú nhất mạch quảng đại phổ thông linh thú mới là cội nguồn thần thú hàng ngũ nhiều nhất có điều là vương miện trên nóng ánh bảo thạch lên tô điểm tắc dụng mục thiên muốn mưu tính thiên hạ gắn g đ ạ t tới sáng lập đại đồng thế gian được quảng đại phổ thông linh thú ủng hộ tất kinh con đường truyền đạo thiên hạ g i á hóa văn thú dị nhân học viện hình thức một khi ở toàn cầu toàn diện trải ra ở các nơi trên thế giới phát triển cái kia chính là ở trên thảo nguyên nhen lửa một cây đuốc liệu nguyên tư thế ngay trong tầm tay nhân loại văn minh văn hóa xâm lấn mở rộng dị nhân tộc câu chuyện theo thời gian trôi đi linh thú nhất mạch quảng đại phổ thông linh thú quần thể rất nhanh sản sinh bất chi bất giác ảnh hưởng đối với dị nhân lời giải thích cũng sẽ tán đồng ủng hộ nói vậy lên những n à y nhỏ yếu linh thú muốn để mạnh mẽ thần thú đối với dị nhân tộc ý tưởng sản sinh tán đồng cảm cái kia độ khó không thể nghi ngờ một cái thiên một cái đ ị a có điều mục thiên cũng không hy vọng thay đổi toàn bộ thần thú quyền nhân loại xa xỉ chế tạo phẩm có thể thịnh hành thần thú quyển ở tại bọn hắn dưới ảnh hưởng từ trên xuống dưới làm cho nhân loại chế tạo quét ngang linh thú nhất mạch là nhân loại mang đến vô cùng của cải có điều văn hóa chuyện như vậy ngược lại cần cắm d ễ với quảng đại quần thể quảng đại quần thể nhận rồi cái kia có thể diễn sinh ra văn hóa đến quảng đại nhỏ yếu hóa hình linh thú một khi đối với nhân loại sản sinh tán đồng cảm đối với dị nhân tộc khái niệm chân thành ủng hộ đại đồng thế gian liền dĩ nhiên ra thành hàng đã như thế từ dưới lên cũng không phải nằm mộng ban ngày các đường linh thu các trí tôn ở chín lĩnh thành dị nhân học viện nhìn trộm bọn họ không nghĩ như vậy thâm ở tại bọn hắn đơn giản trong đầu không có văn hóa xâm lấn khái niệm bọn họ chẳng qua là cảm thấy dị nhân học viện rất tốt rất mạnh mẽ thậm chí có chút lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ bọn họ trời sinh trí tôn mỗi một vị thiên phú ngộ tính đều không kém mỗi một vị đều thu được không ít huyền giới truyền thừa các loại huyền giới tư liệu cũng là thượng vàng hạ cám một mạch chứa ở trong đầu bất quá bọn hắn là điền áp thức nhồi cho vịt ăn thu được không có hệ thống học tập chuyện cười quá những kiến thức này bây giờ nghe được dị nhân học viện nhân tộc lao sư giảng giải cấp thấp tri thức bọn họ dĩ nhiên cũng nghe được say x ư a ngon lành cảm thấy mở mang tầm mắt đường đường linh thú trí tôn đều có cái cảm giác này phổ thông linh thú môn liền càng không cần phải nói chớ nói chi là ở nho nhỏ này dị nhân học viện nhân loại lại vẫn giáo sư nhỏ yếu linh thú công pháp tình cảnh này thật là làm người chấn động có thể sướng nghĩ nếu là toàn thế giới đều có thể phổ biến loại mô thức này cái kia toàn bộ linh thú bộ tộc sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất hết thể linh thú các trí tôn trên mặt lộ ra không thể tin tưởng v ẻ bọn họ từ chối nhân tộc trí tôn m ờ i lựa chọn kết bạn lén lén lút lút đi tới chín linh thành vì là chính là nỗ lực tìm được manh mối lấy dòm ngõ mục thiên trí tôn âm mưu như. nhưng là đi tới chín linh thành hết thể linh thú trí tôn m ở mịt các vị ta sẽ không nhìn lầm đi đây thực sự là nhân tộc kiến thiết thành thị nếu là người tộc trí tôn nói tới giáo dục nâng đỡ chính là loại này vậy hắn ha không phải vì chúng ta linh thú nhất mạch đưa ấm áp này quá vi phạm lẽ thường không sai bản vương đã hoàn toàn xem không hiểu vị này nhân tộc trí tôn hắn lớn như vậy lực vì là phổ thông linh thú chuyến pháp lẽ nào hắn thật sự tự tin như vậy chỉ bằng vào một người liền có thể chấn áp toàn bộ linh thú nhất mạch người này quá khủng bố c đây mới là kinh khủng nhất sự ta tình nguyện vị này nhân tộc trí tôn đem dã tâm lộ ra mặc dù phiền phức nhưng là chúng ta trong lòng cũng nắm chắc mục thiên trí tôn thực sự khiến người ta nhìn không thấu nói một ngàn đạo mười ngàn nếu chúng ta linh thú nhất mạch thật sự phổ biến nhân tộc dị nhân học viện nói theo nhân tộc hệ thống địa học tập huyền giới đạo văn công pháp toàn bộ linh thú nhất mạch đem sẽ vô cùng mạnh mẽ đây là không thể nghi ngờ các đại linh thú trí tôn nghe xong từng cái từng cái lặng lẽ không nói trong lòng tính toán nỗ lực tìm ra phản bác đến nhưng là suy tư một lúc lâu lăng là không tìm được linh thú mạnh mẽ hậu hoạn hoặc là nói tìm kiếm mục thiên trí tôn âm mưu ngay ở chư vị linh thú trí tôn âm thầm tính toán thời khắc nhất đạo khá là mạnh mẽ thần hồn hướng về bọn họ tới gần nay đạo thần hồn nhưng mục tiêu sáng tỏ từ thành tây một đường đi về phía bên này khiến người ta cảm nhận được một chút không bình thường ngay đầu tiên chư vị linh thú trí tôn phát hiện này đạo hướng về bọn họ áp sát thần hồn có điều bởi vì chín lĩnh thành người phức tạp hơn vì lẽ đó bọn họ cũng không có để ý linh thú các trí tôn vẫn cứ tự mình tự giao phối chạy lúc này đạo kia thần hồn ở tại bọn hắn cách đó không xa chống đỡ lấy vê đốt vê đốt vê đốt vô cản x ụ con xa xa mà nhìn phía này còn người đông thế mạnh linh thú các trí tôn lúc này linh t h ú c á c trí tôn phản ứng tự nhiên lại đây đối phương dĩ nhiên đúng là buôn bọn họ h ẳ n đến điều này làm cho mọi người khá là giật mình đương nhiên chỉ có kinh không có hoảng bọn họ đường đường hơn mười vị trí tôn phóng tầm mắt thiên hạ đều không có để bọn họ hoảng hốt đồ vật đừng nói là nho nhỏ này chín l i n h thành liền ngay cả nhân tộc lãnh tụ mục thiên trí tôn cũng không thể nay đạo thần hồn chủ nhân chính là một vị tuổi trẻ nhân loại tu sĩ hắn xa xa mà cùng kính vây một cái câu n ệ rồi lại có mấy phần ung dung không vội sức lực các vị tiền bối c ư ờ n giả g hoan nghênh đi tới chín l i n h thành tại hạ là chín l i n h thành dị nhân học viện người phụ trách một trong chuyện đạo giáo ba ngàn đệ tử chúng lý minh xin hỏi các vị tiền bối đến ta chín l i n h thành để làm gì cần tại hạ hỗ trợ sao lý minh xem ra rất bình tĩnh nhưng lại nhưng có điểm hoảng trước mắt này một đám thực sự quá khủng bố chỉ là tùy ý thoáng nhìn dĩ nhiên để hắn có chút kinh hồn bạc vĩa không dám nhìn thẳng loại này khủng bố cường giả hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi có điều hắn giờ khắc này vẫn có thể duy trì bình tĩnh bởi vì sau lưng hắn có một tôn đại nhân vật khắc khắc chúng ta là đến từ viễn phương độc hành tu sĩ lần này chín linh thành quan sát một hồi không có ác ý ngươi không cần xuất sáng chân phượng trí tôn tằng h ắ n một cái che giấu nói nói thực sự hắn đột nhiên có chút chỗ dạ n g cảm giác lại như là tiểu thâu ở ăn cắp thì bị chủ nhân nắm lấy một chút Lý m i n h này hoán nghe đây, sẽ đã đ lại ư ợ c n à y quần n k h ủ g bốn c ư ờ g giả giải trăm h h í c t o bốn mươi bốn thiểu n linh thọ cuối cùng thuộc về ồ các vị linh thú trí tôn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt kỳ thực không cần trước mắt vị này tu sĩ nhân tộc nói trên mặt bọn họ biểu thực sự là quá rõ ràng vậy có lao vị này nhân tộc tiểu ca có điều ngươi nhãn lực ngược lại không tệ nhìn ra chúng ta là cao quý thần thú trong đó một vị linh thú c h í tôn dầm g ì dầm g ì ngạo kiều cực kỳ lý minh cung cung kính kính gật đầu nói tại hạ thực lực tuy rằng thấp kém nhưng là thật xa liền có thể cảm giác các vị tiền bối trên người tỏa ra khí thế khủng bố n h â n tộc lại lớn như vậy cường giả con số liền như vậy điểm nhưng là có thể sánh được các vị đó là ít đến mức đáng thương tinh tế vừa nghĩ liền đoán được n h â n tộc quả nhiên tinh minh cùng n h â n tộc của các ngươi trí tôn gần như lý minh không tỏ rõ ý kiến ngạch chỉ là cung kính mà gật đầu nội tâm nhưng là kinh hãi một mảnh đối phương rất là tự nhiên tùy ý nhắc tới sư tôn mục tiên có thể tưởng tượng được đối phương tất nhiên cùng lão sư có bao nhiêu gặp nhau đã như thế thân phận của đối phương lý minh trong lòng một mảnh kêu rên chân đều không từ chiến có một ngày hắn thậm chí có may mắn cùng hơn mười vị trạm ở thế giới đỉnh cao cường giả tuyệt thế chuyện trò vui vẻ đúng khẳng định là như vậy lý minh ngày hôm nay vốn là nghỉ ngơi ở nhà tu hành nhưng là đột nhiên n g o ạ i ý muốn nhận được trưởng giáo đại sư huynh thần hồn của dương thuần truyền âm ở chuyện đạo giáo hoặc là toàn thể nhân loại thế giới trưởng giáo đại sư huynh dương thuần đều xem như là vang dội đại nhân vật mà hắn ở chuyện đạo giáo xếp hạng hơn một n g à n không tính là đặc biệt đệ tử ưu tú bình thường cùng trưởng giáo đại sư h u n h ngạch giao lưu cũng không nhiều nhưng là hôm nay nhưng là ngoài dự đoán mọi người càng làm cho hắn kích động chính là chân chính tìm hắn không phải trưởng giáo đại sư huynh dương thuần mà là hắn cực kỳ sùng kính sư tôn đại nhân mục tiên h sư tôn mục thiên để hắn đến ở vào thành bắc dị nhân học viện tiếp đón mấy vị đến từ ngoại tộc cường giả cho bọn họ giới thiệu một chút dị nhân tu sĩ học viện tình huống làm làm hướng đạo công tác lý minh cảm thấy công việc này không khó đối nhân xử thế có thể khó đi nơi nào nhưng là hiện tại lý minh nội tâm một mảnh k e o rên sư tôn đại nhân a ngài sớm một chút nói a cho một chuẩn bị tâm lý suýt chút nữa bị ngài hụ chết lý biết rõ thân phận của đối phương đang khi nói chuyện càng ngày càng cẩn thận rồi một đường cung cung kính kính rất là câu n ệ vì là trước mắt này quần đại lao giảng giải dị nhân học viện tình huống linh thú các trí tôn nghe xong gật đầu liên tục nguyên bản trong lòng khá là xem thường linh thú trí tôn cũng âm thầm cảm thán nhân tộc trí tôn khí phách một bên nghe lý minh giới thiệu dị nhân tu sĩ học viện tình huống ngầm linh thú các trí tôn giao lưu chưa bao giờ từng đứt đoạn dị nhân học viện bồi dưỡng hậu tiến v ã n bối con đường xem ra rất thành thục a nếu là chiếu trước mắt vị này nhân tộc tiểu ca từng nói tương lai toàn bộ thế giới bình quân thực lực đều sẽ bước cái trước giai đoạn mới chúng ta linh thú nhất mạch cũng sẽ tiến vào một càng sáng trói huy hoàng thời đại trước ta còn hoài nghi nhân tộc trí tôn bụng dạ khó lường nhưng là bây giờ nghe dị nhân học viện bồi dưỡng kế hoạch không thể không nói Lao lớn, tử còn thật tộc trí tôn, tâm tộc còn phục có chủng này nhân hắn rộng lớn, không sống phiên liên khâm vị quá sự diện, đúng ố i với nhân loại tu sĩ, phổ thông linh nhân thông phổ h tu t sĩ, đối xử b ì h đ ẳ n đấy ú n g đ ta trước đây cho rằng mục thiên trí tôn ăn no không có chuyện làm nhưng là hiện tại hiểu rõ sau khi ta chân tâm có chút khâm phục hắn hắn khác với chúng ta trong mắt hắn chính là toàn bộ thế giới cách cục quá to lớn h ừ đổi lời giải thích chính là mục thiên trí tôn đã chưa hề đem chúng ta linh thú nhất mạch để ở trong mắt trong lòng hắn quan tâm huyền hình giới quan tâm không biết trừ thiên vạn linh giới cũng không thể nói như vậy hay là chúng ta có thể thử nghiệm cùng nhân tộc trí tôn hợp tác đây là song thắng lựa chọn hắn có thể nhìn thấy ngoại giới đến từ ngoại giới uy hiếp chúng ta cũng được chúng ta các đại thần thú thiên đường trí tôn thế lực tuy rằng t r i n h phạt không ngừng nhưng là chưa bao giờ dòng c h ố n g khua chiêng ra tay đánh nhau chúng ta chính là có phương diện này kiên kỵ chúng ta cách cục cũng không nhỏ mà ha ha ha linh thú các trí tôn âm thầm thần hồn giao lưu bên này lý minh đã giảng giải miệng khô lơi khô song s o n g hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi các vị tiền bối còn có cái gì muốn phải thấu hiểu sao thái thản trí tôn nói thẳng giảng rất tốt nói chúng ta đều tâm di chuyển đạ nghị ở chúng ta l ã n h địa mở dị nhân học viện lý minh một mặt mừng rỡ âm thầm thở phào nhẹ nhõm xem đến biểu hiện của chính mình không sai liền hắn cung kính nói này đơn giản ngài có cái gì nhu cầu cùng ta nói quên đi ngươi không đủ tư cách chân long trí tôn vung vung tay hiển nhiên không có tiếp tục tán gâu xuống y tứ bọn họ hơn mười vị linh thú trí tôn khắp phạm vi thế lực toàn bộ địa cầu bọn họ liên hợp lại địa cầu thực lực một thạch bọn họ chiếm cứ chiến đấu bởi vậy có thể thấy được chút ít như thế chuyện trọng đại cũng chỉ có nhân tộc trí tôn tự mình đứng ra mới có thể bàn s o n g xuôi lý minh trên mặt không chút nào não hắn hiện tại đã mơ hồ đoán được trước mắt này quần đại lao thân phận thực sự nghe xong chân long trí tôn không chút khách khí hắn rất thản nhiên h ắ nghe, nghe nói dị nhân học viện có thể truyền thụ đạo văn công pháp đem phổ thông linh thú dạy dỗ thành mạnh mẽ linh thú mà là những điều kiện này là linh thú môn đều có thể hóa hình thành công vê đốt vê đốt vê đốt vô c à n sủ. c o n ở trong giới tự nhiên rất rất nhiều nhỏ yếu linh thú liền hóa hình cần thiết linh khí đều không cách nào ngưng tụ ngươi thấy thế nào chân phượng trí tôn ôm tiểu linh thỏ trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì lý minh cũng ngẩng đầu liếc mắt một cái tiểu linh thỏ kỳ thực này không phải hắn đầu tiên nhìn nhìn dọc theo đường đi hắn chí ít xem ra chừng mới biết không phải hắn chưa từng va chạm xã hội thực sự là sự ra có nguyên nhân Tôn Tôn tiếp từ không Kính Nhân dặn hắn này còn đến chỉ Sư Đại đó có do lý i đại n nhất tương tự còn h thú mạch tự cố lao, dặn để hắn từ này còn đại lao trong để đại từ tay lao minh u ố n t ớ một c o t ỏ nhỏ linh thú. có o n nhỏ linh Minh thỏ thú. Lý c chút ngộng có điều bây giờ nghe có vị đại lao nhắc tới nhỏ yếu linh thú hắn sướng đến phát rộ rồi, rồi theo thế nói đương nhiên có thể chỉ cần con này linh thú thần hồn không có to lớn thiếu hụt có thể tiếp thu công pháp truyền thừa hết thệ đều không là vấn đề so với như trong tay tiền bối này con tiểu linh t h ỏ nếu là giao cho chúng ta học viện không tốn thời gian dài hắn liền có thể trở thành là một con chân chính linh thú sau đó hóa hình thành công ngốc manh tiểu linh t h ỏ nhất thời một cái giật mình đỏ hồng hồng con ngươi bên trong tỏa ra vô số viên ngôi sao nhỏ cái kia sợi ước ao cùng hưng phấn chặn cũng không ngăn được chân phượng trí tôn cảm thấy bất ngờ ôm trong tay linh t h ỏ trong lòng âm thầm suy nghĩ cái gì còn lại trí tôn cũng nghe xong chân phượng trí tôn cùng tu sĩ nhân tộc đối thoại từng cái từng cái lộ có ngoài ý muốn vẻ bọn họ vốn là cho rằng thấy rõ tất cả nhưng là quay đầu lại bọn họ phát hiện vẫn là coi thường dị nhân học viện coi thường vị này nhân tộc trí tôn liên nhỏ yếu như vậy linh thú đều có thể giáo thụ vậy còn có cái gì không thể dạy quả thực ta đem tiểu linh t h ỏ giao cho ngươi ngươi có thể đem hắn bồi dưỡng nó trở thành tu sĩ mạnh mẽ trong quá trình này ngươi không được cho nó cho ăn lượng lớn thiên tài địa bảo chính là bình thường dạy học ngươi có thể làm được lý minh v ô ngực thăng nói đúng ta dám c a m đoan Trường ngươi, hắn không dạy ngươi. Ta dạy cho ngươi. Một đám lý lao sư đám người kia dị nhân bên trong học viện mấy vị tu sĩ chạy ra đầy mặt nghiêm túc nhìn cái kia đi xa bóng lưng